Kỳ thật ta từ nhỏ đến lớn đều muốn tới chơi, khi còn nhỏ, mỗi lần sinh nhật trước một đoạn thời gian, hoặc là mấy ngày hôm trước, hoặc là trước một tháng, ta luôn là gọi điện thoại cùng cha mẹ ước hảo nói sinh nhật ngày đó tới chơi, chính là ta đều qua 20 cái sinh nhật, bọn họ một lần cũng không có nhớ rõ quá, ta không phải không nghĩ tới chơi, ta là tưởng nói, công viên trò chơi loại địa phương này, không phải hẳn là cha mẹ mang theo hài tử lần đầu tiên tới chơi sao, ta vẫn luôn đang đợi bọn họ khi nào có thể nhớ tới cái này sinh nhật ước định. Không có quan hệ, cùng ta tới cũng giống nhau. Hồng Cảnh Vươn một bàn tay ôm sắt trước mắt nhân nhi. Đúng vậy, cho nên ta trọng sinh chuyện thứ nhất chính là tới công viên trò chơi chơi cái thông khoái. Hiểu quân lại khôi phục tinh thần, nếu chỉ có một ngày, nàng phải hảo hảo mà đem phía trước muốn làm còn không có làm xong sự toàn bộ đều làm. Bất quá muốn chơi thuyền hải tặc người thật nhiều a, này đội ít nhất đến bài một cái chung đâu. Nàng nhìn phía trước mật mật cái hốt than dài, đem thời gian lãng phí tại đây xếp hàng mặt trên, đối hiện tại nàng tới nói. Thật là thực không đáng. Tuy rằng nàng rất muốn chơi thuyền hải tặc, bất quá nàng càng muốn ở trong phòng bếp làm một đốn việc nhà cơm cấp hồng cảnh ăn, đây cũng là nàng vẫn luôn muốn làm mà không có làm sự. Không bằng, chúng ta về nhà đi, nay thuyền hải tặc hoảng đến lợi hại, ta sợ ta sẽ phun. Nàng nói như vậy. Cũng còn hào đi, so với nhảy lầu cơ cái này còn tính tốt lạc, ngươi thật sự không chơi. Hồng cảnh tự nhiên hy vọng nàng có thể chơi tận hứng chút, rốt cuộc cơ hội cũng chỉ có lúc này đây. Hắn không nghĩ nàng có bất luận cái gì tiếp nối. chương 22 hiểu quân cha mẹ. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta chơi thời điểm vẫn luôn có đối trung niên vợ chồng đi theo chúng ta, ta bắt đầu còn tưởng rằng chính mình suy nghĩ nhiều, bất quá ngươi xem, bọn họ lại cùng lại đây, thật là kỳ quái. Hồng cảnh chỉ chỉ phía sau không xa địa phương, một đôi trung niên vợ chồng chính chiều bọn họ bên này nhìn. Hiểu quân theo hồng cảnh chỉ phương hướng vọng qua đi, này vừa nhìn, nàng liền ngây người. Hồng cảnh thấy hiểu quân biểu tình có gì, trong lòng lớn mật một đoán, chẳng lẽ là bá phụ bá mẫu? Hiểu Quân cha mẹ, hắn làm một cái tương lai con rể lại chưa từng gặp qua, tuy rằng hai người đều đã quyết định muốn kết hôn, chính là hẹn vài lần hai bên ra trưởng, luôn là chỉ có Hồng Cảnh cha mẹ trình diện. Hiểu Quân cha mẹ không phải nói sinh ý bận quá, thoát không khai thân, chính là người không ở quốc nội. Có một lần càng kỳ quái hơn, cư nhiên kêu cái bí thư tới, nói có thể đại diện toàn quyền, liền Hồng Cảnh luôn luôn tính tình thực tốt cha mẹ đều có chút không vui, nhìn nữ hôn nhân đại sự. Có như vậy không để bụng cha mẹ sao, một cái bí thư khi nào bắt đầu có thể đại biểu thân sinh cha mẹ ở nhi nữ việc hôn nhân thượng làm đại diện toàn quyền. Khi đó, hắn mới càng thêm thể hội hiểu quân một người cô độc lớn lên tịch mịch. Đi, chúng ta trở về đi, hôm nay không chơi. Hiểu quân vội vàng mà lôi kéo hồng cảnh đi ra đội ngũ, mặt sau thấy bọn họ vừa đi chạy nhanh bài đi lên. Kêu tiểu nữ hoa dùng một phen ngọt ngào thanh âm ở phía sau thẳng kê ợ. Ca ca tỷ tỷ các ngươi không chơi sao, tiếp theo phê lập tức liền đến A. Hiểu quân nghe được thanh âm lại đi được càng nhanh, hồng cảnh cơ hồ là bị nàng nắm chạy. Kia vợ chồng tự nhiên cũng thấy được hiểu quân rời đi, cũng nhanh hơn bước chân đuổi theo. Hiểu quân, người là hiểu quân sao? Kia trung niên nữ nhân ở phía sau vừa chạy vừa dùng có chút mang khóc nước nở thanh âm kêu lên. Hiểu quân đi nhanh bước chân một đốn, nhưng là một giây sau nàng so vừa rồi càng mau tốc độ chạy lên. Hồng cảnh cũng thực mâu thuẫn, hán tưởng khuyên hiểu quân cùng với cha mẹ thấy một mặt, bởi vì hắn biết đây là nàng vẫn luôn tâm nguyện. Trừ bỏ hắn, cha mẹ nàng, hiểu quân ở Trần Thế nhất nhớ mong hai người, chỉ là nàng tái sinh thời gian chỉ có một ngày, chẳng lẽ muốn cha mẹ nàng thừa nhận nhiều một lần cốt nhục chia lịa. Chính là hiện giờ này tình hình, hai người tựa hồ đã quyết định chủ ý một theo tới đế. Hắn tưởng, không bằng vẫn là thấy một mặt đi, xem bọn họ bộ dáng này, hẳn là không phải lần đầu tiên tới nơi này, một đôi trung niên cha mẹ tới công viên trò chơi lại không chơi, quăng nhìn chằm chằm bốn phía người xem. Rõ ràng chính là bởi vì hiểu quân mất đi làm cho bọn họ nhớ tới phía trước vẫn luôn chưa hoàn thành ước định. Nữ nhi đã không còn nữa, mới phát hiện, lại đại sinh ý lại có gì ý nghĩa, còn không bằng nốc tại nơi này hồi ước chưa từng từng có quá khứ. Hồng cảnh cố ý thả chậm bước chân. Không bằng liền thấy một mặt, ta xem bọn họ theo chúng ta đã lâu, ngươi không phải vẫn luôn tiếp nối chưa bao giờ cùng cha mẹ đã tới công viên trò chơi sao. Có lẽ hôm nay cũng là trời cao vận mệnh chú định cấp một cái cơ hội, đối với ngươi, còn có ngươi cha mẹ. Hiểu quân quay đầu lại vọng hướng cảnh, mắt không sớm đã ướt ác. Kia bọn họ đi sớm nào, ta đều đợi 20 năm, bọn họ trong lòng trong mắt cũng chỉ có sinh ý. Sinh ý, sinh ý thật sự như vậy quan trọng sao? Hiểu quân, thật là ngươi. Hiểu quân cha mẹ đã đuổi tới phía sau, nghe được bọn họ lời nói, không bao giờ hoài nghi, thẳng thở ra thanh. Hồng cảnh nhìn phía hai người, chỉ thấy nàng phụ thân nước mắt lập lòe, mẫu thân còn lại là trực tiếp khóc đến đầy mặt là thủy. Hiểu quân. Mẫu thân run run rẩy rẩy mà đi tới, một tay đem nàng ôm chầm trong lòng ngực, phụ thân tắc từ mặt bên đem hai người cùng nhau ôm, ba người khóc lóc ra tiếng tới, hồng cảnh ở một bên nhìn cũng không khỏi nước mắt chảy ròng. Người như thế nào? Chúng ta rõ ràng. Mẫu thân nhìn trước mắt hiểu quân, này rõ ràng là nàng hiểu quân A, chính là kia phía trước hai nạn xe cộ cùng nhà xác nằm lạnh như băng thi thể, cái kia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lễ tang lại như thế nào đi giải thích. Chẳng lẽ bất quá là một giấc mộng? Một hồi trời cao nhắc nhở bọn họ ác mộng mà thôi, nếu là như vậy, kia nàng thà rằng dùng nàng hết thể đi trao đổi cái này ác mộng tỉnh lại, nàng hiện tại có thể cái gì đều không cần, công ty, cổ phiếu, phòng ở, chỉ cần nàng nữ nhi hoàn hảo ở bên người nàng, nàng phải vì nàng nấu phong phú đồ ăn, thẳng đến đem nàng dưỡng thành một cái tiểu béo muội, nhất định không được nàng giảm béo, nữ hài tử có điểm thị thịt mới phúc khí, còn muốn bồi nàng cùng đi đi dạo. Phố, chọn lựa xinh đẹp nhất quần áo. Sau đó hai người ăn mặc mẹ con trang trụ thượng chín liền trụ, nên ngang mà đi bằng hưu vòng phơi hạnh phúc. Sở hữu nàng đã từng chờ mong hết thảy, nàng đều đem vì nàng nhất nhất làm được. mụ mũ, mũ, ba ba. Hiểu quân mặt làm nước mắt, muốn nói lại thôi. Thầm nghĩ ra tình hình thực tế, chính là đương nàng nhìn đến luôn luôn chú trọng bảo dưỡng cha mẹ thân cư nhiên có đầu bạc, giữa chán nếp nhăn tinh tế một cái lại một cái, mới hơn nửa năm thời gian, hai người lại giống già rồi mười năm. nháy mắt, nàng giống như minh bạch. Cha mẹ trong lòng nàng vị trí vẫn luôn là quan trọng nhất, chỉ là bọn hắn dùng sai rồi phương pháp, cho rằng liều mạng tích góp vật chất chính là đối nàng lớn nhất ái. Sinh hoạt đương nhiên yêu cầu vật chất, chính là sinh hoạt thiên bình yêu cầu ái cùng vật chất cân bằng, vật chất lại trọng cũng vô pháp thay thế ái trọng lượng. Kỳ thật, nàng muốn, đơn giản đến bốn gì dễ dàng liền có thể cho. Hồng cảnh nhìn rơi lệ đầy mặt hiểu quân, hắn nhìn ra được tới, nàng cũng không tưởng nói cho này cha mẹ tình hình thực tế, hắn cũng không nghĩ. Một đôi đã trải qua quá một lần tăng nữ chi đau cha mẹ, nơi nào còn có thể lại thừa nhận một lần giống nhau như lúc đau xót, loại này đau xót tuyệt đối sẽ không bởi vì lặp lại mà giảm bớt, tương phản, càng nhiều thời điểm là gấp bội chồng lên đi lên. Nhưng là, thời gian chỉ có một ngày, từ biệt, sớm hay muộn đều là muốn đối mặt, như thế nào tới nói, quyền quyết định ở hiểu quân trong tay, chỉ là quyết định người thường thường cũng chính là nhất thương tâm cái kia, bởi vì sáng sớm biết sự thật đã vô pháp thay đổi. hoặc là. Chúng ta vẫn là khác tìm một chỗ ngồi xuống nói đi. Hồng Cảnh nói. Vui vẻ công viên trò chơi xuất hiện như thế ôm đầu khóc giống ba người, kỳ thật sớm đã dẫn tới bốn phía người ghé mắt, nơi này, thật sự không phải cái có thể nói chuyện địa phương. chương 23 ta nữ nhi muốn một hồi toàn thành chú mục hôn lễ. Công viên trò chơi bên cạnh liền có một cái quán cà phê, thời gian này điểm thượng, trong tiệm người không nhiều lắm. Bốn người tìm cái thanh tĩnh điểm vị ngồi xuống. Hiểu quân, mau cùng mụ mụ nói đến cùng là chuyện như thế nào. Hiểu Quân mẹ ngồi xuống xuống dưới liền nhịn không được hỏi tới. Hiểu Quân ba ba cũng là vẻ mặt mà chờ mong, Hồng Cảnh nhìn nhìn Hiểu Quân, cái này trả lời vẫn là đến nàng chính mình tới lựa chọn nói như thế nào. Cái này, Hiểu Quân có chút phun ra nuốt vào, vừa rồi dọc theo đường đi kỳ thật nàng đều suy nghĩ vấn đề này, chỉ là vẫn luôn lưỡng lự, nàng trầm mặc trong chốc lát, như là hạ định quyết tâm, sau đó thở nhẹ khẩu khí mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật chúng ta lần trước đi điền bắt chơi là ba người, trừ bỏ ta còn có cái nữ sinh. Cùng ta thực muốn tốt, nàng, nàng là cái cô nhi. Hiểu quân nhìn mắt hồng cảnh, thấy hắn không có bất luận cái gì dị nghị, lại tiếp tục nói lên tới. Ta bởi vì có điểm mệt nhọc, từ trước tòa cùng nàng thay đổi đến ghế sau, kết quả sau đó không lâu liền đâm xe. Lúc ấy bởi vì ba người đều bất tỉnh nhân sự, cảnh sát liền căn cứ mọi người bên người trong bao quần áo di động tin tức tới liên hệ người trong nhà, mà ta bao vừa vặn đặt ở phó giá, nàng bao lại đặt ở bên cạnh ta, hơn nữa. Ta tuy rằng đâm cho không tính trọng. Không sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nào suất huyết bên trong, vẫn luôn hôn mê không tỉnh, thẳng đến trước một tháng mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại mới biết được nguyên lai like các ngươi đều hiểu lầm, còn làm tăng lễ, ta bởi vì sinh khí các ngươi nhận sai người, cho nên mới vẫn luôn không liên hệ các ngươi. Hiểu Quân uống một ngụm cà phê, thừa dịp túi đầu thời điểm ngắm ngắm cha mẹ, nàng cảm thấy này đoạn lời nói biên thật sự hoàn mỹ, bọn họ tựa hồ tin, bởi vì lúc ấy nàng mặt bộ trên cơ bản toàn đâm cháy, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng, như vậy một bộ nói từ. Hơn nữa chính mình sống sờ sờ mà ngồi ở chỗ này, kia bọn họ tự nhiên là sẽ tin tưởng hiện tại nàng nói. Các ngươi sẽ không trách ta đi, bởi vì ta tỉnh lại vẫn luôn không cùng các ngươi liên hệ, hại các ngươi lo lắng lâu như vậy. Hiểu quân tiểu tâm mà nói. Như thế nào sẽ đâu, kỳ thật đều là ba ba sai. Hiểu quân ba ba trước đã mở miệng, mụ mụ cũng ở một bên lắc đầu. Chính mình nữ nhi đều sẽ nhận sai, chúng ta đích sắc không nên tha thứ, như thế nào sẽ đem bảo bối cấp nhận sai đâu, ngươi tha thứ ba ba mụ mụ, được không? Hiểu quân mụ mụ cơ hồ là ở cầu xin. Ta đã tha thứ các người, thật sự, phía trước cũng là nữ nhi quá không hiểu chuyện, các ngươi đừng để ở trong lòng. Hiểu quân một mặt nói, một mặt không ngừng uống trước mặt thủy, gặp mặt, dối giải, chính là sao lại làm sao bây giờ đâu. Nàng nhìn nhìn hồng cảnh, đột nhiên nghĩ tới, còn nói thêm, bất quá, ta đã đáp ứng rồi muốn cùng hồng cảnh cùng đi châu Phi, hắn muốn qua bên kia công ty, khả năng muốn đi rất nhiều năm, dù sao cũng là mới vừa khởi bước công ty, yêu cầu đánh hảo cơ sở. Khả năng có rất dài một đoạn thời gian, ta không thể cùng các người gặp lại. Hiểu quân phía trước liền nghe nói Hồng Cảnh lão bản cho hắn một cái đi châu Phi bên kia chi nhánh công ty làm lão tổng cơ hội, nhưng là bởi vì nàng duyên cớ, tự tuyệt, sau lại càng bởi vì nàng rời đi, đem công tác này cấp tử, nàng như bây giờ lại nói tiếp, trừ bỏ có thể tạm thời tránh cho cha mẹ bởi vì không thấy được nàng mặt có điều hoài nghi, cũng là hy vọng Hồng Cảnh có thể vãn hồi cái này không tồi phát triển cơ hội. Chỉ thấy Hồng Cảnh gật gật đầu. Hướng về hiểu quân cha mẹ khẽ cười. Đúng vậy, bá phụ bá mẫu, nếu các ngươi nhị lao cho phép nói, ta muốn mang hiểu quân cùng đi, chỉ là bên kia điều kiện tương đối kém, khả năng liền internet tín hiệu đều không tốt, liên hệ lên sẽ không quá phương tiện. Hắn lập tức liền minh bạch hiểu quân ý tưởng, tích cực mà phối hợp diễn hảo này ra diễn. Hiểu quân cha mẹ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mặt lộ vẻ không tha, vừa mới nhìn thấy nữ nhi, bọn họ từ đấy lòng đương nhiên là không muốn làm nàng đi như vậy xa địa phương. Chính là nếu là nữ nhi nguyện vọng của chính mình, kia bọn họ lại không tha, cũng sẽ bỏ được. Phía trước đã không bận tâm nữ nhi cảm thụ, cái này sai lầm vạn không thể một phạm tái phạm. Chính là các ngươi còn không có làm hôn lễ đâu, không bằng xong xuôi hôn lễ lại đi, cả đời này mới một lần hôn lễ cũng không thể tỉnh. Hiểu quân mụ mụ đột nhiên nghĩ tới, phía trước đã sớm nói tốt cái kia hôn lễ, luôn là bởi vì nàng cùng hiểu quân ba ba nguyên nhân, vẫn luôn không có cùng thông ra ngồi ở cùng nhau tới thảo luận hảo chi tiết cho nên mới vẫn luôn kéo không hoàn thành, lần này, nàng nhất định phải hảo hảo mà tới xử lý. Các ngươi chỉ lo vội chính minh sự, cái này hôn lễ đều không cần các ngươi nhọc lòng, chỉ lo nói muốn muốn cái cái dạng gì, ra tiền suất lực sự đều giao cho ta cùng ngươi ba, ta cùng ngươi ba ba đã có thể ngươi này một cái nữ nhi, như thế nào đều sẽ không làm kém để cho người khác so đi xuống. Hiểu quân mụ mụ tin tưởng đại đại, nàng bảo bối muốn xuất giá, kia nhất định phải là chàng toàn thành chú mục long trọng hôn lễ. hôn lễ từng là nàng nhất chờ mong thanh thanh trên cổ hoa hồng chắt thành từng đạo cổng vương hạ phụ thân nắm tay nàng chậm rãi đi qua tân lang hồng cảnh ở một khắc hạng nhất chờ từ phụ thân trong tay tiếp nhận tay nàng sau đó vì nàng mang lên một quả chỉ thuộc về nàng nhẫn hắn mang theo ánh mặt trời tươi cười đối với nàng nói bên nhau yêu nhau cả đời lời thề cuối cùng vạch trần nàng màu trắng khăn che mặt thân thân mà đem hôn khắc ở nàng đôi môi chỉ là này chỉ có thể là trong ngộng hôn lễ nàng không có thời gian mụ mụ kỳ thật Ta cùng Hồng Cảnh không nghĩ làm hôn lễ, thật sự, nghe nói Châu Phi bên kia tiểu hài tử rất nhiều liền quần áo cũng chưa một kiện xuyên, cơm cũng ăn không đủ no, không bằng đem muốn làm hôn lễ tiền quên đi ra ngoài cho bọn hắn hảo. Dù sao, ta chỉ cần cùng Hồng Cảnh ở bên nhau thì tốt rồi. Này đó trường hợp đổ vật, ta không để bụng. Hiểu Quân vội rót điểm nước lạnh dập tắt mụ mụ nhiệt tình, không có thời gian, thật sự không có thời gian. Không có quan hệ, ngươi muốn quên tiền, chúng ta làm theo quên, hôn lễ tiền chúng ta ra, quên tiền. Chúng ta giống nhau ra. Nói đến tiền, ba ba liền mở miệng giải quyết dứt khoát. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự, hiện tại đối với mẹ ngươi cùng ta tới nói, đều là việc nhỏ, ngươi hạnh phúc mới là lớn nhất chuyện này, ta nhưng không đồng ý ta nữ nhi có nửa điểm vị khuất. Ba ba bá đạo mà thuyết minh đến từ phụ thân cưng chiều là thế nào? Hiểu quân nhẹ nhàng sơn nghiêng đầu, ném xuống nhịn không được muốn đi xuống nhỏ giọt nước mắt, đây mới là nàng muốn phụ thân mẫu thân, cái kia đương nàng trong tay thịt trong lòng bảo phụ thân thân mặc kệ khi nào tùy hứng mà che chở nàng muốn hết thảy. Thơ hấu cùng cha mẹ ở bên nhau từng màn xuất hiện ở trong đầu, chỉ là hình ảnh phi thường thiếu, thiếu đến như là nhảy cắt nối biên tập điện ảnh mau vào màn ảnh dường như. Trời cao cỡ nào tàn nhẫn, liền không thể lại cho nàng nhiều một chút điểm thời gian, làm nàng hưởng thụ cha mẹ chi sủng, tình nhân chi ái sao? Hiểu Quân thân thể có chút run rẩy, nội tâm có chút đổ vật ở buôn tẩu hí, phảng phất một đoàn địa ngục liệt hỏa ở thiêu đốt nàng ngũ tạng lục phủ. Đôi mắt của ngươi có chút đỏ Không thoải mái sao? Hồng cảnh quan tâm hỏi nàng. Hiểu quân lắc lắc, đôi mắt nháy mắt lại khôi phục màu đen. Ba ba mụ mụ, ta hôm nay còn có chút sự phải làm, hôn lệ sự, về sau rồi nói sau. Hiểu quân nói xong, không đợi cha mẹ nói cái gì nữa, liền lôi kéo hồng cảnh đi ra. Hiểu quân mẫu thân muốn đuổi theo ra tới, bị nàng phụ thân kéo lại. Đến bây giờ ngươi còn xem không hay, Làm hai tử làm chính mình muốn làm sự tình đi thôi, chúng ta chỉ cần ở phía sau cho nàng duy trì là đủ rồi. Mẫu thân gật gật đầu, đem đầu nhẹ nhàng mà lệnh qua phụ thân bả vai. Ngươi nói, thật là trời cao cho chúng ta thương hại, đem chúng ta quân quân lại đưa về tới sao? Rõ ràng khi đó, mẫu thân nói không có nói xong, bị phụ thân nhẹ nhàng mà bưng kín miệng. Cái gì đều đừng nói nữa, hai tử trở về thì tốt rồi. Mẫu thân gật gật đầu, lại không nói lời nào. chương 24 hiểu quân nấu cơm. Siêu thị, hiểu quân ở rau dưa khu trọn đã lâu. Đương thời mới mẻ ăn ngon đồ ăn nàng đều cầm chút. Mua sắm trên xe, phóng tràn đầy đồ vật, hồng cảnh một tay đẩy một cái tay khắc còn ở không ngừng từ hiểu quân trong tay tiếp nhận đồ vật. Này cá không tồi, tiểu đệ, ngươi cho ta vớt một cái lên. Hiểu quân tới rồi hải sản lưu nước phía trước, chỉ vào một cái nhiều bảo cá cùng siêu thị phục vụ sinh nói. Kia phục vụ sinh nhiệt tình mà cầm lấy lưới cá vớt hai điều làm nàng tuyển. Hiểu quân kỳ thật cũng sẽ không chọn cá, nhìn một cái nhảy đến cao điểm, liền chỉ vào nói, liền này, làm phục vụ sinh giúp nàng giết rửa sạch hảo phục vụ sinh một bên sát cá, một bên nhìn hồng cảnh trước mặt mua sắm đường xe chạy. các ngươi đây là muốn thỉnh nhiều ít ăn cơm làm, liền trong xe này đó tài liệu đủ làm mười bản. hồng cảnh không nói lời nào, hiểu quân nhìn nhìn mua sắm xe, đột nhiên nhíu mày, tính mua quá nhiều, một ít có thể lui về liền lui về đi. ngươi luôn luôn không thích người lãng phí, ta như thế nào đều đã quên. hiểu quân từ hồng cảnh trong tay đoạt xe xe không chế quyền, liền dọc theo vừa rồi lộ tuyến trở về đi. kia phục vụ sinh sợ tới mức chạy nhanh đều bị nữ, này cá đã giết, cũng không thể lui hàng Nga. Hồng Cảnh gấp hướng hắn nói, này cá chúng ta không lùi, yên tâm, trong chốc lát nhất định trở về lấy. Nói xong liền chạy nhanh mà đuổi theo Hiểu Quân. Hiểu Quân cười đem một ít mua nhiều hoặc là chờ hạ không cần phải đổ vật hướng trên kệ để hàng thả lại đi. Hồng Cảnh tắc có chút chân tay luôn cuống, không biết giúp đỡ vẫn là không giúp đỡ, bởi vì hắn cũng làm không rõ ràng lắm Hiểu Quân muốn làm gì, dùng một lần mua nhiều như vậy đồ vật, vẫn là đều yêu cầu khai hỏa gia công. Chẳng lẽ là phải làm cơm, chính là hiểu quân dùng liền nhau nổi cơm điện nấu cái cơm trắng cũng chưa thử qua. Hoặc là nàng là muốn làm một lần cơm cho hắn ăn, hắn phía trước là như vậy tưởng, chỉ cần là hiểu quân làm, chờ hạ liền tính là vụn than, hắn cũng toàn bộ cười ăn đến trong bụng đi, đều đã làm tốt lửng lây trong lòng chuẩn bị, chính là hiện tại nàng lại liều mạng đem vừa rồi tuyển đồ vật nhất nhất thả lại tại chỗ. Nữ hải tử tâm tư, hắn thật đúng là đoán không ra. ân, liền lưu chữ này đó đi. vội nửa ngày, Thiểu quân rốt cuộc thu tay lại. Hồng cảnh vừa thấy, mua sắm trong xe chỉ còn lại có một cân rau xanh, mấy cái cà chua, trứng gà, một chút gạo trắng, còn có muối, đường, nước tương từ từ, Nga, đúng rồi, còn có một lọ tốt nhất rượu vang đỏ, hai chỉ xinh đẹp rượu vang đỏ ly. Sau cái đồ ăn, lại lộn cái cà chua xào trứng, hơn nữa vừa rồi cái kia cá, hẳn là có thể đủ hai chúng ta ăn cái cơm chiều, ngươi nhưng nhất định phải ăn xong Nga, không được lãng phí. Hiểu quân thực vui vẻ mà trước giao đái. Chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hồng cảnh cũng thực vui vẻ mà trả lời, đúng vậy, hiểu quân làm, hắn như thế nào có thể không thích đâu. Hai người về tới hồng cảnh trụ cái kia tiểu khu trong phòng. Hiểu quân, vẫn là ta tới làm đi, ngươi ở một bên nhìn thì tốt rồi. Hồng cảnh nói vừa vào cửa liền cầm đồ vật hướng phòng bếp chạy, hắn không phải không tin hiểu quân tay nghề, mà là thiệt tình đau lòng nàng, cuối cùng tại đây trên đời một ngày. Hắn như thế nào nhẫn tâm còn xem nàng ở phòng bếp bận rộn, vạn nhất nếu là lộng bị thương tay, hắn chính là so với chính mình bị thương con đau. Không cần, không cần, đây cũng là nguyện vọng của ta chi nhất, ngươi sẽ không ngăn cản ta hoàn thành cái này tâm nguyện đi. Hiểu quân lại không đáp ứng, từ trong tay hắn đoạt lấy tạp dề hệ ở chính mình trên eo, lại đem hồng cảnh hướng bên cạnh đẩy Ngươi đừng xem thường ta, cùng ngươi nói, ta làm quỷ hồn lúc sau, liền tỉnh lại qua, nữ hải tử vẫn là muốn sẽ nấu cơm, không phải có câu nói nói. Nếu muốn bắt lấy một người nam nhân, muốn trước bắt lấy hắn dạ dày sao? Ta tưởng phía trước những cái đó cha nam nói ta cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, ta cái gì đều không biết, như thế nào làm hiền thê lương mẫu, cho nên, hôm nay này cơm cần thiết ta tới làm. Hiểu quân nói xong đã đem trong túi đồ vật đều lấy ra tới giặt sạch, xem nàng rửa rau bộ dáng, đảo con rất thuần thục, hồng cảnh liền từ nàng đi làm, dù sao hắn ở bên người nàng nhìn, vạn nhất có cái gì nguy hiểm hắn chạy nhanh thượng là được. Hán tiểu tâm mà xem nàng sát rau, một đoạn một đoạn, tân không thiết tới tay, lại xem nàng phong dù, ân, cũng không năng tới tay, lại xem nàng xào rau, cư nhiên không tiêu. Con thất thần làm gì, lấy mâm cho ta nha. Hiểu quân đóng hỏa hướng về phía hồng cảnh tiêu lên. Hồng cảnh nga một tiếng, chạy nhanh đệ thượng một con mâm. Thật không thấy ra tới, ngươi cư nhiên sẽ xào rau. Ngươi trước kia có đã làm. Hồng cảnh tuyệt không tin tưởng này tay nghề là lần đầu tiên, chứ phi hiểu quân thật là thiên tài. Ân, là lần đầu tiên làm, bất quá ta trước kia xem qua rất nhiều nấu ăn video, luôn muốn nói vạn nhất cha mẹ thân về nhà, bảo mẫu không ở nhà, ta có thể buộc lộ tài năng, bất quá loại này khoe khoang cũng cơ hội nhưng vẫn không xuất hiện quá thôi. Hiểu quân nếu máu, nấu ăn cũng không như vậy khó sao, như thế nào lao nghe người ta nói lần đầu tiên làm sẽ xào tiêu gì đó. Hồng cảnh ngượng ngùng mà đỏ mặt, hắn lần đầu tiên xào rau thời điểm liền du đều quên thả, trực tiếp dán đại nồi sắt tiêu đến không được, giặt sạch nửa ngày mới sạch sẽ. Đối này, hắn tự đáy lòng mà cấp hiểu quân một cái ngón tay cái, nếu là nàng đi học bếp, nói không chừng là cái thực tốt đầu bếp, bất quá hiện tại cái gì đều không còn kịp rồi. Hắn yên lặng mà đè nén xuống đáy lòng đột nhiên tới bi thống, trên mặt lại dường như không có việc gì hướng về hiểu quân cười. Sinh hoạt nơi trốn yêu cầu kỹ thuật diễn, có đôi khi vui mừng muốn diễn, có đôi khi bi thống muốn diễn, có đôi khi rõ ràng chảy huyết, lại còn muốn nói là nước cà chua, lau khô, che lại miệng vết thương không gọi đau. Hoa một giờ không đến, hiểu quân làm tốt ba đồ ăn một canh, cà chua xào trứng, hấp nhiều bảo cá, tỏi nhung xào rau xanh, còn có cái tảo tiết canh. Tuy rằng đều là đơn giản món ăn, bất quá đối với một cái lần đầu tiên động thủ người tới nói, đã phi thường không dễ dàng. Đặc biệt là bán tương còn có thể. Hồng cảnh mở ra rượu vang đỏ ly, đang muốn đoái điểm sẩm dài, bị hiểu quân ngăn lại. Này lại không phải cái gì tiện nghi rượu, sẽ không sáp, không cần đoái, cứ như vậy trực tiếp uống đi. Nói xong đoạt lấy rượu. Đem hai người trước mặt chén rượu từng người đổ hơn phân nửa ly Tới, vì ta tân sinh, làm một ly Hiểu quân thật cao hứng mà dơ lên ly Hồng cảnh không có đi sửa đúng nàng lời nói sai lầm Tân sinh là tân sinh, bất quá chỉ có một ngày Hơn nữa từ trên tường trung tới xem, chuẩn sắp giảng Chỉ có không đến 7 tiếng đồng hồ hắn muốn quý trọng này 7 tiếng đồng hồ Dơ lên ly, hai người bốn mắt tương vọng, chỉ có vui sướng Chính ăn, chung cửa đột nhiên vang lên Hiểu quân nhìn hồng cảnh Hồng cảnh đứng lên, vừa đi vừa nói, có thể là tới thu điện phí. Điện phí, không phải vẫn luôn là ở thẻ ngân hàng trực tiếp khấu sao, hiểu quân khó hiểu, hơn nữa đây là buổi tối, đã mau 9 giờ, còn có như vậy cần mẫn làm hết phận sự người. Đột nhiên đèn điện lập tức tắt, phòng lâm vào một mảnh hắc ám. Hiểu quân có chút sợ hãi. Chỉ là giây tiếp theo, nàng liền cảm thấy trên đời hạnh phúc nhất người chính là nàng. Đèn lại khai, là tương đối mở nhạt đèn tường, mềm nhẹ đàn vi ô lông vang lên. Là nàng thích nhất ca, hồng cảnh trên tay phủng một đại thuốc đỏ tươi hoa hồng, một tay cầm lấp lánh tỏa sáng nhẫn kim cương, nhẹ nhàng mà đi đến nàng trước mặt, đơn đầu gối mà quỷ. Hiểu quân, gả cho ta đi. Hiểu quân bụng mặt, lại che không được chút da mà ra nước mắt. Tuy rằng ngươi đã đáp ứng gả cho ta, bất quá ta thật buồn, cư nhiên chưa cho ngươi một cái chính thức cầu hôn hiện trường, còn hảo, trời cao cho ta một cái đền bù cơ hội. Hiểu quân, ngươi nguyện ý làm thê tử của ta sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Hiểu quân đem tay trái rồi đi ra ngoài, nàng rốt cuộc có cơ hội mang lên hắn đưa nhẫn. Ngươi chừng nào thì đi mua. Ta cư nhiên cũng không biết. Hiểu quân mang nhẫn, tay Phùng hoa hồng, nội tâm là nói không nên lời vui mừng. Ngươi dạo siêu thị ra tới nói bụng không thoải mái đi một lát toilet. Ta vừa vận nhân cơ hội ở bên cạnh kim phô mua nhẫn, lại cấp cửa hàng bán hoa gọi điện thoại định hảo hoa hồng, vừa rồi chính là đưa hoa tới. Hồng cảnh thẳng thắn mà cung khai, hắn không kịp chuẩn bị một cái hôn lễ. Hy vọng cái này đơn giản cầu hôn làm hiểu quân nhiều ít có điểm làm tân nương cảm giác. Hai người đều đắm chìm ở vui sướng chung, thời gian một chút mà qua đi, hồng cảnh tâm một chút mà củ, trái lại hiểu quân, lại càng ngày càng nhẹ nhàng. chương 25 một nghiệm thành ma. Đồ ăn không ăn nhiều ít, một lọ rượu vang đỏ lại muốn gặp đế. Hồng cảnh nhìn trên tường trung, còn có 15 phút, bất quá không biết là uống rượu đến nhiều, vẫn là cái này điểm. Người vốn dĩ nên mệt nhọc, hắn phát hiện chính mình mí mắt đã mau nâng không đứng dậy. Hiểu Quân bộ dáng ở trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Bất quá hắn còn nhớ rõ chính mình trên cổ tay gửi hôn mình. Hắn đáp ứng một tình muội muội muốn đúng giờ mở ra nắp bình. Hồng Cảnh, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không uống nhiều quá? Hiểu Quân đã đi tới, quan tâm hỏi hắn. Khả năng lâu lắm không uống loại này rượu vang đỏ có điểm không thích ứng. Ta ngày thường uống rượu trắng cái này lượng đều không có việc gì. Hồng Cảnh nỗ lực mà xử chính mình bảo trì thanh tỉnh, chính là lại càng ngày càng đây. Hắn có chút không tốt cảm giác. Loại rượu này với hắn mà nói uống hai bình đều sẽ không say, hôm nay tình huống này quá đặc biệt, đặc biệt là loại này đặc thù thời khác, hắn sao có thể sẽ có buồn ngủ, trừ phi, trừ phi là dược vật tác dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn Hiểu Quân, nàng vẻ mặt vô tội đang nhìn hắn. Ngươi ở rượu thả dược. Hùng cảnh tưởng đứng lên, lại chỉ có thể vô lực mà ghé vào trên bàn hỏi. Hiểu Quân sắc mặt thay đổi, đột nhiên kéo xuống cổ tay hắn gửi hồn bình, lui về phía sau khai mấy mét xa khoảng cách. Ta liền lại mượn thân thể của nàng mấy năm, mấy năm liền hảo, nàng thân thể như vậy hảo, thiếu mấy năm nay cũng không có gì, ta lại có thể cùng ngươi, còn có ba ba mụ mụ lại đoàn tụ mấy năm, nói không chừng ta còn có thể cùng ngươi sinh cái hải tử. Hồng cảnh nói cái gì đều còn không kịp nói, nàng đem trong tay gửi hồn bình một ngụm nuốt vào bụng. Ngươi là yêu ta, đúng hay không, ngươi nhất định sẽ không trách ta, đến lúc đó ta sẽ đối nàng làm ra bồi thường, nàng muốn bao nhiêu tiền, ta đều cấp, ta chỉ cần nàng mấy năm thời gian. Như vậy, không thể sao, 5 năm cũng hảo, hoặc là 3 năm cũng đúng à. Hiểu quân một bên nói một bên hướng ven tường lui, nàng biết thời gian mau tới rồi, đáp ứng người khác sự vốn dĩ nhất định phải làm được, chính là nàng vô pháp kháng cự loại này tái sinh làm người dụ hoặc. Nàng không phải hồng cảnh phát tiểu sao? Nàng không phải một cái tâm địa thiện lương bắt quỷ sư sao? Không phải nói hiện tại thế giới tuổi thọ trung bình đã tới rồi 70 vài sao, nàng như vậy khỏe mạnh, nói không chừng còn có thể sống đến 90, mà ta... Chỉ cần mấy năm mà thôi, Hiểu quân ở trong lòng đối mặt chính mình nói, yêu cầu này không quá phận A, nàng nhất định sẽ lý giải chính mình, đúng không? Lại cho ta mấy năm, lúc sau, làm ta làm cái gì cũng tốt, chẳng sợ kiếp sau, không thể làm người. Trên tường chung chỉ tới rồi tam điểm, thời gian đã tới rồi, đây là cùng chương nhất tình ước định tốt thời gian. Hồng cảnh nhìn Hiểu quân, hắn muốn nói cho nàng, là người nhất định phải thủ tín, đặc biệt là đối trợ giúp quá chính mình người, chính là hắn lời nói còn chưa nói ra lại thấy được hiểu quân cư nhiên có biến hóa nàng đôi mắt đột nhiên mạo lửa đỏ nhan sắc tóc cũng bắt đầu biến dài quá một tia phảng phất có sinh mệnh ở hướng ra phía ngoài khuyết tán liền móng tay đều một tức tức mà trưởng thành mũi tên nhọn giống nhau cuối cùng toàn bộ thân thể thế nhưng phiêu lên treo ở giữa không trung trung quanh xương đỏ lan tràn hắn liều mạng tê thanh tiêu hiểu con tên nhưng nàng lại giống rốt cuộc nghe không thấy không có chút nào phản ứng nguyên lai like thật sự có người thành ma không trung một thanh âm sau đó Phương Đông không bạch xuất hiện ở hồng cảnh trước mặt, hắn vừa rồi ở minh giới cùng dạ lân chính uống rượu, đột nhiên cảm giác được mặt đất thế giới có người thành ma. Từ vạn năm trước, nhân loại thiên sư kia tràng ước chiến hậu, mặt đất thế giới vật loại lại không làm nổi ma khả năng, ma gửi thể, cần thiết là linh lực thập phần cường đại, nhân loại sớm đã không có loại này cường đại linh lực giả, mà yêu, đều đã ở dưới nền đất hai vạn mẹ dưới. Ở nhân thế gian thành ma, xem ra ngươi là không nghĩ muốn mệnh. Hắn tuy rằng phục nàng linh lực. Bất quá vẫn là sẽ không chút khách khí mà đem nàng thu tỏa hôi, hắn đáp ứng quá người nào, không thể làm nhân gian có ma tồn tại. Tuy rằng quên mất đáp ứng người là ai, bất quá ước định chính là ước định, đáp ứng rồi liền phải thủ. Chỉ thấy phương đông không xem thường tình trở nên so ngày thường càng thêm đỏ tím, cả người vây quanh cũng là đỏ tím sương khói, đây là hắn linh lực, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, tím là hồng sắc cuối cùng một bậc, cũng là linh lực cường đại nhất một bậc. Trước mắt cái này ma nữ... Xem nàng màu mắt đã tử vừa rồi màu đỏ bắt đầu biến thành màu cam, tuy rằng trước mắt linh lực không được, bất quá nàng linh lực tụ tập tiến hóa bản lĩnh vượt qua hắn tưởng tượng, cư nhiên ở nhân loại thế giới còn có này cường đại gửi thể, hắn nhưng vẫn không phát hiện, gần nhất ngoài ý muốn thật đúng là nhiều. Liên tính như vậy, thì tính sao, mặt đất ngầm, duy ta độc cường. Bất quá là một cái còn tính không có trở ngại đối thủ thôi, tâm tình hảo, chờ ngươi trưởng thành, tâm tình không tốt, diệt ngươi ở tạ lót. Phương Đông không bạch một tiếng quát trói thai Linh lực bắn ra bốn phía, màu tím quang tiến hướng ma nữ toàn thân trên dưới tê phát. Ma nữ phản ứng tựa hồ cũng thực mau, đã chuyển vì màu cam tóc dài lập tức dẹt thành một vòng dây. Ý đồ đem phương đông không bạch quang Tiến che ở bên ngoài, chỉ là này chỉ có thể là cái ý đồ. Chỉ thấy ma nữ cam phát cùng quang tiến tiếp xúc chỗ tức đứt từng khúc lạc thành hôi, vừa mới còn quang mang bức người một trượng, có thừa ma phát chỉ một lát liền thành anh. Đào Viên nhỏ nấm hương đầu, không biết tự lượng sức mình, cam cấp mà thôi, còn tưởng ngăn cản, trực tiếp nhận lấy cái chết. Chuyến tương còn sẽ không quá khó coi. Phương Đông Không Bạch đối loại này thấy không rõ trạng hướng đối thủ luôn luôn khịt mũi coi thường. Hoặc là tiếp theo cái đại chiêu, trực tiếp diệt sạch sẽ chạy lấy người, nói không chừng Dạ lần mới vừa ôn tốt rượu còn không có lạnh, đuổi kịp vướng nhiều hai ly. Một bên hồng cảnh ở Phương Đông Không Bạch vừa rồi kia thanh hét lớn hạ thanh tỉnh lại đây, hắn không biết hắn vì sao đột nhiên có thể xuất hiện ở cái này trong phòng, bất quá, hắn cơ hồ lập tức liền minh bạch, người này khẳng định có năng lực diệt thành ma hiệu quân hoặc là nói trương nhất tình hắn không màng tất cả mà chạy tới hai cái đang ở đấu pháp cao thủ trung gian hạnh đến phương đông không bạch động tắt mò kịp thời thu hồi quan tiễn mới không có đem hắn chắt thành cái cái sàng cao nhân thủ hạ lưu tình nàng là hiểu quân cũng là trương nhất tình một tình hồn phách đặt ở gửi hồn bình bị hiểu quân nuốt vào trong bụng hồng cảnh ngăn ở phương đông không bạch trước mặt hướng hắn nói ra gửi hồn thuật một chuyện hắn nhận ra tới người này ngày đó là cùng tình cùng nhau đi hắn đánh cuộc bọn họ quan hệ Sẽ làm hắn bận tâm một tình thân thể, nói như vậy không chừng có thể cứu hiểu quân hồn phách. Ngươi là nói, này thân thể là trương nhất tình. Cái kia bổn nữ nhân, như thế nào sẽ vì loại người này làm gửi hồn thuật? Phương Đông không bạch nhìn này càng thấy trưởng thành lên ma nữ cũng khởi sướng sầu, Nếu thân thể không phải một tình, hắn tùy tiện động động ngón tay liền đem nàng đánh tới hôi đều không thấy. Hiện tại lại ném chuột sợ vỡ đồ đi lên, này thân thể không thể thương đến một chút ít, nếu bị thương. Hắn hảo hảo một đạo tiệm ăn tại gia chẳng phải biến thành tàn thứ phẩm, này đáng chết ma nữ, cư nhiên dám ở trong miệng hắn đoạt thịt ăn, thật sự là thiếu đánh. Chờ hắn bắt được nàng ba hồn bảy phách ra tới, xem hắn như thế nào tới thu thập. Bất quá trước mắt, thời gian khẩn trương, lại kéo xuống đi. Trương Nhất tình hồn phách ở gửi hồn bình thời gian lâu lắm, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Phương Đông không bạch sử dụng linh lực, muốn nhìn này ma nữ trong đầu cảnh trong gương, chỉ cần là nàng nghĩ tới, xem qua đồ vật, hắn đều có thể nhìn đến cũng là có thể nhìn đến nàng đem gửi hồn bình tàng địa phương. Ma nữ cười ha ha, kia tiếng cười lại như ban đêm khóc thút thít quỷ mị. Đừng vọng tưởng, liền ta chính mình cũng không biết để chỗ nào rồi, người xem ta cảnh trong gương cũng vô dụng, hạ thủ được liền cắt ra ta tới tìm A, thế nào? Thanh âm kia vừa không là hiệu quân, cũng không phải trương nhất tình. Ma, thành với niệm, vây với niệm, một khi nhập ma, liền tỏ vẻ đã từ ác niệm tiếp nhận hồn phách, lại vô ngày xưa điểm tích lương trì, nàng thế nhưng không phải hiệu quân. Càng không phải trương nhất tình. Nàng dùng một đôi hồng đến có chút khác thường đôi mắt nhìn phương đông không bạch, giống muốn xem tiến hắn trong lòng. Trương hai mươi sáu hộ vệ đồ ăn, không vứt bỏ không buông tay. Phương đông không bạch hừ một tiếng, đừng tưởng rằng như vậy ta liền không có biện pháp. Ma nữ cười to, khỏe mắt thượng cong như nguyệt, hết sức vũ mị. Đường đường muôn vàn yêu ma chi vương cư nhiên thích thân thể này chủ nhân sao. Bất quá, nàng một phàm nhân bình thường, thật sự là không xứng với ngươi, chi bằng cùng ta, ta một khi thành ma Liền đến trường sinh, chẳng phải so một người gian nữ tử ngắn ngủn mấy chục năm càng tốt, nga, không đúng, liền mấy chục năm đều không có, ngươi là thanh xuân vĩnh trú, nàng lại nhiều nhất đến nhị bát đã tiệm sắc suy, cái gọi là sắc suy tắc gái trì, ngươi có thể thích nàng mấy năm, lại có thể gái mấy năm. Còn không bằng nhân lúc còn sớm buông tay, làm hắn tuyển, như thế nào? Phương Đông Không Bạch không để ý tới nàng, đem toàn thân linh lực hối với một tay, hắn phải làm một cái kết giới, một cái mạnh nhất kết giới. Đem ma nữ đặt ở này kết giới trung tâm, làm nàng không thể tiếp tục hút trong thiên địa hoàn khí trưởng thành, như vậy hắn mới có thể có thời gian tiến hành bước tiếp theo. Hắn tay phải vung lên, một cái giống bọt xà phòng phao giống nhau vòng tròn đem ma nữ bao vây lại, kết giới hoàn thành. Ma nữ ở bên trong có chút luống cuống, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn phía phương đông không bạch. Ngươi cho rằng ngươi kết giới có thể vây khốn ta bao lâu, trong thiên địa hoán niệm như thế nhiều, đều là cung ta thành ma đồ ăn, đến lúc đó, ngươi sợ là đáp thượng chính ngươi thượng vạn năm đ Phương Đông không bạch mới không như vậy cùng nàng rong dài thời gian, hắn xử cái co người Pháp, đột nhiên hướng kêu ma nữ trong miệng bay đi. Không thương đến trương nhất tình thân thể, lại có thể cứu ra nàng duy nhất phương Pháp, chính là đến nàng trong bụng đi tìm được gửi hồn bình, mở ra cái nắp thả ra nàng hồn phách. Hồn phách nhận chủ, thân thể này là của ai, ai hồn phách liền có chủ động chiếm cư ưu thế, đến lúc đó trương nhất tình hồn phách tự nhiên quý vị, ma nữ tự phá. Chẳng qua, này gửi hồn bình rốt cuộc bị này ma nữ tàng đến nào. Phương Đông Không Bạch từ bên ngoài cơ thể nhìn không ra, chỉ có thể lấy thân thí hiểm ở trong cơ thể một chỗ chỗ đi tìm. Hắn hiện tại ở nàng dạ dày, nơi này tất cả đều là toan thủy, ma nữ cảm giác đến hắn tồn tại, lợi dụng mới vừa tụ hợp ma lực đem bình thường vị toan biến thành cường toan, cường toan giống sóng thần giống nhau quay hướng Phương Đông Không Bạch đánh úp lại, nếu là chỉ vì tránh né công kích, loại trình độ này toan thủy hắn còn không bỏ ở trong mắt. Ma nữ như thế khẩn trương hành động lớn, hắn đoán, gửi hồn bình tất tại đây toan thủy bên trong. Chỉ là cụ thể ở nơi nào, hắn đoán không được, kia chỉ có thể nhất buồn phương pháp, một chỗ chỗ mà tìm. Ma nữ, cho rằng này toan thủy là có thể đem ta ngăn cản, cũng quá coi thường ta phương đông không bạch cái này yêu ma chi vương. Linh lực đã toàn bộ dùng ở vừa rồi kết giới mặt trên, liền cho chính mình làm hộ thân tiểu kết giới cũng không được. Đối với hắn hiện tại cái này tiểu như gạo thân thể tới nói, này phiến toan thủy không thể nghi ngờ giống một mảnh toan hải, hắn không biết gửi hồn mình ở toan thủy chỗ sâu trong nơi nào. Chỉ có thể trực tiếp nhảy vào cường toàn trong nước siêu tầm, Tuy rằng có thể sử dụng thanh phong châu gấp không gian dị năng Một khi toàn thủy ăn mòn thấu cốt, hắn liền trở lại ăn uống chỗ Hắn có được bất tử chi thân, bất luận cái gì vết thương đều khả năng dây lát chữa trị Nhưng cường toàn thực thịt chi đau lại là chân thật tồn tại Nay đau, đương nhiên hắn cũng không để ở trong lòng Đau, có khi là tồn tại một loại chứng minh Nhiều ít cái vô đau vô ngứa nhật tử, hắn nhàm chán đến muốn nổi điên Thận không thể có người có thể có bản lĩnh đánh thượng chính mình một quyền, làm chính mình thể hội hạ cái gì là đau, hiện tại, này đau thật sự tới. Hai cái qua lại sau, hắn cơ hồ tìm khắp dạ dày toan thủy bao trùm mỗi một góc, vẫn là không có thu hoạch. Đương cuối cùng một chỗ cũng đi tìm, hắn gấp không gian tới rồi dạ dày bí môn vị trí hơi làm nghỉ ngơi, toàn thân quần áo đã hoàn toàn không thấy, tứ chi xương cốt rõ ràng mà lộ rõ, hắn nhìn dáng vẻ này chính mình, đột nhiên hy cười một tiếng, vì một đạo đồ ăn, hắn này công phu hạ đến thật là thâm. Khi nào hắn như thế coi trọng thức ăn đi lên, không vứt bỏ, không buông tay, là hắn vương đông không bạch làm người tôn chỉ, càng là có điểm khó khăn sự tình, càng là có làm đi xuống động lực, món này hắn thật đúng là hộ định rồi. Ra thịt thấy phong dương như trường lên, mới xuyến mấy hơi thở, hắn lại khôi phục thành cái kia hoàn mỹ xoáy ca hình tượng. Bất quá như vậy đi xuống không thể được, hắn tuy rằng đã dùng kết giới ngăn trở ma nữ tiếp tục ma hóa đi xuống, chính là này ma nữ tựa hồ cùng dĩ vãng hắn tiếp xúc quá ma đô không quá giống nhau. Trưởng thành tốc độ không chỉ có kinh người, hơn nữa một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn đến hắn trong lòng, liền chính hắn đều nhìn không tới địa phương. Mù quáng tìm đi xuống lãng phí quá nhiều thời gian, biến số quá nhiều, tuyệt không phải thượng sách, không bằng tưởng hạ nàng có khả năng nhất đem đồ vật để chỗ nào nhi. Hắn đột nhiên nhớ tới lần trước cùng Trương nhất tình đối thoại tới. Nếu có cái gì quan trọng đồ vật, ngươi sẽ để chỗ nào? Quan trọng đồ vật, đương nhiên yên tâm thượng lạp. Đối, đi trong lòng tìm một chút. Phương Đông không bạch ha hả cười một tiếng, khởi động thanh phong châu, đem tâm vị trí gấp ở trước mắt. Giây tiếp theo, hắn đứng ở một cái màu đỏ trong thế giới, nơi này tựa hồ không bị ma khí có thể đạt được, ấm áp mà thoải mái. Dưới lòng bàn chân chạy xuôi chính là một mảnh phiếm màu đỏ ánh sáng chất lỏng, bốn phía mềm mại nhũ bích, chính theo nhịp tỉnh tỉnh thanh một chút một chút mà cổ xúc, đem máu chuyển vận hướng toàn thân, lại đem toàn thân máu hồi hút mà đến. Đây là nhân thể trung tâm, mệnh hồn nơi, chứng nhất tỉnh trái tim vị trí chỉ thấy một mảnh màu trắng quang đoàn xuất hiện ở phương đông không bạch trước mắt. Ngươi có phải hay không ở tìm cái này? Quang đoàn trung gian, xuất hiện một cái nho nhỏ cái trai, đúng là kia gửi hồn bình. Phương Đông Không Bạch rũi tay đem gửi hồn bình lấy ở trong tay. Ngươi là một tình mệnh hồn. Đúng vậy. Mệnh hồn bạch quang trung tâm lóe kỳ dị kim phủ Phương Đông Không Bạch nhíu mày, Luân Hồi chú, là ai đối trương nhất tình hạ ác độc như vậy chú thuật? Thế thế Luân Hồi, mệnh bất quá nhị bác, trừ phi mà nữ Thiên tiêu hồng, khó trách, nàng đối mặt hắn thời điểm luôn là như vậy một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, khó trách nàng rõ ràng không giàu có, lại đối yêu cầu người tiêu tiền như nước, khó trách nàng liền một gốc cây hoa cũng muốn tận lực thi cứu, coi mỗi một cái sinh mệnh như chân như bảo, nguyên lai nàng đã sớm biết cái này chú thuật sao, bởi vì sinh mệnh dấu chấm câu đã gần ngay trước mắt, cho nên nàng quý trọng bất luận kẻ nào hoặc là một gốc cây nho nhỏ hoa cỏ, chính là không chút nào quý trọng chính. Mình Hắn nhớ tới nàng lần trước cư nhiên chủ động để chỉ tay làm hắn cắn nàng liền như vậy không đem chính mình đương hồi sự. Không biết vì cái gì, tuy rằng hắn luôn là la hét nàng chỉ là chính mình một đạo tiệm ăn tại gia, chính là đã biết nàng nguyên lai thật sự chỉ là đương nàng chính mình là hắn một đạo đồ ăn sau, trong lòng thế nhưng nhịn không được sinh khí lên. Nữ nhân này ngốc đến muốn y gì hán hắn, chính là y gì nàng thuốc hay. Luân hồi chú, có cái gì cùng lắm thì, trên đời này, còn có hắn pha không được chú sao? Phương Đông Không Bạch mở ra gửi hồn bình, một viên trắng tinh trân châu phiêu ra tới, sau đó tán thành bảy cổ xương trắng, hướng về bảy cái phương hướng mà đi, chương nhất tình bảy phách đã thành công thả ra. Hắn gấp không gian, nháy mắt về tới mặt đất, khôi phục nguyên thân lớn nhỏ, thuận tiện còn nhớ rõ cách không mất kiện quần áo mặc ở trên người. Thế nào, một tình hồn phách ra tới sao? Hung cảnh vừa thấy Phương Đông Không Bạch ra tới, vội vàng bắt lấy hắn hỏi. Trên đời này còn không có ta làm không được sự. Phương Đông Không Bạch không có nhìn hung cảnh lại nhìn kia ma nữ. Chương 27 Lý Quang Ảnh trừ ma chú. Giây tiếp theo, ma nữ đột nhiên toàn thân run rẩy lên, bốn phía linh khí kích động, chương nhất tình bảy phách đang ở quy vị, Hiểu quân hồn phách không lâu liền bị rút ra ra tới, mà cái gọi là ma, chỉ là một cái niệm, mà thôi, nếu không có tương ứng hồn phách duy trì, chẳng khác nào thụ vô căn, tự nhiên không chỗ tồn tại. Một cổ khinh phiêu phiêu bóng trắng từ ma nữ trên người rút ra ra tới, ma nữ bộ dáng dần dần từ hiểu quân bắt đầu hướng trương nhất tình biến hóa. Phương Đông không bạch dương tay đang muốn thu hiểu quân hồn phách, lại bị hồng cảnh ngăn ở phía trước. Cao nhân thủ hạ lưu tình à, hiểu quân chỉ là một hồ đồ mà thôi, cầu xin ngươi buông tha nàng đi. Phương Đông không bạch diện lộ sắc lệnh. Hiện tại muốn ta buông tha nàng. Ngươi có biết, chứng nhất tình thi này gửi hồn thuật bản thân muốn thừa nhận bao lớn thống khổ, mà các ngươi không tuân thủ tin nước chậm lại thời gian đối nàng lại sẽ tạo thành thế nào thương tổn, đã nghịch thiên được một ngày thời gian ở trên đời tồn tại, lại khởi tham nghiệm Như toàn lâu dài chiếm dụng những người khác thân thể, loại này quỷ hồn vẫn là diệt hảo. Hiểu quân quỷ hồn đã có chút tụ hình, nghe được phương đông không bạch nói như thế, lạnh run mà xúc ở một bên không dám đáp lời. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ cho Trương nhất tình mang đến lớn như vậy phiền thoái, nàng thật là quá lòng tham, nhân ra một tình cho nàng một ngày thời gian còn một cái tâm nguyện, nàng lại được một tức lại muốn tiến một thước, muốn càng nhiều, nếu là ở trước kia, ấn nàng tính cách. Giống nàng hiện tại loại này lòng tham không đấy người nhất định sẽ bị nàng đánh đến răng rơi đầy đất đi, chỉ là lúc ấy nàng chính là hôn đầu, muốn sống lâu mấy năm ý niệm chính là như vậy mà vẫn luôn ra bên ngoài. Mạo, sinh dụ hoặc, rốt cuộc chiến thắng nàng lý trí cùng đạo đức điểm mấu chốt. Bất quá, vừa rồi những cái đó ma khí lại là sao lại thế này, là bởi vì nàng tham niệm dựng lên sao, chính là nàng căn bản cái gì cũng không biết ra, chỉ biết thời gian vừa đến, trong cơ thể phản phất có thứ gì ở hướng ra phía ngoài dũng. Sau đó nàng liền rốt cuộc khống chế không được thân thể này, giống một cái người đứng xem, không hề việc làm mà nhìn thân thể nổi lên biến hóa. Hiểu quân nhìn về phía trương nhất tình thân thể, rõ ràng nàng đã rút ra ra tơi à, như thế nào, thân thể này giống như còn ở tiếp tục ma hóa, hơn nữa bốn phía xương mũ đã từ vừa rồi màu vàng biến thành màu lam, ma hóa tốc độ càng mau, trình độ đã càng thêm lợi hại. Phương Đông không bạch cũng chú ý tới, hắn nhìn trước mặt ma nữ, cơ hồ đã hoàn toàn là trương nhất tình bộ dáng chỉ là ma hóa sau trương nhất tình dáng người càng thêm quyến rũ, làn da giống màu lam nước biển giống nhau trong suốt biết ấu, tóc mềm nhẹ thon dài bay múa cuộn quanh tại thân thể trung quanh, thật dài lông mi giống hai chỉ làm vũ điệp cánh, nói là ma nữ, chi bằng nói là một con trong rừng tinh linh, chỉ là đồng như lam sơn, hàng tựa đông đêm, này không phải hắn nhận thức trương nhất tình, phương đông không bạch tiên lặng ở đem linh lực một lần nữa tụ tập nơi tay, trương nhất tình nhìn trước mặt phương đông không bạch, hướng về phía hắn nhẹ nhàng mà cười rỗ lên, tiếng cười mị người. Ngươi đã đến rồi. Ngươi xem, ta hiện tại cái dạng này có phải hay không càng mỹ? Nàng chậm rãi ở không trung di động, thẳng đến ở phương Đông không bạch trước mặt dừng lại, mười ngón tinh tế như hành, chậm rãi sờ lên hắn gương mặt, một giọt như máu nước mắt từ nàng khỏe mắt chảy xuống, kia bộ dáng thật là kinh tâm. Phương Đông không bạch nội tâm run lên, như là bị cái gì năng một chút, này huyết sắc nước mắt, vì cái gì có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, giống như ở khi nào, địa phương nào gặp qua. Đột nhiên. Hắn lộ ra một kia vẻ đau xót, mà đồng thời trương nhất tỉnh trên mặt xuất hiện mỉm cười đắc ý. Có thể là một cái có vạn năm linh lực yêu ma chi vương có nhất thời thất thần, nàng thật đúng là bác đúng rồi, cũng đã thủ. Này một kích thẳng trung tâm dơ, liền tính hắn là yêu ma chi vương, thì thế nào, cá lớn nuốt cá bé, nàng thực mau là có thể viết lại cái này yêu ma thế giới. Phương Đông không bạch chính bắt lấy nàng tay phải cổ tay, mà nàng tay phải móng tay chính lóe so trủy thủ càng sắc bén quan mang. Mũi nhọn chỗ đã thẳng thấu tiến phương đông không bạch quần áo hoàn toàn đi vào cơ bắp, huyết, đố nước đấm trước ngực một tảng lớn quần áo. Hào một cái sẽ thương hương tiếc ngọc cương thi vương, thật không nghĩ tôi à, lúc này còn luyến tiếc ra tay sao? Là bởi vì này phó túi ra sao? Mà nữ ha ha cười, đem thủ đoạn từ trong tay của hắn dễ dàng mà gặn ra, móng tay cũng chậm dai rút ra hắn ngực, huyết so vừa rồi càng mãnh liệt về phía ngoại phương ra. Hắn trái tim đã bị nàng 5 ngón tay sỏ xuyên qua, liền tính là đánh không chết hắn. Cũng có thể làm hắn nửa ngày tụ không dậy nổi linh lực, mà nàng thực mau liền hoàn thành ma hóa, từ nay về sau, nàng mới là yêu ma chi vương. Chỉ là vì sao trong lòng sẽ có đau cảm giác, vừa rồi kia một kích, vốn dĩ có thể càng thâm nhập một ít, trực tiếp cắn nát hắn trái tim, Kia đáng chết nguyên thân hồn phách nhưng vẫn cùng nàng đối nghịch, nếu như bằng không, kia phương đông không bạch đã là đem chết chi thân, mà không đơn thuần chỉ là giống hiện tại chỉ bị trọng thương mà thôi, nhưng là trọng thương, đối nàng tới nói, cũng đã đủ rồi. Hắn đã vô lực làm ra cái gì tới ngăn trở, chờ nàng ma hóa đến tím cốc, từ đây trên trời dưới đất lại vô đối thủ. Ha ha ha, nàng cất tiếng cười to, chỉ là mới cười hai tiếng, tiếng cười hí kịch tính mà đột nhiên im bặt, không đơn thuần chỉ là là cười, nàng phát hiện nàng toàn thân đều không thể nhúc nhích. Tĩnh lặng trong phòng vang lên một trận chú ngữ, một cái người mặc hắc y nam tử không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ là trừ ma chú? Nàng trong lòng không khỏi kinh hoàng lên. Nhưng nàng đã không thể nói nữa, liền quay đầu lại xem đang ở thi chú người bộ dáng cũng làm không đến. Chỉ nghe được phương đông không bạch hơi có chút bất mãn thanh âm nói, ngươi nhưng thật ra tới thời gian vừa vặn tốt, nửa điểm sức lực không cần, liền thu cái ma. Lý Quang ảnh, chẳng ma đường lão đại, một thân màu đen kiểu láo tôn trung sơn, như là từ dân quốc thời kỳ đi ra văn tĩnh thư sinh, lúc này chính nhắm mắt lầm bẩm, mỗi một câu chú ngự hóa thành một đạo kim quang phù quay trung quanh ở ma nữ bốn phía cuối cùng thế nhưng đem nàng lôi kéo đến giữa không trung bốn phương tám hướng quấn quanh kim quang phủ một tầng một tầng mà như làm kén chói hắn vừa rồi đang ở trạng ma đường tinh tức lại cảm giác đến thế gian có người ma hóa đang muốn chuẩn bị xuất động lại bị một con lang yêu ngăn cản này chỉ lang yêu tuy rằng không nửa điểm linh lực trong người bất quá dựa vào lang yêu trời sinh tốc độ trong tay còn có một viên vàng dòng châu mệt nhọc hắn nửa ngày chính không thể nào thoát thân lang yêu lại tựa hồ thu được cái gì tin tức cư nhiên chủ động triệt còn nói với hắn Ma hóa chính là trương nhất tình thân thể sau đó mang lên hắn đi tới nơi này bọn họ đến lúc đó nhìn đến ma nữ đã ma hóa tới rồi lam cấp lý Quang ảnh mật ngựa hướng phương đông không bạch Nếu nếu không thương đến trương nhất tình nguyên thân mà trừ ma cần thiết tác dụng trừ ma chú mà trừ ma chú chỉ có ở ma nữ không thể nhúc nhích dưới tình huống thực thi nói cách khác đến trước thành công đem định thân chú phủ gián đến nàng cái gái định thân phù chú muốn gian cái gái kia thế nào cũng phải gần người tưởng ở ma nữ không có phòng bị dưới tình huống gần người Tốt nhất bất quá khổ nhục kế. Phương Đông không bạch đắc ý mà nhìn Lý Quang ảnh, nhậm ngươi trừ ma chú nhiều lợi hại, không hắn này ra khổ nhục kế, cũng là thi không ra. Lúc này công phu, vừa rồi ma nữ kia một kích đã chữa trị đến không sai biệt lắm, Phương Đông không bạch cảm thấy này ma nữ cũng quá xem nhẹ hắn, bị thương ngoài ra mà thôi, liền tính trong tim vị trí, cũng là bị thương ngoài ra à, một lát liền chưa trị hảo, cho nên hắn cũng không biết nàng vừa rồi đắc ý cái gì kính nghi, liền cái hốt nhiều trường phủ cũng chưa cảm giác được cũng là thất bại đấu phương đông không bạch nhìn kia kim quang bao vây trương nhất tình trên mặt biểu tình trong chốc lát như là ma nữ trong chốc lát lại như là một tình chính mình hẳn là ma nữ còn ở dãy rua xem ra này niệm thật đúng là không đơn giản liền trừ ma chú đều một chốc không bắt lấy nàng trừ ma chú vẫn là thượng cổ nhân loại thiên sư lưu truyền đến nay chú thuật uy lực cường đại tự nhiên bất đồng với bình thường thu quỷ thuật gì đó chỉ là thi chú người linh lực lớn nhỏ quyết định chú thuật cao thấp phương đông không bạch bất mãn nhìn mắt lý quang ảnh Ngươi ra hỏa này rốt cuộc có thể hay không thu ma, không phải nói trừ ma chú đối thế gian hết thảy ma đô hữu dụng sao, như thế nào này ma nữ còn ở dãy ruột. Không phải là bởi vì ngươi linh lực quá thấp đi. Chủ yếu là nhìn một tình ở chịu khổ, hắn một viên vừa mới chữa trị hảo vết thương cương thi tâm lại có điểm phát đau. Lý quang ảnh trừ ma chú đã niệm xong, thần sắc nghiêm nghị mà nhìn kêu ma nữ, nửa ngày không hề răng, này ma, này niệm, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu nói là sợ tới mức ngây ngốc ở bên cạnh kia nữ hài quỷ hồn, hắn không tin. Ma từ niệm khởi, niệm từ tâm sinh, nàng một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hoa, nhiều lắm chính là tham sống lâu mấy năm, không coi là cái gì cùng lắm thì, điểm này dục niệm càng không thể thành ma, kia chẳng lẽ là. Hắn hất hất đầu, cái kia chỉ lo người khác cũng không vì chính mình suy nghĩ, tiền tài, sinh mệnh, tựa hồ đều có thể tùy thời phụng hiến ra tới nữ hoa, thánh khiết đến phản phất là thiên nữ, có khi liền hắn đều nhịn không được đau lòng. Nàng, nào có cái gì tham niệm? Lý quang ảnh nhìn ma nữ ma khi ánh sáng dần dần tắt, trương nhất tình, không hổ là hắn chả ma đường, quả nhiên không có kêu hắn thất vọng. Vừa rồi cùng ma nữ ở trong cơ thể một phen không biết là như thế nào đánh giá, nhưng kết quả, đã cho thấy, trương nhất tình thắng, thắng được thật xinh đẹp. Hắn cầm lấy trong tay thu ma túi, hướng về kêu ma nữ mở ra, thành ma niệm, hắn muốn thu hồi đi tinh lọc, chỉ là thu ma túi tựa hồ không có bất luận cái gì phản ứng, hắn nhíu mày. Đem thu ma túi yên lặng mà thu vào trong tay. Ma nữ cuối cùng một lần lộ ra giữ tợn gương mặt, dùng ai cũng xem không hiểu biểu tình nhìn mọi người. Ta sẽ không biến mất, các người chờ, chờ. Thanh em rơi xuống, ma khí biến mất. trương nhất tình toàn thân mềm nũn, từ giữa không chung rơi xuống, phương đông không bạch nháy mắt biến mất, dây tiếp theo vững vàng mà đem nàng tiếp vào chính mình trong lòng ngực. Hắn đồ ăn, vẫn là hảo hảo mà về tới hắn trong chén tới. chương 28 đời trước cứu vất vũ trụ hảo vận. Trương Nhất Tỉnh từ một trương thoải mái trên giường lớn sâu kín truyền tình, loang lổ quang ảnh từ cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào, làm nàng đôi mắt nhất thời còn có chút không mở ra được. Rất nhiều ký ức ở trong đầu giống xem điện ảnh giường như một cái hình ảnh một cái hình ảnh mà nhảy ra tới. Một niệm thành ma, thân thể của nàng thiếu chút nữa liền làm ma gửi thể, ngẫm lại là cỡ nào đáng sợ một sự kiện. Người rốt cuộc tỉnh lại, một cái dễ nghe giọng nữ ở bên người vang lên tới. Trương Nhất Tỉnh đôi tay chống giường ý đồ chính mình ngồi dậy. Bất quá có thể là nằm thời gian có điểm trường, nàng thế nhưng xử không ra cái gì sức lực, một cái lớn lên phi thường đẹp thiếu nữ đăng đăng mà chạy tới, hỗ trợ nâng dậy nàng. Ngươi là, trương nhất tình thấy rõ trung quanh, là phương đông không bạch biệt thự chính mình kia gian phòng, như vậy trước mắt cái này Mỹ Diệm đến làm nàng đều nhịn không được nhìn chầm chầm tưởng nhiều xem hai mắt thiếu nữ lại là ai. Ta kêu lánh vô song, về sau liền ở tại này biệt thự, chuyên môn chiếu cố ngươi Nga, Vương nói, nếu chiếu cô đến làm ngươi vừa lòng. Hắn cho phép ta giống giữa tháng thiên giống nhau tự do ra vào hai cái thế giới. Lãnh vô song thực vui vẻ mà làm phiên tự giới thiệu, nàng gần nhất vẫn luôn là vui vẻ, cho dù là này nửa năm qua vẫn luôn đều chỉ là ngốc tại cái này biệt thự, nửa bước đều còn không có bán ra đi qua. Bất quá, nàng đã xem qua trời xanh, mây trắng, cảm nhận được ngày đêm khác biệt, thậm chí, còn cùng một cái ở hàng rào biên nửa yêu nguyệt quý nói thượng lời nói, đã biết càng nhiều mặt đất nhân loại thế giới đồ vật. Nay đó, Đều đã đủ để khiến nàng vui vẻ thật lâu Đương nhiên, nếu đem vương giao đãi nhiệm vụ này hoàn thành hảo lúc sau Nàng chính mình còn có cần thiết đi làm một sự kiện Nửa năm trước, Phương Đông không bạch đột nhiên tìm tới nàng Nói cho nàng nói có một cái có thể thượng đến mặt đất thế giới cơ hội cho nàng hắn háo dùng linh lực tự mình vì nàng giải trừ phong ấn Miễn nàng phá tan phong ấn khả năng hồn phi phách tán chi hiểm Nàng cho rằng khẳng định vương có thập phần nguy hiểm sự giao cho nàng đi làm Không nghĩ tới Chỉ là vì chiếu cố một cái hôn mê bất tỉnh nữ hài tử. lãnh vô song cảm thấy nàng khẳng định là đi rồi vận may, mới vừa hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn thượng đến mặt đất thế giới, cơ hội là làm tốt không thành công liền xả thân nhất hư tính toán. Phương Đông không bạch, nàng vẫn luôn ngước nhìn vương, cư nhiên liền cho nàng như vậy một cái thiên đại tiện nghi, nàng đời trước khẳng định là làm cái gì cứu vất vũ trụ rất tốt sự đi. Bất quá, nói đến vận may, trước mắt này nữ hài hẳn là càng tốt vận đi, ngẫm lại nàng kia không ai bị nổi vương cư nhiên chỉ là vì làm nàng đi lên chiếu cố hạ nàng liền cho nàng lớn như vậy một cái tiện nghi, đời trước cứu vớt toàn vũ trụ người hẳn là cái này đều trương nhất tình nữ hài mới đúng. lãnh vô song hì hì cười, mặt mày chỗ liền phong tình muôn vàn, tiểu mị vô cùng. Người cũng là yêu. Trương nhất tình cảm giác được trên người nàng cùng giữa tháng thiên giống nhau đồ vật, hơn nữa nàng nhắc tới thế giới ngầm. Đúng vậy, ta là xài yêu, mới hai ngàn năm, bất quá ta tu luyện luôn luôn không chống lười, tuy rằng so giữa tháng thiên kém chút. Nhưng cùng cùng tộc những cái đó so sánh với, còn xem như không tồi. Sa yêu, trương nhất tình nhớ tới bạch xà bạch tố trinh, thanh xà tiểu thanh, đều là nàng thích thần thoại chuyện xưa yêu, cũng là sa yêu, tức khác đối cái này cùng là sa yêu lánh vô song có hào cảm. Các người sa yêu đều lớn lên như vậy đẹp sao? trương nhất tình để sát vào lại nhìn cho kỹ chút, càng nhìn càng cảm thấy những cái đó cái gì điện ảnh TV thượng minh tinh cũng chưa nàng một nửa đẹp. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm son phân bị, chân chính để mặt mộc. Chính là phấn hồng như đào gò má, đen như mực như sơn mặt mày, môi đỏ như lửa, răng trắng tháng tuyết, bóng loang trắng nón làn da giống trẻ con giống nhau vô cùng mịn màng, đặt ở cái nào triều đại cái nào địa phương đều là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Nguyên lai like phương đông không bạch bên người còn có như vậy đẹp yêu tình à, nàng hiện tại biết vì người nào nhóm quản đẹp sẽ câu dẫn người nữ nhân kêu yêu tình, trước mặt cái này yêu tình, đẹp đến không cần câu dẫn, phỏng trừng đều một đống nam nhân chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái liền tìm không đến về nhà môn đi. Không biết, phương đông không bạch, cùng nàng là cái gì quan hệ? Bàng hữu, vẫn là mặt khác khác. Nàng lắc đầu, chính mình tưởng chút cái gì đi, nàng cùng hắn cái gì quan hệ, cùng chính mình có quan hệ gì sao, bất quá là làm nhà hắn mấy ngày hầu gái mà thôi, chính mình có cái gì tư cách đi để ý đến hắn cùng người khác quan hệ, đúng không? Lại nói, hắn một cái sống thượng vạn năm cương thi, cùng hắn có quan hệ nữ nhân phỏng trừng có thể xếp thành một cái thành. Dù sao, nàng, một phàm nhân bình thường, khẳng định là cùng hắn không có khả năng có quan hệ gì. Về quan hệ hai chữ, nàng hình như là suy nghĩ nhiều. Nhiều lắm chính là chủ nợ cùng thiếu nợ người quan hệ, cái này quan hệ, có thể có, cũng chỉ khả năng có cái quan hệ. Đúng rồi, phương đông không bạch nhân đâu. Nàng tỉnh lại sau liền không có nhìn thấy hắn, hơn nữa nàng lần trước rõ ràng nói tốt phải rời khỏi nơi này, như thế nào lại đem nàng lộng đã trở lại, hơn nữa cuối cùng không phải lão đại, lý quang ảnh tới sao, hắn như thế nào không đem chính mình mang về. Hơn nữa hơn nữa, còn có cái vấn đề, nàng tựa hồ nằm thật lâu. lãnh vô song lòe song có hai bài bàn trải giường như lông mi đôi mắt nhìn Trương Nhất Tình, Trương Nhất Tình vừa rồi trong lòng một phen nghi vấn, nàng cơ hồ dễ dàng mà từ nàng trong mắt đã nhìn ra, nàng trong lòng cười trộm, thật đúng là cái tâm tư trong suốt nhân nhi. Người hồn phách ở gửi hồn thuật 24 giờ thời hạn sau mới trở về nguyên thân, cho nên có chút không thích ứng bảy phách không thể toàn bộ quý vị, thế cho nên trong lúc nhất thời vô pháp thanh tỉnh còn hảo vương mỗi ngày dùng hướng minh vương mượn tới bảo bối trợ ngươi hồn phách quý vị, cho nên, mới dùng nửa năm liền đã tỉnh, hơn nữa hồn phách không hề tổn thương, phỏng trừng lại qua một lát, là có thể hành tẩu tự nhiên. lãnh vô song nhìn trương nhất tình nói, cư nhiên nằm hơn nửa năm, trương nhất tình hảo một trận đau thương, hơn nửa năm chính là nàng sở thừa không nhiều lắm sinh mệnh một phần tám có bao nhiêu, thật thật là lãng phí. Trương nhất tình chính trong lòng yên lặng ai điều chính mình một đi không trở lại bảo bối thời gian Đông nghe đến ngoài cửa sổ chuyển đến kêu to thanh âm, cẩn thận lại nghe, hình như là hồng cảnh thanh âm, chỉ là khoảng cách có điểm xa, nghe không rõ gọi là gì. Nàng nhìn về phía lanh vô song nói, bên ngoài cái kia là ta bằng hữu, có thể làm hắn tiến vào sao. lãnh vô song nêu máu, có chút không tình nguyện, kia không phải hại ngươi lầm thời gian nam nhân kia sao, có cái gì hảo thấy, nếu không phải vương tuân thủ lời thề, nói cái gì yêu ma không thể gây thương phạm nhân, ta xem vương đã sớm đem hắn diệt thành cho, bất quá này nam nhân cũng thật là ngoan cố. Đều đuổi không biết bao nhiêu lần, còn dám tới. Chứng nhất tình đột nhiên nhớ tới, hiểu quân quỷ hồn không biết thế nào, không biết là lao đại thu đi, vẫn là phương đông không bạch, nghe lanh vô song nói như vậy, chẳng lẽ là hiểu quân quỷ hồn bị phương đông không bạch thu, cho nên hồng cảnh mới mỗi ngày tới nơi này cầu kiến. Nếu là, kia đã có thể không xong, lấy phương đông không bạch cái kia hấu chí cá tính, ai biết hắn sẽ làm ra điểm cái gì đối phó hiểu quân. Hiểu quân tuy rằng hại chính mình lầm thời gian, nhưng kia cũng là nhất thời chi sai. Nàng hồn phách lúc ấy tuy rằng Phong Ấn tại gửi hồn bình, bất quá hiểu Quân Trọng Sinh kia một ngày, nàng suy nghĩ sở xem sở trải qua, nàng đều biết, ngay lúc đó tình cảnh nếu đổi làm là nàng chính mình, nàng tưởng khả năng cũng không dễ dàng như vậy buông tay. Cho nên về hiểu Quân thất tín lầm nàng hồi hồn sự thượng, nàng tuy rằng không ủng hộ nàng, nhưng không nghĩ bởi vì như vậy làm hiểu Quân đã chịu thương tổn. Vô song, cậu ngươi làm hồng cảnh vào đi, ta có việc muốn hỏi hắn, hơn nữa, Phương Đông không bạch đem hiểu Quân linh hồn xử lý như thế nào? Ngươi biết không? Lãnh Vô Song nhìn mắt Trương Nhất Tình, thập phần khó hiểu nói, khó trách Vương nói ngươi quá ngốc, mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình, nàng dù sao cũng là hại ngươi, có ân tất còn, có thù oán tất báo, là chúng ta yêu ma thế giới tôn chỉ, ngươi đối nàng có ân, nàng phản lại thương tổn ngươi, nên bị phạt, liền tính là làm nàng phi phi mai một đều không quá phận, ngươi cũng không nên quá mềm lòng. Trương Nhất Tình nhìn vẻ mặt căm giận Lãnh Vô Song, có lẽ tình lý ở yêu ma thế giới càng thiên về lý, nhưng nàng càng coi trọng tình. Về tình cảm, có thể tha thứ chi sai, nhưng tha thứ liền tha thứ đi. Có những làm lòng ta mềm địa phương, ta mới có thể mềm lòng, hồng cảnh là ta một cái bạn tốt, ngươi liền phóng hắn bảo đi. trương nhất tình lại lần nữa thỉnh cầu, thấy lãnh vô song gật đầu đáp ứng rồi, nàng lại nói, ngươi có thể giúp ta đem phương đông tiêu đã trở lại sao, ta có việc muốn hỏi hạ hắn. Lãnh vô song đi đến cửa sổ hướng ngoài cửa sổ kia cây hoa hồng nguyệt quý yêu ý bảo, kia hoa hồng nguyệt quý yêu liền lòng dây đằng, làm hồng cảnh vào cửa tới nghe thấy trương nhất tình hỏi phương đông không bạch nàng lại đến gần mép giường nói vương cùng minh vương mượn bảo bối cứu ngươi hắn hiện tại đang ở ngầm minh vương trong điện giúp minh vương sửa chữa đồ vật đâu phỏng trừng thực mau liền có thể đã trở lại vừa rồi ngươi vừa tỉnh ta liền đã chuyển tin tức cấp vương yên tâm đi lấy vương đối với ngươi quan tâm đỉnh đầu đồ vật một hảo hắn liền trở về phương đông không bạch quan tâm chính mình trương nhất tình có chút không cho là đúng ai kia còn không phải quan tâm hắn một khối khả thực tính thịt mơ giống nhau Nàng xem như thấy rõ ràng, nàng chính là một khối đường tăng thịnh, chỉ là hiện tại thế giới này yêu ma quá ít, chỉ một cái cương thi nhớ thương thôi, so với đường tăng thịnh, gì yêu đều muốn ăn thượng một ngụm tình cảnh đành phải như vậy một tí xíu mà thôi. Điểm này, nàng luôn luôn có tự giác, đoạn sẽ không chịu cái gì không nên tưởng địa phương đi suy nghĩ vớ vẩn. Chương 29 quên mất tiền sinh linh hồn. Một tỉnh, người rốt cuộc tỉnh. phong môn không quan, hồng cảnh trực tiếp vọt tiến vào, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, hắn cũng bất chấp cái gì. Hiện tại duy nhất khả năng cứu hiểu quân chính là Trương Nhất Tỉnh. Hồng Cảnh đi tới Trương Nhất Tỉnh trước giường, thấy được bình yên vô sự nàng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Phía trước nghe bọn hắn nói, Trương Nhất Tỉnh lầm gửi hồn thuật hồi hồn thời gian, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa có khả năng đều vẫn chưa tỉnh lại. Nói thật, hắn trong lòng ấy nấy đến thiếu chút nữa muốn tìm đoạn, bất quá hiểu quân hồn phách không biết bị Phương Đông không bạch câu đi nơi nào, hắn còn không thể từ bỏ chính mình sinh mệnh. Hồng Cảnh ca, ta cũng là vừa rồi tỉnh lại ngươi nhất định là bởi vì hiểu quân sự sốt rồi đi. Trương Nhất Tình sắc mặt vẫn là thực tái nhận, nói nhiều hai câu lời nói liền có điểm khó thở. Lãnh vô song hướng hồng cảnh trắng liếc mắt một cái, vội vàng ngồi ở Trương Nhất Tình bên cạnh đỡ nàng một phen. Là, ta, ai? Hồng cảnh nhìn thấy chuyện tới hiện giờ, Trương Nhất Tình cư nhiên vẫn là ở lo lắng hắn cùng hiểu quân, này càng làm cho hắn không mặt mũi nào mà chống đỡ, tưởng lời nói thế nhưng nói không nên lời tới. Không có quan hệ, ta chỉ là nằm thời gian lâu lắm điểm. Kỳ thật thân thể không có gì trở ngại, trong chốc lát phỏng trừng liền tung tăng nghẹ nhót. Trương Nhất Tình có điểm cố sức mà bài trừ một cái gương mặt tươi cười. Thật là Phương Đông không bạch đái đi rồi hiểu quân hồn phép sao. Trương Nhất Tình hỏi. Hồng cảnh nhìn nhìn Trương Nhất Tình, lại nhìn mắt lánh vô song, mới còn nói thêm, ta không biết ngươi có biết hay không ngay lúc đó tình huống, một cái hắc y lìa nhân xuất hiện niệm cái gì trừ ma chú. Sau đó, ngươi liền từ không trung rớt xuống dưới, Phương Đông tiên sinh đem ngươi ôm lấy. Không đợi kia Hắc Y Liễu nhân có cái gì động tác, hắn liền một tay thu hiểu quân hồn phách, một tay ôm ngươi liền như vậy hư không tiêu thất. Sau đó, kia Hắc Y Liễu nhân tựa hồ cũng không có gì ý kiến, ta ngăn đón kia. Hắc Y Liễu nhân hỏi đi nơi nào tìm hiểu quân hồn phách, kia Hắc Y Liễu nhân liền cho nơi này địa chỉ cho ta, ta liền mỗi ngày tới cầu kiến Vương Đông tiên sinh, bất quá hắn một lần cũng không chịu thấy ta, vị tiểu thư này cùng ta nói ngươi vẫn luôn không tỉnh lại, ta một phương diện lo lắng hiểu quân, cũng một phương diện lo lắng ngươi. Trương Nhất Tình nghe Hồng Cảnh nói như vậy xong, Đại Khái đã biết, Phương Đông Không Bạch cùng Lão Đại Phỏng Trừng ở trước kia cũng đã nhận thức, chỉ là nàng không biết mà thôi. Hiểu Quân Hồn Phách, ai? Hy vọng Phương Đông Không Bạch còn không có thời gian kia đi xử lý một cái nho nhỏ hồn phách, nhưng là hắn nếu xử lý một cái nho nhỏ hồn phách, Phỏng Trừng cũng yêu cầu không mất bao nhiêu thời gian. Hồng Cảnh nhìn Trương Nhất Tình vẻ mặt thảm đạm cho rằng Hiểu Quân Hồn Phách đã tao thai, sợ tới mức mặt một trận trắng bóng, hắn đột nhiên không bao giờ cố cái gì. Nào vào trương nhất tình mép dường giữ chặt tay nàng. Một tình, ta cầu xin ngươi, ngươi nghĩ lại biện pháp, xem có thể hay không cứu cứu hiểu con A, ngươi biết đến, nàng bất quá là một cái còn chưa quá hiểu chuyện tiểu nữ hài, như vậy tuổi trẻ cũng đã qua đời, vốn dĩ vận mệnh cũng đã đối nàng bất công, nếu liền kiếp sau đều không có, chẳng phải là quá vô tội. Trương nhất tình còn không có tới cấp nói chuyện, đột nhiên một trận gió thổi qua, nàng lại lần nữa mở to mắt, trước mắt hồng cảnh đã cả người dán góc tường chạm đi. Mà chính mình trước mặt ngồi ở mép giường người kia đã từ lãnh vô song đổi thành không phải phương đông không bạch cái kia ấu chí ra hỏa, lãnh vô song đứng trang nghiêm ở 2 mét xa vị trí túi đầu bất động bất động. Phương đông không bạch nghiêng đầu bẽ nghệ kinh ở một bên còn không có phục hồi tinh thần lại hồng cảnh, ta cũng không biết lá gan của người lớn như vậy, còn dám đến ta địa phương tới bắt ta người tay không bỏ. hắn lại quay đầu lạnh lùng mà nhìn lãnh vô song, ngươi có phải hay không cảm thấy thượng đến mặt đất, ngươi cũng đã là người, không cần nghe ta phân phó sao. Lãnh vô song sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, hai chân bám một tiếng liền quỷ gối trên mặt đất, toàn thân thấp phục không dám nói một câu, liền biện giải một câu đều không có. Trương nhất tình chưa từng gặp qua phương đông không bạch như thế lạnh lẽo một mặt, trong lòng cũng dùng mình một cái, đảo không phải sợ hắn, mà là nghĩ đến hiểu quân. Phương đông nàng thử dùng rất ôn nhu mà ngữ khí kêu một tiếng. Mẫu thân thường nói nam nhi là cường, nữ nhi nhi nhiêu chỉ nhu sao, hắn tuổi hồ thực tức giận, nàng nhớ tới phụ thân trước kia tức giận thời điểm. Mẫu thân luôn là dùng đặc biệt ôn nhu thanh em nói chuyện, sau đó phụ thân liền gì khí cũng chưa. Bất quá phương đông không bạch như vậy ấu chỉ người, không biết ăn không ăn này một bộ, nàng không có nắm chắc. Sau đó nàng liền phát hiện, mẫu thân thật đúng là cái diệu nhân, nguyên lai like này bộ đối cái gì nam nhân đều là hữu hiệu, ít nhất trước kia đối phụ thân hữu hiệu, hiện tại đối phương đông không bạch hữu hiệu. Chỉ thấy phương đông không bạch tuy rằng bẹp miệng quay đầu lại nhìn nàng, nhưng trong mắt hoàn toàn đã không có vừa rồi hẳn ý. người có điểm đầu góc được không? Người khác bán người, người còn giúp nước cờ tiền, thật chưa thấy qua như vậy buồn người. Phương Đông không bạch vẫn là thực tức giận ngữ khí. Bị một cái ấu chỉ người ta nói chính mình buồn, Trương nhất tình thật sự cảm thấy hà an, nàng cảm thấy còn hẳn là cùng hắn trực tiếp địa phương nói chuyện tương đối hảo, cái gì nhiễu chỉ nhu thật đúng là không thói quen. Nghe nói là người thu hiểu quân hồn phách. Người đem nàng thế nào? Trương nhất tình khôi phục nhất quán bình đạm ngữ khí. Còn có thể thế nào, thiếu chút nữa thành ma linh hồn, là có thường quy xử lý, nên thế nào liền thế nào. Phương Đông không bạch nĩu môi. Thanh Ma, đối với chuyện này, Kỳ Thật Trương nhất tình trong lòng vẫn luôn có chút nghi vấn. Tổng cảm thấy kia thành Ma niệm rất là quen thuộc. Phía trước ở thân thể của mình, nàng hồn phách từng cùng kia Ma niệm từng có giao chiến, kia Ma đối nàng cũng rất quen thuộc. Phảng phất hai cái cho nhau mở ra át chủ bài, đánh một hồi đánh giá ai át chủ bài càng chiếm ưu thế, hoặc là nói ai so với ai khác càng thêm sẽ ra bài cụ. Bất quá nàng cũng không tưởng hướng Phương Đông không bạch thẳng thắn chuyện này. Nàng không tin kia ma đến từ hiểu quân, càng không tin kia ma đến từ chính mình. Nàng là một cái bắt quỷ sư, như thế nào sẽ có như vậy cường đại tâm ma, nhất định là người khác tâm ma nhân cơ hội mà nhập, mà nàng, chẳng ma đường đại sư tỷ đã thân thủ đem nó diệt. Cho nên, hiểu quân cũng không có thành ma, nàng không nên vì chuyện này tới phụ trách. Ngươi thả hiểu quân đi, tính ta cầu ngươi, kia ma chi niệm khẳng định không phải nàng. Trứng nhất tình hướng về Phương Đông Không Bạch đạo. Phương Đông Không Bạch hơi nhíu hạ mày, Hắn cũng không tin ma niệm đến từ như vậy một cái bình thường nữ hài chỉ là cùng trương nhất tình giống nhau hắn càng không tin đến từ trương nhất tình bất đồng sự hắn lại rõ ràng mà biết hai người chỉ có thể là thứ nhất phương đông không tay không ở không chung rối ra trong lòng bàn tay tức khắc nhiều một cái cái chai lại dùng một chút lực bình thân mở tung một cổ bóng trắng phiêu ra tới hiểu quân hồn phách vẫn là hoàn chỉnh trương nhất tình thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ thấy hiểu quân hồn phách trắng tinh như quang yên lặng mà đứng ở một bên liền Hồng Cảnh cũng chưa xem một cái. Hồng Cảnh cũng là sững sờ ở một bên, không biết đã xảy ra cái gì, càng không dám tiến lên, sợ chọc giận Phương Đông Không Bạch, chỉ phải dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Trương Nhất Tình. Trương Nhất Tình nhìn hiểu quân hồn phách xửng sốt nửa ngày, cái này là, ở Tịnh Linh Hà rửa sạch sẽ quá linh hồn sao? Nguyên lai sạch sẽ linh hồn là cái dạng này, giống cuối mùa thu trên bầu trời một đóa mây trắng, sạch sẽ thuần túy đến nửa điểm tạp chất đều không có, liếc mắt một cái liền thực thoải mái, lại như là mới sinh trẻ con đôi mắt. Cái gì đều không có, lại cái gì đều có thể có, như một trang giấy trắng, để bút dính mực, nhậm chính ngươi viết xuất sắc cả đời. Trương nhất tình nhìn phía hồng cảnh cho hắn một cái an ủi tươi cười, yên tâm, hiểu quân linh hồn đã ở tỉnh Linh Hà tẩy sạch, thực mau liền có thể chuyển thế đầu thai, kiếp sau, nàng vẫn là cái kiện toàn người. Hồng cảnh nhìn hiểu quân, nàng vẫn là vẻ mặt mờ mịt vô tiêu cự mà đứng ở nơi đó, trong truyền thuyết uống qua canh mạnh bà, quên mất tiền sinh đủ loại, chính là cái dạng này đi. Hắn nặng nghề mà hướng về trương nhất tình cùng phương đông không bạch cung kính nửa người, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng, hiểu quân cuộc đời này đã xong, hắn lại còn muốn tiếp tục, có lẽ từ nay về sau, sinh, với hắn mà nói, ý nghĩa đã không giống nhau, hắn đã từng muốn làm, ngộ tưởng, hắn đều phải tận lực đi thực hiện. Người, như thế ngắn ngủn cả đời, ai cũng không biết, kinh hỉ cùng kinh hoách ai càng trước xuất hiện, nhưng là tồn tại nhật tử, thế nào sống, lại có thể từ chính mình quyết định. Trưng ba mươi đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Phương Đông không bạch hướng về hồng cảnh bóng dáng hừ một câu, đảo không lung tung dây dưa, xem như thông thấu. trương nhất tình nhìn Phương Đông không bạch, như là một lần nữa nhận thức hắn giống nhau, không nghĩ tới, ngươi chỉ là mang hiểu quân linh hồn đi tịnh linh hà. Đương nhiên không phải, ngươi cho rằng nàng dễ dàng như vậy nhận thua, cũng là cái quật cường linh hồn, chẳng qua, trước sau chính là cái bé gái thôi, dọa dọa liền phủ. Phương Đông không bạch chọn mi nói. Ngươi dọa nàng như thế nào dọa Trương Nhất Tình to mò hỏi, sớm biết rằng dọa dọa là có thể làm nàng ngoan ngoãn nhận thua, kia nàng bạch bận việc như vậy nhiều thật là tự tìm phiền thoái. Cái này sao Phương Đông không ăn không chỉ ốn lượn mà mà cho mũi, trầm mặc trong chốc lát, sau đó một bộ không cho là đúng bộ dáng, này ta nhưng không nhớ rõ, dù sao là tùy tiện biên, có thể dọa đến tiểu nữ hài thì tốt rồi, ta nói rồi lập tức liền quên mất. Phương Đông không bạch nghiêm trang mà đánh cái qua loa, hắn không nghĩ nói cho Trương Nhất Tình, hắn kỳ thật là nói cho Hiểu Quân nếu thật sự chấp nhất này thế tình duyên kia hắn có cái biện pháp có thể cho nàng tiếp sau lại tụ tiền đây là nàng nguyện ý lấy hiện tại cái này linh hồn chi thân ở ngàn luân ngọn cây thượng phơi hơn một ngàn năm kia ngàn năm lúc sau hắn có thể giúp nàng phong ấn ký ức làm nàng mang theo phong ấn ký ức đầu thai một lần nữa gặp được cuộc đời này chấp niệm sâu nhất người hiểu quân nghe xong lập tức miệng đầy đáp ứng chỉ là phơi bất quá nửa ngày nàng liền chủ động xin tha nàng thậm chí cho rằng phương đông không bạch là ở trêu đùa nàng Nàng cho rằng, hắn nói như vậy, chẳng qua là muốn cho nàng chính mình bỏ đến kia ngàn luân ngọn cây thượng chịu ngày ấy phơi chi hình, rõ ràng là biến tướng mà ở phạt nàng đâu, loại này cùng cấp lạc hình ngày phơi, ai có thể kiên trì ngàn năm, một ngày đều chịu không nổi. Phương Đông không bạch mới lười đến cùng nàng biện, trực tiếp liền đem nàng đưa tới minh giới, là minh vương gia hỏa kia đi thuyết phục này đó không nói đạo lý nữ tử, nàng không phải quỷ hồn sao, nói trắng ra là, vẫn là minh vương quản lý pham vi hắn dựa vào cái gì muốn thay hắn bạch hoa cái kia sức lực minh vương dạ lân cái kia nghiêm trang ra hỏa tựa hồ tương đối có sức thuyết phục nhẹ nhàng nói mấy câu liền thu phục dạ lân nói cho nàng đích xác rất khó kiên trì được nhưng là có thể kiên trì xuống dưới người xác thật có hơn nữa không ít có một cái thậm chí kiên trì thập thế vạn năm trước đến nay vẫn không chịu từ bỏ hiểu quân nghe xong sửng suốt nửa ngày phục hồi tinh thần lại lại không nói chuyện chính mình ngoan ngoãn mà nằm vào tịnh linh hà nói thật Phương Đông không bạch thật sự không nghĩ như thế dễ dàng mà tha thứ một cái thương tổn trương nhất tình linh hồn, nhưng là không biết vì cái gì, trước nay chỉ suy xét chính mình nghĩ như thế nào cái kia hắn, cư nhiên sẽ ở hiểu quân chuyện này thượng, đầu tiên đứng ở trương nhất tình góc độ suy nghĩ, hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết trương nhất tình khẳng định sẽ không đồng ý hắn đối hiểu quân làm ra bất luận cái gì khả năng ảnh hưởng nàng kiếp sau sự tình, vì thế đành phải. Tính, hắn nhưng không nghĩ trương nhất tình vừa tỉnh tới, liền cầm song tức giận đôi mắt nhìn hắn, Cảm ơn ngươi, Phương Đông. Trưng nhất tình thiệt tình mà lộ ra mỉm cười, cái này hấu chí cương thi vương, kỳ thật có khi cũng rất đáng yêu, tỉ như hiện tại. kia ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta, quan miệng nói nói không thể được, ngươi biết, ta chính là ra bất lực ý, hao phí linh lực không nói, còn thiếu minh vương một thân tình, tên kia chính là một cái ăn thịt người không nhả xương ma quỷ đầu lĩnh, ta bị hắn sai xử không sai biệt lắm nửa năm. Phương Đông không bạch đúng lúc mà tranh công cầu thưởng. Điểm này thượng hắn cảm thấy chính mình cùng dạ lân so sánh với, một chút đều không quá phận, hắn chỉ là nho nhỏ một cái yêu cầu mà thôi. Cho nên Trương nhất tình hầu nghi mà nhìn Phương Đông không bạch, sau đó cắn răng đưa ra chính mình tay phải, người muốn ăn ta thịt, tới bổ sung linh lực. Phương Đông không bạch nhìn Trương nhất tình kia thấy chết không sờn bộ dáng không thế nhưng thất ngữ, nhà đầu này, thật đương chính mình là đường tăng thiệt sao, như thế nào như vậy thích đưa chính mình tay cho hắn cắn, nàng chẳng lẽ thật không biết chính mình không ăn thịt tươi rất nhiều rất nhiều năm sau. Đặc biệt là sinh thịt người, giảng thật, hắn đều đã không nhớ rõ cuối cùng một lần ăn thịt tươi cảm giác, bất quá, hắn rốt cuộc là thế nào từ ăn thịt tươi chuyển vì ăn nấu chín thịt, hắn cư. Nhiên một chút không ấn tượng, giống như đột nhiên liền từ ăn tươi nuốt sống ẩm thực thói quen lập tức chuyển thành chiên nấu đồ xào. Trứng nhất tình tay còn hành ở hắn trước mắt. Ngươi, ngươi Phương Đông Không Bạch muốn mắng nàng một đốn, cuối cùng lại thở dài một hơi, xuất khẩu lại biến thành: "Như vậy gầy yếu, vừa mới tỉnh lại, kia thịt có cái gì ăn ngon?" ở ta nơi này hảo hảo dưỡng, chờ trường đến 200 cân lại nói, hắn sinh khí mà phủi tay mà đi, tới rồi cửa mới đối một bên nhìn nửa ngày diễn vẫn luôn tận lực hạ thấp tồn tại cảm lãnh vô song nói, hảo hảo chiếu cố, nhẹ nửa cân, bắt ngươi thịt cắt tới bổ, lãnh vô song cung kính mà gật đầu, toàn thân lại không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, nàng vương, thật đúng là sẽ không thương hương tiếc ngọc, thịt dán, tính lạnh, một chút đều không bổ, hảo đi, thằng đến ngắm thấy phương đông không uổng công xa, nàng mới dám ngẩng đầu. Một đôi tay đối với ngực vũ vỗ, vỗ, thở nhẹ ra một hơi, sau đó liền chạy mang nhảy mà đến trương nhất tình mép giường cười đến vẻ mặt tặc tặc mà. Vương, thật sự rất thích người Nga, ta sống nhiều năm như vậy còn trước nay chưa thấy qua cái nào giống cái vật thể có thể ở hắn bên người ngây ngốc trong chốc lát không bị hắn loanh đi, người chính là cái thứ nhất Vương như vậy để ý người Nga. lãnh vô song một đôi mắt không ngừng lẹ ra bái kiến đại thần phấn hồng phao phao, đôi tay ở trương nhất tình trên đùi án nhất lấy lòng mà cười ngắm trương nhất tình. Ta giúp ngươi tùng tùng gân cốt ta, ngươi à, thật là nằm lâu lắm, ta nếu là giống ngươi nằm lâu như vậy, ra rắn đều phải lột mấy trương. Lãnh vô song còn muốn nói gì nữa, bị đột nhiên bọt vào tới mô lang đánh gãy. Một tình mỹ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh lạc. Giữa tháng thiên một phen đẩy ra lánh vô song, tiến lên liền một cái la ôm. Trương nhất tình đột nhiên bị như vậy một cái tiểu thị tươi ôm vào trong ngực, thực sự hoảng sợ, nàng hôn mê trước cùng giữa tháng thiên có như vậy muốn được chứ, xem hắn kích động như vậy bộ ráng. Phản phất là gặp được nhà mình bạn gái trọng sinh dường như. Ách, giữa tháng thiên, người ôm đến ta có điểm đau. Trương Nhất Tình thật vất vả tễ hai câu lời nói ra tới. Này giữa tháng thiên, cũng không biết chính hắn sức lực có bao nhiêu đại. Như vậy dùng sức mà ôm, nàng liền khí đều mau không thể thở hồn hẹn Không biết còn tưởng rằng là muốn mưu sát đâu. Nga, Nga. Giữa tháng thiên liền Nga hai tiếng, buông lỏng ra hai tay. Đem Trương Nhất Tình đỡ ở trong tay hảo hảo trên giới đánh giá một phen. Ân, trừ bỏ có điểm suy yếu khắc đều thực bình thường, cái này, ta có thể yên tâm. Phía trước nhìn thấy nằm phương đông không bạch trong lòng ngực vẻ mặt tái nhật như thế nào kêu đều không tỉnh nàng, hắn chính là sợ hãi, một chương tuấn tiếu vô song khuôn mặt nhỏ thanh du du mà, liền mới vừa tìm kia phân vốn dĩ cảm thấy thú vị công tác đều không muốn đi làm, đã không có chương nhất tình, kia hắn tại đây trên đời còn có cái gì ý nghĩa đâu. Cũng may, hơn nửa năm thời gian, nàng cuối cùng là tỉnh lại, cái này, hắn liền có thể phát động hắn lang thế công. Hướng về trương nhất tỉnh nạ pháo, hì hì, hắn viên đạn bọc đường đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ ngủ Mỹ nhân mộng tỉnh. Giữa tháng thiên khỏe miệng dơ lên xinh đẹp độ cung, nội tâm hảo một trận cười gian, phương đông không bạch, ngươi người này, xem ta như thế nào cướp lấy Mỹ nhân tâm, đến lúc đó làm ngươi ở một bên ôm đầu khóc lóc thảm thiết đi thôi. Bên cạnh lánh vô song xem đến có điểm trận tròn mắt, vừa mới đi rồi không ai bị nổi vương, lại tới nữa yêu chung số một giữa tháng thiên, này trương nhất tỉnh có cái gì không giống người thường địa phương? Đáng giá hai vị thế giới ngầm đại nhân vật như thế coi trọng. Mặc kệ thế nào, nàng cảm thấy, trương nhất tình khẳng định là nàng sinh mệnh quý nhân, đại thụ phía dưới hảo thừa lương, hì hì, cái này đại thụ, nàng lại định rồi. Chương 31 ăn một con hổ yêu nóng đuốt. Giữa tháng tiên thấy chương nhất tình nhất thời còn không thể xuống đất hành tẩu, liền kêu lánh vô song đi làm chút thức ăn đưa đến phòng tới. Màn đêm buông xuống, đầu thu vùng ngoại ô, trong không khí đã có chút hàn ý. Phương Đông không bạch biệt thự lầu ba hướng nam một phòng cửa sổ lộ ra ấm áp quan mang phương đông không bạch không ở ba người liền ở trương nhất tình mép giường bày cái bàn nhỏ ăn lên một tinh mỹ nhân ngươi ăn cái này bổ sức lực giữa tháng thiên thịnh hảo một chén canh phần đỉnh cho nàng thấy nàng duỗi tay tiếp bộ dáng mềm như bông mà liền đem chén trở về vừa thu lại tính ngươi hiện tại bộ dáng này chính mình ăn chẳng phải là muốn sái này canh liêu chính là ta vất vả đã lâu mới lộng tới tuyệt đối đại bổ liền chờ ngươi tỉnh lại ăn ngon Ta còn là uy ngươi ăn được. Giữa tháng thiên nói xong cầm lấy cái muỗng, thật sự muốn uy. trương nhất tình vội xua tay, không cần không cần, ta chính mình tới thì tốt rồi, nhiều hoạt động hạ mới có thể khôi phục đến mau, ta là bác sĩ, điểm này tuyệt đối so với ngươi quyền uy. Nói xong, nhanh chóng mà đoạt lấy chén cùng cái muỗng, thật sự chính mình ăn lên, này canh có điểm canh, bên trong thịt hương vị cũng là trước nay không ăn qua, đã đồn đến lạ lạ, lại thiết đến toái, nhìn không ra là cái gì. Bất quá hương vị còn ở tiếp thu phạm vi, hơn nữa vừa rồi giữa tháng thiên nói tốt không dễ dàng lộ tới, không phải là cái gì dã nhân tham linh chi linh tinh quý hiếm đồ bổ cùng thịt cùng nhau đồ đi, nàng một chút cũng không dám lãng phí, sợ cô phụ hắn một phen hào ý. Cùng vất vả, một hơi ăn cái đế hướng lên trời. Giữa tháng thiên vẫn luôn canh giữ ở một bên, nhìn chầm chầm thấy nàng uống xong rồi, rất là vừa lòng, lại giúp nàng thêm 7 phần chén cơm, gấp thật nhiều đồ ăn đôi ở mặt trên, tiểu tâm mà đưa cho trương nhất tình. Còn một bên bà bà mụ mụ mà phân phó. Cái này cơm a muốn từ từ ăn, ngươi vừa mới tỉnh lại, cũng không nên nuốt cả quả táo, một ngụm nhai nát, mới nuốt xuống đi, như vậy mới sẽ không nghẹn. Chưng nhất tình vốn dị ăn đến khá tốt, nghe được một cái tiểu thịt tươi như thế bà mụ mà phân phó chính mình, kia cảm giác quá đột nột, nhất thời thế nhưng thật nghẹn chứ, một ngụm cơm ở hầu tạp đến hoảng. Giữa tháng thiên thấy chạy nhanh mà lại múc một ngôn canh cho nàng uống, vỗ phía sau lưng giúp nàng theo, trong miệng còn ở lại nhải. Xem đi. Ta liền nói muốn từ từ ăn sao, một không cẩn thận liền nghẹn chứ không phải. Trương nhất tình giờ khóc dở cười, thầm nghĩ, còn không phải ngươi làm hại, chỉ là nàng biết giữa tháng thiên một phen hảo ý, đảo khó mà nói hắn. Kế tiếp, giữa tháng thiên vẫn là lại nhải cái không để yên, bất quá trương nhất tình đã có chuẩn bị tâm lý, trực tiếp đem hắn nói đương gió thổi qua thì tốt rồi, quả nhiên liền không có lại nghẹn tới rồi. lãnh vô song cái này chuyên trách thị nữ đứng ở một bên nhưng thật ra chuyện gì đều luôn không thượng nàng làm liền dứt khoát vui tươi hớn hở ngồi xuống lo chính mình ăn lên. Nàng vừa ăn vừa nghĩ, trên đời này nhẹ nhàng nhất công tác, không gì hơn nàng hiện tại cái này, thù lao cao, lượng công việc thiếu, còn có không thu su cùng nàng cấp làm. Loại này công, lại nhiều tới vài phần, nàng liền cái gì đều không lo. Cơm ăn đến một nửa, trong phòng đột nhiên vang lên một trận di động tiếng chuông trương nhất tình mà người, này không phải nàng thiết tiếng Trung A. Còn đang nghi hoặc muốn tìm di động. Lại thấy giữa tháng thiên từ trên người trong túi vớt ra cái đồ vật tới, đúng là kia vang tiếng chung di động. Nay giữa tháng thiên, ngay cả di động đều có, thật là tính toán trên mặt đất cắm rễ xuống dưới. Giữa tháng thiên có chút không vui mà tiếp, chứng nhất tình mơ hồ nghe đối thoại nội dung, hình như là tìm hắn khởi công. Giữa tháng thiên liền nói đỉnh đầu có chuyện quan trọng, tạm thời không thể tránh ra, lại nghe bên trong thanh âm khẩu khí, cơ hồ liền ai mang cầu. Giữa tháng thiên suy nghĩ một chút, trước mắt, chứng nhất tình đã tỉnh lại kia hắn công tác này còn có giá trị, không thể ném, vì thế giao đái lãnh vô song hảo hảo chiêu cố, liền trước lưu. Ăn xong rồi một bữa cơm, chứng nhất tình liền cảm thấy toàn thân đều có sức lực, làm lãnh vô song đỡ nàng xuống giường tới đi. Mới vừa đi vài bước khi còn có điểm không xong, đến sau lại liền cùng không có việc gì nhân nhi dường như, bước đi như bay. Giữa tháng thiên kia bổ canh quả nhiên thần kỳ, ta cảm giác một cổ tử lực lượng từ bàn chân nhắm thẳng thượng hướng, bên trong rốt cuộc là cái gì bà bối. Trương Nhất Tình tò mò hỏi lãnh Vô Song. lãnh Vô Song hì hì cười ra tiếng, đương nhiên là bảo bối, kia chính là giữa tháng thiên cùng hổ yêu đánh một hồi giá thắng trở về. Nga, Trương Nhất Tình càng thêm tò mò, này bảo bối còn muốn đánh nhau đi thắng, kia rốt cuộc là cái gì? Còn có thể là cái gì, đương nhiên là hổ yêu một móng đút ta, kia chính là đại bổ sức lực thứ tốt. Lãnh Vô Song rất hâm mộ mà nói, nhớ năm đó, ta một cái bằng hưu quăng ngã thành trọng thương, chỉ là đi theo hổ yêu thảo điểm móng tay toái. Không mấy ngày là có thể hoạt động, lần này ngươi ăn chính là một toàn bộ móng vuốt, ngươi thử xem, phòng trừng hiện tại một quyền có thể đánh xuyên qua bức tường. Một bên, Lãnh Vô xong đắc ý mà nói, một bên, Trương Nhất tình lại dạ dày một trận quần cuộn. nàng vừa rồi cư nhiên ăn chính là một con lão hổ móng vuốt, kia không phải quý hiếm động vật sao, chịu quốc gia bảo hộ, thiên a, lại còn có không phải một con bình thường lão hổ, là một con thành yêu, nàng cảm thấy nàng thật là nghiệp chướng nặng nề. Tưởng phun, nhưng nổ ra chẳng phải là liền lãng phí. Hảo dối giám a, chương nhất tỉnh tao mày đem quần cuộn cảm giác ngạnh đè ép đi xuống. Kia chỉ hổ yêu chẳng phải là thiếu chỉ móng vuốt. Nàng có điểm ấy nấy. Lãnh vô song hì hì nở nụ cười, nguyên lai like ngươi là lo lắng cái này a, yên tâm đi, giống nhau yêu tuy rằng không có vương cái loại này thần giống nhau chữa trị năng lực, nhưng hoa cái mấy năm, móng nuốt vẫn là hội trưởng lên, nói nữa, giữa tháng thiên cũng không làm hắn bạch cắt chỉ móng vuốt, mượn cho hắn một cái tăng trưởng pháp lực bảo bối, hắn vui vẻ vô cùng đâu. Một móng bước đổi một cái bả bối, tính lên vẫn là hổ yêu ngại. Nguyên lai like còn có thể trường lên a chứng nhất tình cuối cùng không như vậy ấy nấy, bất quá nhân tình rồi lại thiếu ở giữa tháng thiên trên người. Đúng rồi, giữa tháng thiên tìm được công tác. Ngươi biết là làm gì đó sao? Chứng nhất tình tưởng, hoặc là, nàng có thể giúp hắn ở nhân gian thích ứng, rốt cuộc, nàng so với hắn còn tính sớm tới hơn 20 năm đâu. Công tác à, hẳn là các ngươi nói diễn viên đi, mới làm nửa năm, nhưng nghe nói làm được cũng không tệ lắm. Hiện tại vừa mở ra tivi liền có hắn diễn diễn nhìn. lãnh vô xong nói xong đi cầm tivi diều khống lại đây, mở ra tivi, quả nhiên vừa xuất hiện chính là giữa tháng thiên một cái cổ trang hóa trang, vốn dĩ liền sinh đến thập phần tuân tiếu hắn, giả khởi cổ trang tới quả thực chính là phan an trên đời, tiêu tiêu một cái phong lưu phong khoáng, khó trách như vậy vẫn còn bị kêu đi, hẳn là có đêm diễn thông cáo. Này giữa tháng thiên, thích đứng đến khá tốt sao. Trương nhất tình nhìn trong tivi một bộ trời sinh minh tinh liêu Trong lòng đột nhiên thật sâu mà cảm thấy, này ân, là khó báo Vừa xuất đạo chính là diễn vai chính, vẫn là tốt nhất thời gian nhất nhiệt liệt đài Không cần đi bên ngoài trên đường cái xem, nàng đều có thể đoán được Một phố biển quảng cáo, khẳng định không thể thiếu giữa tháng thiên đầu to tướng Còn dùng nàng đi giúp hắn thích hứng nhân gian sinh hoạt Chính hắn sớm đã sống được so tuyệt đại đa số người còn muốn xuất sắc đi Vốn dĩ, nàng đã quyết định, thế nhưng biết chính mình cả đời này không dài, như vậy liền không cần cùng quá nhiều người có cái gì liên lụy thân nhân bằng hữu càng thân càng phải hảo đến lúc đó sinh ly tử biệt là lúc chẳng phải là càng thương tâm chính là một đường đi tới nàng lại không cách nào kháng cự mà làm chính mình bên người xuất hiện một đống bằng hữu vì thế nàng cơ hồ là cố tình mà vẫn duy trì nhất định xa cách rõ ràng rất muốn đi tụ hội lấy cớ không tham gia rõ ràng thực trò chuyện tới bằng hữu luôn là hoảng loạn địa chủ động kết thúc đối thoại bằng hữu trong giới nàng luôn là đem viết nửa ngày bình luận lại không chút nào lưu ngân mà xóa rớt, yên lặng mà chỉ điểm cái không quan hệ đau khổ tán hiện tại phương đông không bạch giữa tháng thiên thậm chí lanh vô song bọn họ bất đồng với người thân phận tựa hồ làm nàng lòng có sở lơi lỏng hai mươi mấy năm cùng một trăm năm ở bọn họ dài dòng sinh mệnh có thể là giống nhau ngắn ngủi như vậy nàng tựa hồ có thể hoàn toàn mà giống một người bình thường giống nhau theo chân bọn họ ở chung từ biệt đối với bọn họ tới nói nói không chừng chỉ là thay đổi cái địa phương gặp mặt thôi bất quá, hiểu quân sự tựa hồ làm nàng một lần nữa có chút lính ngộ, Hiểu quân ở cuối cùng một ngày việc muốn làm nhất lại là cùng cha mẹ cùng đi công viên trò chơi. Vì hồng cảnh làm một bữa cơm, so với hiểu quân, nàng thời gian kỳ thật còn tính rất nhiều. Chính là nàng rốt cuộc tưởng tại đây cuối cùng thời gian làm cái gì, nàng lại có chút mê mang. chương 32 lãnh vô song tình nhân trong ngậu lãnh vô song nhìn trong tivi giữa tháng thiên, đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nàng cũng nên đi tìm công tác. bất quá Phương Đông không bạch trước mắt chỉ cho hứa nàng tại đây biệt thự phạm vi lui tới. Có lẽ, từ trương nhất tình này cây đại thụ bên này có thể hoạt động hoạt động. Nàng nghĩ đến đây, cười trộm đứng đứng dậy, đi đến trương nhất tình phía sau, đôi tay ở nàng trên vai nặng nhẹ thích hợp mà nhéo lên, một bên chậm dai nói, một tình, Nga, đúng rồi, ta có thể kêu ngươi một tình sao? Có thể à, tuy rằng ta nhìn so ngươi lớn hơn một chút, chính là ngươi chính là sống 2.000 năm yêu, luật tuổi, ta đều nên cứ gọi ngươi một tiếng lao bà bà. Trưng nhất tình thực hưởng thụ mà nhắm mắt lại hưởng thụ nàng ăn nghiết, nằm lâu như vậy, các nơi khớp xương đều cứng đờ đến không giống chính mình. Lãnh vô song vừa cười, ngươi là tưởng nói lào yêu bà đi, ta đây về sau đã kêu ngươi một tình, ngươi cũng không nên ghét bỏ ta. Mới sẽ không đâu, ta vừa thấy ngươi liền thích, ta nếu là cái nam, khẳng định đem ngươi cái này đại mỹ nhân cưới về nhà. Trương nhất tình tự đáy lòng mà nói. Thật sự, Lãnh vô song hì hì mà cười rộ lên, nàng đảo thật muốn gả chồng bất quá người nọ ở nơi nào nàng còn không có tìm được đâu cái kia nàng ở một cái quỷ hồn cảnh trong gương nhìn đến nam nhân một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn lưu loát thân thủ đảo mắt liền đem một cái lệ quỷ thu vào trong túi một cái liếc mắt một cái liền làm nàng thề phải gả định người vì hắn nàng mới hạ quyết tâm mặc kệ có phải hay không sẽ phi phi mai một nhất định phải tới này mặt đất thế giới đi lên vừa đi chỉ vì hắn con hảo trời cao thấy liên nàng cư nhiên được lớn như vậy một cái tiện nghi Không có một chút nguy hiểm mà liền thành công một nửa, giữ lại kia nửa, nàng cảm thấy hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn, thử hỏi còn có cái gì so phá tan thượng cổ thiên sư phong ấn càng khó xử đâu. Một tình, ngươi nói, ta nếu là truy một người nam nhân, sẽ rất khó sao. Nàng đối nhân gian nam tử thẩm mỹ quan không có gì khái niệm, không biết nàng bộ dáng này có thể hay không chiêu người nọ thích. Nàng một bên tay một đắp một đắp mà nhéo chương nhất tình bả vai, một bên sâu kín hỏi, nàng vẫn là không có mười phần nắm chắc cảnh trong gương chung người nọ rõ ràng chỉ là cái bình thường nhân gian nam tử lại ngồi nghiêm chỉnh so vương còn muốn giống không dính khói lửa phàm tục thần đối người như vậy nàng là thật sự không có như vậy đại tin tưởng trương nhất tình nghe ra nàng khẩu khí trung ai hoán quay đầu lại nhìn kia huynh quốc huynh thành dung nhan bất đắc dĩ cười ái quả thực nhất ma người liền như vậy tuyệt sắc giai nhân đều không thể ngoại lệ nói như vậy ngươi có yêu thích người mau cùng ta nói nói là ai tốt như vậy phúc khí trương nhất tình kéo qua tay nàng làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh, liền ta chính mình đều còn không biết là ai đâu, ta chỉ biết bộ dáng của hắn, bởi vì ở mặt khác quỷ hồn ký ức cảnh trong gương nhìn đến quá, bất quá hắn thường xuyên một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, hơn nữa sẽ bắt quỷ. Kiểu áo tôn trung sơn, hơn nữa sẽ bắt quỷ trương nhất tình trong óc hiện ra lão đại lý quang ảnh bộ dáng ra tới, không thể nào, lão đại cư nhiên có như vậy một cái cúng bái giả, nàng khanh khách mà cười rộ lên, lão đại tơ hồng dắt đến cũng thật trường a. Nguyên lai like đầu sởi dưới mặt đất hai vạn mê đâu, khó trách như vậy nhiều nhào vào trong ngực nữ hài tử đều cử chi ngoài cửa, hóa ra là bởi vì có như vậy cái mỹ nhân ở chỗ này chờ đâu. Trưng nhất tình thần bí hề hề mà hướng lãnh vô song cười, người đi giúp ta đem trên tủ đầu giường di động lấy tới một chút, ta đưa người một kinh hỉ. Lãnh vô song bán tín bán nghi mà đi lấy tới di động, trưng nhất tình tiếp nhận, mở ra di động album, còn hảo nàng lần trước sấn lao đại làm làm mẫu động tác khi chụp lén một trường, hình ảnh rõ ràng phong cách tuyệt mỹ, xong việc còn bị tiểu sư muội nhóm tranh nhau truyền pháp, này chương ảnh chụp vẫn luôn bị nàng đặt ở di động cố định bảo tồn, bằng không, hôm nay ân tình này còn làm không được. Lãnh Vô xong tiếp nhận di động, mới nhìn thoáng qua liền che miệng thở nhẹ ra tiếng, thật là hắn. Giống nhau kiểu áo Tôn Trung Sơn, giống nhau không dính khói lửa phàm tục thiên thần bộ dáng. Nàng không nghĩ tới, lại là như vậy dễ dàng mà liền tìm tới rồi, nàng cho rằng ít nhất muốn tìm tới cái 1 2 năm, nàng như thế nào may mắn như vậy khí? lãnh vô song nhìn di động nam nhân kia, nước mắt không thế nhưng phun trào mà ra, chỉ có nàng chính mình biết chính mình hạ thế nào quyết tâm. Tính cả bạn nhóm đều cười nhạo nàng đây là ở thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng nàng lại nhất ý cô hành mà đi vào mặt đất nhân gian này thế giới. Nàng cũng từng nghĩ tới, mênh mang biển người, muốn tìm một người, nói dễ hơn làm, nếu một năm tìm không thấy, hai năm tìm không thấy, cả đời đều tìm không thấy, nàng tình yêu, nói không chừng còn không có bắt đầu liền đã chung kết. Chính là vì một cái cảnh trong gương nhìn thấy quá nam nhân, từ bỏ 2.000 năm yêu thân, rơi vào nhân thế luân hồi, nàng cũng từng hỏi qua chính mình, nàng có thể hay không hối hận. Chính là hiện tại, liền ở trước mắt, hắn thật sự bị nàng tìm được rồi. Một tình, ngươi thật là ta quý nhân. lãnh vô song mang theo đầy mặt nước mắt nhào vào trương nhất tình trên vai. Trương nhất tình đối nàng xông ra này tới hồng thủy nước mắt có chút kinh ngạc, chỉ phải dùng tay vỗ nàng phía sau lưng, cho nàng ăn ủi Lãnh vô xong lại đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nước mắt còn tại, chỉ là biến thành đầy mặt tươi cười. Đôi tay bắt lấy trương nhất tình tay, chính là một trận súng máy bắn phá dường như lời nói. Ngươi ngày mai liền mang ta đi thấy hắn được không? Ngươi có hắn ảnh chụp, nhất định cùng hắn nhận thức, đúng hay không? Hắn, hẳn là còn không có bạn gái đi. nga, có cũng không có quan hệ, không kết hôn liền hảo. À, hắn sẽ không kết hôn đi. Ta đây chẳng phải là phải làm các ngươi nhân gian theo như lời cái kia kẻ thứ ba? Ai? Ta nếu đột nhiên như vậy xuất hiện đối hắn manh truy, hắn có thể hay không đối ta ấn tượng không tốt lắm. Trương Nhất Tình chờ lãnh vô song một vòng lời nói quét xong, chạy nhanh sen mộn, lão đại còn không có kết hôn, thật sự, liền bạn gái cũng chưa, độc thân cẩu một cái, tuyệt đối có thể yên tâm truy. Thật vậy chăng, thật tốt quá. Lãnh vô song nhảy dựng lên, kỳ thật nàng cũng không biết nàng vừa rồi thì thầm một trận nói chút cái gì, nhưng là Trương Nhất Tình những lời này, nàng nghe được rất rõ ràng, hắn còn không có bạn gái. Ha ha, kia thực mau liền có. Nói như vậy ngươi thật cùng hắn nhận thức. Lãnh vô song muốn lại lần nữa xác định rõ ràng, không đơn thuần chỉ là nhận thức, còn rất quen thuộc. Hắn là chúng ta trả ma đường lao đại, tiêu lý qua ảnh, những lợi hại đâu? Trương nhất tình đắc ý mà nói, nàng đột nhiên cảm thấy nàng cái này hồng nương rất có tiền đồ, một cái lang mới, một cái nữ mạo. Ha ha, trong thiên địa còn có như vậy xứng đôi một đôi nhi, nàng càng nghĩ càng cảm thấy có tính khả thi. Ngày mai ta liền mang ngươi đi ngươi thấy hắn Trương nhất tình nói được cao hưng phân chấn mặt mày hồng hào mà, một đôi tay gắt gao bắt lánh vô song tay, nàng cái này hồng nương so tân nương còn hưng phấn. chương 33 có cương thi phải làm bảo tiêu. Bất quá, đảo mắt Trương nhất tình lại nhăn lại mi. Làm sao vậy? Lãnh vô song tiểu tâm hỏi. Trương nhất tình nhấp nhấp miệng, có điểm ngượng ngùng, vừa rồi đem nói đến như vậy thật, một chút cũng chưa nghĩ đến chấp hành lên khó khăn. Chả ma đường là không cho bắt quỷ sư bên ngoài người đi vào. Ta cũng không thể phá lệ, chỉ có thể nghĩ cách ước lao đại ra tới, nhưng là, nói thật, ta còn trước nay không bởi vì việc tư ước quá lao đại ra tới, còn không biết hắn có chịu hay không đâu, lao đại người nọ sao, khắc cái gì cũng tốt, chính là quá cái kia cái gì, cảm giác như là bầu trời rơi xuống thần tiên, hoàn toàn không dính khói lửa phạm tục dường như, chúng ta một đám sư huynh đệ bọn tỉ muội mỗi lần có cái gì tụ hội hoạt động, gì đó, ước hắn, hắn khẳng định không đến, hắn trong thế giới trừ bỏ bắt quỷ chính là hàng ma. Trương nhất tình nhìn mắt trước mặt mỹ nhân, như suy tư gì nói, ta cảm thấy ngươi khả năng chính là trời cao phái tới cứu vứt hắn nhân sinh. Trương nhất tình chiều lãnh vô song nặng nghề mà gật gật đầu, không quan hệ, ta ra mặt dày thật sự, ngày mai mặc kệ như thế nào mà, ta cũng sẽ giúp ngươi đưa đến hắn, ta tin tưởng, hắc hắc, chỉ cần hắn thấy ngươi, ta liền chờ thu bà mối bao lì xỉ. Lãnh vô song có chút mặt đỏ lên, bà mối bao lì xỉ, nàng nhưng thật ra rất muốn cấp a, liền sợ không cái kia cơ hội mà thôi. Bất quá. Vương còn không chuẩn ta đi ra ngoài bên ngoài đâu, hắn tuy rằng thay ta giải trừ phong ấn giếng phong ấn, lại phong ấn ta linh lực, để tránh ta chịu chú thuật ảnh hưởng, hơn nữa ta yêu thân còn ở, nếu là ban ngày đi ra ngoài, sẽ bị phơi thương. Gì, kia giữa tháng thiên như thế nào nên ngang mà ban ngày có thể đi ra ngoài? Trưng nhất tình nghi hoặc, hắn còn tìm công tác đâu? Chúng ta xả yêu chi thân nhưng cùng giữa tháng thiên lang yêu chi thân so không được, Huống hồ hắn phía trước linh lực đại thất, chú thuật đối hắn ảnh hưởng không lớn. Sau lại hắn linh lực khôi phục sau, lại cùng Minh Vương trao đổi cái bà bối, liền có thể giống người giống nhau phơi nắng. Thế nhưng có như vậy bà bối, vậy ngươi cũng cùng Minh Vương mượn một cái không phải hảo. Nói là bà bối, nào có nhiều như vậy, nói nữa, giữa tháng thiên chính là lấy hắn cái đuôi cùng Minh Vương đổi, giữa tháng thiên cái đuôi chính là hắn đại bà bối, hắn tốc độ là toàn bộ thế giới ngầm nhanh nhất, chính là bởi vì cái kia tu luyện 5000 năm cái đuôi. Hắc hắc, hắn cũng thật bỏ được. Tốc độ, không phải Phương Đông Không Bạch nhanh nhất sao? Ta xem qua, hắn tốc độ quả thực là nháy mắt. Trưng nhất tình khó hiểu, giữa tháng thiên tốc độ cũng mau, nhưng còn có cái thời gian kém, mà phương đông quả thực liền không có thời gian kém liền từ một chỗ tới rồi một cái khác địa phương, cái này cũng chưa tính là nhanh nhất. Vương tốc độ mau đó là bởi vì có một cái kêu thanh phong châu bà bối, Tiêu bảo bối nghe nói có thể gấp không gian, đem muốn tới địa phương trực tiếp giống phiên chết một trường giấy giống nhau nháy mắt gấp ở trước mắt, cho nên ở không biết người xem ra. Hình như là tốc độ mau đến vượt qua quang tốc độ dường như, lại không biết vận tốc ánh sáng còn ở này hả đâu. lãnh vô song nói lên nàng trí cao vô thượng vương tới, một đôi mắt cũng là liều mạng mà mạo màu hồng phấn mà bọt xà phong thao, kia chính là nàng này hai ngàn năm qua nhất sùng bãi người đâu. Thì ra là thế, khó trách nàng cảm thấy phương đông là không có thời gian kém thuấn gì đâu, nguyên lai thật đúng là không có gì thời gian kém, thanh phong châu gấp không gian, nghe thấy lên liền rất như cảm giác, thế gian lại vẫn có như vậy bà bối. Chỉ có thể ước buổi tối, dù sao ban ngày ta cũng muốn ở bệnh viện đi làm đâu, liền buổi tối đi. Ân, buổi tối là có thể, bất quá vương nói không chuẩn ta ra cái này biệt thự phạm vi đâu lánh vô song loạn trọng nàng đại thụ bả vai. Một tình, ngươi có thể hay không giúp ta hướng vương cầu cái tình, liền nói ngươi muốn buổi tối đi ra ngoài, làm ta cho ngươi làm cái bảo tiêu gì đó. Ân, bao ta trên người làm. Ngươi thật tốt quá. Lánh vô song cơ tình như lửa mà lại bê lên. Một đôi tiểu ngọn núi va chạm ở hai cái tiểu màn thầu mặt trên, hãn, cái này đối lập quá phun huyết. Thật vất vả chờ đến Phương Đông không bạch xuất hiện ở biệt thự, chưng nhất tình đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình, ngoan ngoắn mà điều hảo một ly mô cương thi thích nhất uống cái loại này giống huyết đồ uống, tay phủng khay tới rồi trước mặt. Phương Đông, người đồ uống. Thanh âm ôn nhu đến muốn ra du. ân, người có việc cầu ta. Phương Đông không bạch dương đuôi lông mày hỏi. Này tiểu nữ tử cầu người thời điểm tư thái luôn là như vậy. Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra trương nhất tình ngượng ngùng mà vào đầu. Nói đi, chuyện gì, buồn vương hôm nay tâm tình không tồi, có thể suy xét suy xét. Phương Đông không bạch tiến lên một bước từ trên khay cầm lấy chén rượu mẫn một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, so với nàng nấu cơm tay nghề khá hơn nhiều. Là cái dạng này trương nhất tình buông khay, đôi tay mười ngón dao nhau ở trước ngực, trong đầu bay nhanh mà bệnh muốn xuất khẩu từ ngữ, cái kia... Ta không phải đã hành động tự nhiên sao? Ngày mai ban ngày liền phải hồi bệnh viện đi làm, buổi tối đâu, còn phải cứ theo lẽ thường đi trảm ma đường đưa tin, nhưng là, một người nói, ta sợ ứng phó bất quá tới những cái đó quỷ quái, Lãnh Vô Song không phải xạ yêu sao? Ta muốn cho nàng cùng ta cùng nhau, liền tính đánh không lại, làm nàng lộ cái. Nguyên thân ra tới, cũng có thể dọa dọa quỷ. Nói xong, nàng nhấp miệng mở to xong mắt to nhìn chằm chằm Phương Đông Không Bạch, lặng lặng chờ đợi hắn hồi đáp. Lãnh Vô Song ngươi cảm thấy nàng như vậy có thể dọa chạy quỷ, không hề dẫn một đám sắc quỷ tới liền tính không tồi đi. Phương Đông Không Bạch cảm thấy nàng chọn lựa bảo tiêu ánh mắt có điểm kém, như vậy rõ ràng một cái chất lượng tốt bảo tiêu xoáy xoáy mà đứng ở trước mắt, nàng không nhìn thấy sao? Vì thế lại uống lên khẩu đồ uống không nói. Trứng nhất tình không nghĩ tới hắn một câu liền cấp chắn trở về, tiếc nhưng làm sao bây giờ đâu, nếu là nói thẳng nàng muốn mang lãnh vô song đi hẹn hò, có thể hay không thẳng thắn từ khoan, dễ dàng bị đáp ứng một ít đâu. Lãnh vô song ở thang lầu mặt sau nghe lén đến cũng thực xuất ruột, nếu phương đông không bạch không bỏ lời nói, nàng là không dám đi ra ngoài, vương sinh khí, tùy tiện một cái búng tay đều có thể đem nàng cấp diệt đến cha đều không giữ thừa. Phương đông không bạch uống xong rồi một ly, thấy Trương nhất tỉnh còn đứng ở nơi đó, xoa xoa đôi tay muốn nói lại thôi bộ dáng thật là làm nhân sinh liên, mà tránh ở một bên lãnh vô song duy trì nửa không lưng động tắc cũng cả buổi Hắn nhìn về phía thang lầu chỗ, còn chưa cút ra tới chính mình nghĩ ra đi chơi còn muốn người khác giúp ngươi cầu tình hai ngàn năm thật là số nguồn phí lãnh vô song thấy bị vương phát hiện đành phải sợ hãi mà đi ra ở phương đông không bạch diện trước hai mét địa phương đứng một cử động nhỏ cũng không dám phương đông không bạch hôm nay tâm tình thật sự là quá tốt điểm vì thế lòng dạ cũng cùng giống hải giống nhau tức khắc to rộng lên đối với một cái mê chơi tiểu yêu xem ở hắn tiệm ăn tại gia cho hắn điều một ly đồ uống mặt mũi thượng hắn cảm thấy không cần quá so đo nghĩ ra đi liền đi ra ngoài đi bất quá chính ngươi biết chính mình bản lĩnh, nếu như bị ánh nắng phơi bị thương, cũng không nên đến ta trước mặt tới khóc nhè. Lãnh vô song đang muốn hoan hô, lại nghe thấy phương đông không bạch quay đầu tiếp tục đối trương nhất tình nói, nhưng là bảo tiêu cái này công tác, ta cảm thấy vẫn là ta tự mình tới làm tương đối yên tâm, liền như vậy định rồi. Về sau, buổi tối, ta phụ trách an toàn của ngươi. À, vây, ta đi trước ngủ. Vừa mới nói phải làm bảo tiêu mũ cương thì nam nháy mắt biến mất. Lãnh vô song cao hứng đến kêu to lên. Nào qua đi chính là đối chương nhất tình lại một cái hung ôm, nghe được sao, vương chuẩn ta đi ra ngoài, ha ha. Chương nhất tình đương nhiên nghe được, nàng cũng thay lãnh vô song cao hứng, nhưng nàng chính mình lại cao hứng không đứng dậy. Phương Đông vừa rồi ý tứ là muốn cùng nàng cùng đi bắt quỷ sao, thiên, nếu là cùng hắn một cái cương thi, muôn vạn yêu ma đầu lĩnh cùng đi, kia quỷ còn không ở ngàn dặm ở ngoài liền khai lưu, ai dám ở trước mặt hắn lộ mặt ra, kia nàng công trạng khẳng định nếu là toàn trạng ma đường thấp nhất kia nàng đường đường đại sư tỷ mặt mũi gì tồn a, ô ô vì cái gì hắn phải làm nàng bảo tiêu a, nàng lại không có tiền cấp, hai người thật là một người vui mừng một người sầu. chương ba tư chân tỷ giới thiệu cái xoay ca. sáng sớm hôm sau, trương nhất tình liền đến bệnh viện, cốt ngoại khoa tức khắc nổ tung chảo, đỉnh đầu chính sự một làm xong, tất cả đều nhịn không được vây quanh trương nhất tình hỏi đông hỏi tây, còn có thật nhiều khắc phòng các đồng sự biết nàng đi làm, chuyên môn nương các loại lý do vòng đến cốt ngoại khoa tới xem nàng. Mó khoa chân tỷ cư nhiên cũng tới, nàng vừa thấy đến chương nhất tình liền híp mắt cười rộ lên. Phía trước nghe nói ngươi có việc xin nghỉ, liền trở về ngày cũng chưa định, chúng ta đại gia nhưng hảo một trận lo lắng đâu. Viện trưởng văn phòng ta đều đi mấy tranh, viện trưởng mỗi lần chỉ một câu, nên trở về tới thời điểm liền sẽ trở về. Nói kia lời nói thời điểm giống cái thần côn dường như, ta thật muốn đem hắn kia đem dâu kéo xuống tới mấy cây. Chân tỷ làm ra một bộ lôi kéo dâu động tác, người khác lập tức phá lên cười. Chân tỷ ngươi có việc tìm ta sao? Trương nhất tình hỏi, nàng cùng Chân tỷ tuy rằng quan hệ không tồi, nhưng cũng không nhiều thuộc, làm nàng chạy mấy tranh viện trưởng văn phòng đi hỏi chính mình hành tung, khẳng định là có chuyện gì cùng chính mình có quan hệ, có thể hay không là trịnh tư tư, nàng đột nhiên nhớ tới cái này lao đồng học tới, không biết nàng hiện tại thế nào. Chân tỷ nhìn này Chu Vi một vòng người, hướng về mọi người thẳng phất tay, các ngươi những người này, ngày thường không phải đều nói vội đến liền thượng vẽ đút cờ thời gian đều không có. Lúc này còn vây quanh ở nơi này làm cái gì, chạy nhanh mà đều từng người vội đi. Mọi người vốn dĩ cũng chỉ là chịu cái không đến xem Trương Nhất Tình, thấy chân tỷ nói như vậy, đều từng người tan. Chân tỷ thấy chỉ còn lại có nàng cùng Trương Nhất Tình, mới để sát vào ngồi ở bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, một tình, ngươi còn không có bạn trai đi. Trương Nhất Tình không nghĩ tới nàng hỏi cư nhiên là cái này, tình hình thực tế mà lắc lắc đầu. Chân tỷ cao hứng mà vỗ đùi, ta liền đoán được là cái dạng này, đúng rồi. Đừng nói chân tỷ không liên quan chiếu ngươi, ta cho ngươi giới thiệu cái xoay ca. Chân tỷ thần bí mà chiều nàng nháy mắt vài cái, ngươi đoán là ai? Ta đường đệ, cũng là chúng ta bệnh viện, ta nhìn ra được tới, hắn chính là thích ngươi đã lâu, chỉ là nhắc gan, vẫn luôn không dám cùng ngươi nói, ta thật sự xem bất quá mắt, lại đây trước cùng ngươi giảng, ngươi nếu là đồng ý à, liền hai người trước ở chung xem hạ, dù sao đều là người trẻ tuổi sao, chỗ chính mình nếu là cảm thấy thích lại nói kết hôn sự, ngươi nói đúng không? Chưng nhất tình nghe chân Tỷ nói như vậy một đồng lớn, lại còn không biết nàng nói cái kia đường đệ là ai đâu, hóa ra là tới thân cận A, bất quá, nàng đời này đã không tính toán muốn với ai nhắc lên cái gì quan hệ, đối với chân Tỷ một phen hảo ý, cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Nga, ta giống như còn chưa nói là ai đâu, chân chi, biết đi, cũng là cùng ngươi một cái trường học ra tới, đại ngươi hai giới. Chân Tỷ hậu chi hậu giáp phát hiện lẩu nói chính yếu, nam chính danh sách còn không có công bố đâu. Nguyên lai ngươi là nói Trần Chi sư huynh a trương nhất tình bật cười, chân tỷ ngươi có thể là hiểu lầm, ta cùng hắn là bởi vì từ cùng cái trường học ra tới, liêu đến tương đối nhiều hai câu mà thôi. Chân tỷ đánh gãy nàng, nghiêm trang mà nói, tuyệt đối không có hiểu lầm, ta xem người làm, tiêu tiêu một cái chuẩn, dù sao ngươi à, hôm nay buổi tối ai cũng không được ước, ta đã giúp ngươi lưỡng hảo, nhà ăn cũng định hảo, liền ở bệnh viện không xa kia ra tiệm cơm tây, buổi tối 7 giờ, không gặp không về nga. Chân tỷ nói xong. Vô vô mông liền chạy lấy người, hộ sĩ bước tốc là trưởng kỳ lệ ra, Trương nhất tình đang muốn lại nói nhiều hai câu, nàng đã không thấy bóng người. Ngủ hơn nửa năm, thật nhiều đồ vật muốn chạy nhanh đi quen thuộc, nàng cũng không có thời gian lại vòng đi máu khoa làm sáng tỏ. Nga, đúng rồi, vừa rồi cư nhiên quên hỏi trịnh tư tư sự tình, bất quá dù sao nàng hiện tại có thể vận dụng quỹ tiền làm trị liệu, đảo không cần quá lo lắng, lần sau có cơ hội hỏi lại hảo. Mãi cho đến vội tới rồi giữa trưa, gặm cơm hộp thời điểm trương nhất tình đột nhiên nhớ tới, lão đại còn không có ước đâu, đúng rồi, còn có chân tỷ nói cái kia ước, ai, thật đau đầu, còn không biết chân tỷ có phải hay không cũng lấy vừa rồi kia phiên lời nói cùng cái khuôn mẫu đối trần chi nói một lần đâu, nàng phía trước liền nghe nói chân tỷ như vậy hai đầu biên như vậy một phen nói từ xoa hợp một đôi, đối một cái nam bác sĩ nói nhân ra nữ hộ sĩ thích hắn, sau đó lại đối nhân ra nữ hộ sĩ nói nhân ra nam bác sĩ thích nàng. Lăng là đem một đôi vốn dĩ lẫn nhau không quen biết cũng không hảo cảm hai người nói thành một đôi, sau lại nhân ra phu thế nhưng thật ra thật tấn ái, không cẩn thận nói ra mới biết được chân tướng, kết quả toàn bệnh viện người đều đã biết. Chân tỷ đối mọi người đề ra nghi vấn chống đỡ không được, mới nói ra nguyên lai like là hai bên cha mẹ nhận thức cố ý làm chân tỷ đi làm người trung gian đi xoa hợp, cho nên có thể tưởng tượng chân tỷ lại đem láo chuyện xưa tới tân nói, nhân gia Trần Chi hiện tại trong lòng còn không biết như thế nào suy nghĩ. Sẽ không thật hiểu lầm là nàng thích hắn sau đó tìm chân tỉ đi giật dây đi, nếu là như thế này, về sau nhìn thấy Trần Chi chẳng phải là hảo xấu hổ, đang lo, thu được Trần Chi phát tới tin nhắn. Một tình, ta là Trần Chi, nếu không có việc gì, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Chúc mừng ngươi trở về đi làm, tan tầm thời điểm ta đi bệnh viện tiếp ngươi đi. Trương nhất tình nhìn đến tin nhắn nội dung cũng không có nhắc tới thân cận sự, chỉ là nói chúc mừng nàng trở về đi làm, ha ha, sư minh cũng là cái người thông minh. Hẳn là cũng là hiểu rõ chân tỷ kỹ xảo, thế nhưng sư huynh cố ý mời ăn cơm, nàng liền như vậy trực tiếp cự tuyệt giống như cũng không tốt lắm. Đột nhiên nàng linh quang chợt lóe, nếu không, tới cái bốn người hẹn hò, ha ha, nàng thật là thiên tài, như vậy, thế nhưng giải nàng đơn độc đi gặp Trần Chi xấu hổ, hơn nữa lãnh vô song vừa mới đến mặt đất thế giới tới, lại là lần đầu tiên hẹn hò, nàng ở một bên cho nàng làm thăng lưu, hì hì, cứ như vậy, nàng đầu ngón tay điểm điểm, hồi phục Trần Chi, hảo. Bất quá ta muốn mang hai cái bằng hữu cùng đi, có thể sao? Trong chốc lát, Trần Chi tin nhắn lại đến. Không thành vấn đề, người nhiều điểm cũng náo nhiệt. Trưng nhất tình lại nhanh chóng phát qua đi. Vậy ngươi không cần tới bệnh viện tiếp ta, ta trước phải về tranh ra, lại trực tiếp đi tìm ngươi đi, ngươi phát địa chỉ tới. Đại thụ tiệm cơm tây, chín hào đài, không gặp không về. Trưng nhất tình bên này nếu đã cùng Trần Chi nói tốt, liền bắt đầu tưởng như thế nào ước lao đại. Vẫn là dùng tin nhắn đi chỉ là muốn biết như thế nào tin nhắn nội dung mới có thể hấp dẫn Lão Đại tới đâu nàng dùng một chỉnh đốn cơm thời gian, rốt cuộc ở bãi xong cuối cùng một cái mẹ khi nghĩ kỹ rồi Lão Đại, ta tỉnh lại, tỉnh lại liền có soái sư huynh hẹn hò, đừng nói ta không liên quan chiếu ngươi nga, hiện tại có cái siêu cấp đại mỹ nữ muốn giới thiệu cho ngươi thế nào ngàn vạn không cần không tới bằng không ngươi sẽ hối hận bốn người hẹn hò, ta đến lúc đó muốn cùng soái sư huynh nói chuyện yêu đương, nhưng không đếm xỉa tới người khác ngươi nếu là thả phi cơ Kia đại mỹ nữ cần phải một người cô liên liên. Trứng nhất Tình viết xong lại nhìn một lần, ân, lão đại là cái loại này khẩu ngại mềm lòng điển hình, như vậy viết, khẳng định muốn tới cứu vớt mỹ nữ, chỉ là đến trước lấy Trần Chi làm một chút mùi trang, đến lúc đó nếu kia hai người nói đến hoan, nàng còn có thể danh chính ngôn thuận mà lôi kéo Trần Chi Sophie, cho bọn hắn đẳng châu ngồi hảo thuyết lặng lẽ lời nói. Chiêu này, quả thực tuyệt, Trứng nhất Tình lại lần nữa khẳng định chính mình làm chất lượng tốt hồng nương tư chất. Chương hai điều toái váy hoa. Đợi đã lâu, rốt cuộc chờ tới rồi lão đại bà chưa hồi phục. "Hảo, địa chỉ." Trứng nhất tình kích động đến thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa rồi, lão đại độc thân cầu nhật tử cứ như vậy bị nàng cấp kết thúc. Nàng thật là công đức vô lượng a, nàng cảm thấy đời này lại làm một kiện thiên đại chuyện tốt. Nhanh chóng mà đem địa chỉ đánh qua đi, nàng lau miệng liền hướng phòng chạy như điên, đêm nay nhiệm vụ gian khổ, cũng không thể lùi lại tan tầm, nàng muốn ở tan tầm trước đem sở hữu chuyện nên làm đều làm tốt. Buổi chiều làm cái thanh sang, lại cấp một vòng người bệnh đổi xong rồi dược, vẫn là đã muộn nửa giờ tan tầm, nàng đem cửu con tốc độ chạy đến lớn nhất liền hướng phương đông không bạch biệt thử của phiêu. Vừa đến cửa sát ngoại, trương nhất tình liền thấy lánh vô song đứng ở cổng lớn chính ngẩn cổ lấy vọng. Trương nhất tình vội vàng buông cửu con chạy hướng nàng, sốt ruột trở đi, ngượng ngung a, ta đã muộn nửa giờ tan tầm. Không vội không vội, ngươi xem hiện tại Thái Dương còn ở phía Tây không đi xuống đâu, ta cũng còn ra không được môn, đúng rồi. Ngươi trước tới giúp ta nhìn xem xuyên cái gì quần áo hảo. Lãnh vô song kéo trương nhất tình đến lầu hai nàng phòng. Lãnh vô song phòng là điển hình danh viện thức bố trí, tường giấy lây phấn màu vàng rộng là chủ, âu thức màu trắng hệ liệt gia cụ, đại đại hóa trang đài, đại đại phòng để quần áo, đại đại tủ giày. Trong phòng còn lan tràn dễ ngửi nước hoa hương vị. Một tình, ngươi mau giúp ta nhìn xem, xuyên nào kiện tương đối hảo. Lãnh vô song đứng ở 4-5 mét rộng hẹp phòng để quần áo nhìn kia một lưu lưu quần áo váy lưỡng lự. Chứng nhất tình ách thanh, chọn quần áo loại này sống, nàng thật đúng là vô pháp bang nhân làm, nàng mặc quần áo luôn luôn là chỉ từ thoải mái góc độ xuất phát, mặt liêu có thể, số đo có thể, liền có thể thượng thân, nếu kêu nàng tuyển, lãnh vô song tủ quần áo mỗi một kiện nàng đều cảm thấy tinh mị đến cực điểm, tùy tiện nào kiện hướng trên người nàng một xuyên, đều có thể trực tiếp thượng thẳng đỏ. Cái này thế nào? Đẹp hay không đẹp? Lãnh vô song cầm kiện màu xanh ngọc phết đất váy dài ra tới hướng chính mình trên người so mặt trên đá quý lấp lánh lượng thiếu chút nữa không lóe mù trương nhất tình mắt cái này có thể hay không quá khoa trương trương nhất tình cảm thấy có chút không ổn chủ yếu là quá xa hoa như vậy phú quý bức người hình tượng vừa ra chẳng nói không chừng liền đem lao đại doa chạy mặt trên đá quý vừa thấy liền không phải cái gì phòng phẩm. ở đại thụ tiệm cơm tây cái loại này bình thường địa phương xuyên thành như vậy giống như cũng quá đoạt trong mắt chút nàng từ lao đại ngày thường tận lực điệu thấp thói quen thượng xem ưn lao đại hẳn là không thích kia cái này Lãnh vô song lại lấy ra một kiện thâm vây bao ngông bó sát người váy, cái này nhưng thật ra không có gì trang trí, liền một khối tài chất không tồi vải dệt, nhưng là này tiểu dáng, chưng nhất tình có thể tưởng tượng cái này mặc ở lãnh vô song trước đột sau kiều trên người, nhất định làm tức giận. Nếu là dạ hôm đêm, tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm, nhưng là đối với lần đầu tiên gặp mặt cùng loại thân cận trường hợp thượng, đặc biệt là cái kia đối tượng vẫn là lão đại dưới tình huống, nàng cảm thấy tương đối bảo thủ điểm phục sức sẽ càng gia tăng lão đại hảo cảm. Ngươi liền không có chút thoáng bình thường điểm quần áo sao? Trương Nhất Tình động thủ ở nàng tủ quần áo tìm lên. "Bình thường a, cái dạng gì chính là bình thường." Lãnh Vô Song không ngại học hỏi kẻ dưới, cũng đi theo Trương Nhất Tình ở tủ quần áo tìm lên. "Cái này thế nào?" Trương Nhất Tình rốt cuộc phát hiện một cái bình thường điểm váy, cái này váy hoa, ta cũng có cùng loại một cái, không bằng chúng ta chờ Hạ Xuyên thành tỉ muội trang. Lãnh Vô Song tiếp nhận Trương Nhất Tình đưa qua cái kia váy, "Ngươi cũng có một cái cùng loại." Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hì hì cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Cảm thấy không tốt? Không có à, ta là cảm thấy này váy chính là ta may mắn váy, phía trước vương chính là bởi vì này váy mới lần đầu phá lệ mà cùng ta nói lời nói đi, ta còn vẫn luôn rất kỳ quái, ngươi lai, like, là bởi vì ngươi. Lãnh vô song dùng tay quải quải trương nhất tình, nói thực ra, ngươi đối chúng ta vương rốt cuộc có không thú vị à, ta cảm thấy vương rất thích ngươi. Trương nhất tình lúc này trong miệng nếu có thủy, Nhất định sẽ phun ra tới, nàng nhìn lãnh vô song thận trọng mà sửa đúng, phương đông không bạch là thích ta, nhưng là chỉ là đương một khối ăn ngon thịt giống nhau thích, biết đi, ta chính là một khối đường tăng thịt, nói không chừng, hắn ngày nào đó nghĩ đến như thế nào ăn ta, liền đem ta cấp băng Lãnh vô song đối trương nhất tình lời này không cho là đúng, đường tăng thịt, liền tính thực sự có đường tăng thịt, vương còn không nhất định hánh diện ăn đâu, vương bao lâu như vậy để ý quá một nữ nhân, trương nhất tình chính là đang ở trong núi thấy không rõ thôi. Vương khẳng định là thích trương nhất tình, nàng chính là sống 2.000 năm xài yêu, điểm này nàng đều nhìn không ra tới, kia 2.000 năm đạo hạnh nàng tặng không cho người ta. Bất quá người khác nói nhiều cũng vô dụng, tình yêu thứ này trước sau đến chính mình lĩnh hội, lãnh vô song cảm thấy nàng trước mắt mấu chốt chuyện quan trọng, vẫn là thu phục chính mình thích nam nhân kia trước, nàng cởi ra trên người nguyên bản kia kiện quần áo, chuẩn bị thay trương nhất tình tuyển cái kia toái hoa. Toàn thân trên giới chỉ còn lại có kiện nửa lim màu đen gen văn ngực cùng cùng sắc gen nửa trong suốt tiểu nội, thiên sứ gương mặt hơn nữa ma quỷ dáng người, trương nhất tình cảm thấy chính mình thân là một cái xu hướng giới tính tuyệt đối bình thường nữ sinh, cũng muốn nhịn không được phun máu mũi. Lão đại, ngươi chuẩn bị tốt bà muối bao lì xì đi, hắc hắc, trương nhất tình cảm thấy đối mặt loại này vư vẩn, trừ phi kia phương diện không bình thường, bằng không, đêm đó liền khả năng trình diễn đổ máu sự kiện, trương nhất tình nghiêng đầu có chút thất thần. Không biết lão đại đổ máu sự kiện quá trình là thế nào, như vậy cái ngồi nghiêm chỉnh người, Trương Nhất Tình trong đầu tức khắc hiện ra một ít hoạt sắc sinh hương hình ảnh. Huy, ngươi tưởng cái gì đâu? Trương Nhất Tình vừa muốn câu họa đến quan trọng thời điểm, bị lãnh vô song huy đôi tay đánh gãy. Vẽ mặt hồng hồng, còn nghe không được ta kêu ngươi, không phải là suy nghĩ cái gì kiểu diễm sự đi. Lãnh vô song hì hì cười treo kẹo nàng. Nào có, không để ý tới ngươi. Trương Nhất Tình thấy bị phát hiện, có chút bực xấu hổ liền đi ra ngoài. Hảo, Hảo, không cười ngươi, ta đi tuyển chút phối sức còn có dải, lại hóa cái trang điểm nhẹ. Lãnh vô song cũng đi theo nàng hướng ngũ ra ngoài đi. Đột nhiên nàng lại giữ chặt đối trương nhất tình nói, ngươi còn không nhanh thay quần áo, chờ hạ còn tới ta phòng tìm ta, ta giúp ngươi cũng hóa hoa trang. Nữ hài tử hẹn hò nhưng nhất định phải hoa trang. Ân, đã biết đi. Hóa trang liền từ bỏ, ta đi trước tắm rửa một cái. Hôm nay vội một ngày, ra hảo hãn, kia trong chốc lát tới tìm ngươi. Trương Nhất Tình nói xong liền chạy nhanh đi rồi, thời gian đã không còn sớm, đến trễ cũng không phải là nàng thói quen. Chờ Trương Nhất Tình ăn mặc cái kia toái váy hoa đi tới lanh vô sóng phòng, thấy nàng đã trang điểm hảo. Vốn dĩ một đầu thẳng phát nàng đem đuôi tóc năng thành đại sóng, trên mặt là nhàn nhạt mà trang, dùng, hai lỗ thai các một con kim cương khuyên thai, trên cổ một cái bạch kim dây thừng, mặt trang sức còn lại là một con đáng yêu đốn lượn con rắn nhỏ, một viên tế toàn làm con rắn nhỏ đôi mắt. Xứng với một đôi màu trắng bảy ly cao dày sang đan cùng vừa rồi đầm hoa nhỏ, thập phần nịch ngợm đáng yêu. Không thể không nói, lãnh vô song là cái loại này đủng trang đạm mạn tổng thích hợp cái loại này mỹ nữ, yêu diễm khi có thể như hỏa, thanh thuần khi có thể như nước. Như vậy mỹ nhân, ai sẽ không động tâm? Trưng nhất tình đột nhiên cảm thấy phương đông không bạch có thể là kia phương diện có vấn đề, bằng không như thế nào sẽ phóng như vậy một cái mỹ nhân đều không động tâm. Hiện giờ, mỹ nhân đã có thể nếu là người khác, không biết vì cái gì. Nàng có điểm cao hứng, cao hứng lãnh vô song nhìn chúng chính là lao đại, mà không phải mỗi vị cương thi. chương 36 năm người hẹn hò. Lãnh vô song thấy Trương nhất tình thật sự để mặt một liền tới rồi, nhữ nhữ mày, một phen nàng ấn ở chính mình mới vừa ngồi hóa trang trước bàn ghế nhỏ thượng. Ngồi xong, đừng núp đích, từ giờ trở đi, ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta. Lãnh vô song nhìn Trương nhất tình mặt, một hồi lâu mới nói, kỳ thật lớn lên cũng không tệ lắm, làn ra cũng đúng, chính là quá không tân trang. Ngươi xem lông mày cũng chưa lộn một chút, cùng cái đại nam nhân dường như, này nhưng sao được. Nàng quay đầu lại từ trên bàn cầm lấy một lọ dung dịch xăng ra, biên cầm hóa trang miên hướng trương nhất tỉnh trên mặt phác, biên nói, mệt ngươi vẫn là người đâu, ta là một cái yêu đều biết hóa trang thuật, ngươi lại rốt đặc cắn mai, còn hảo, hiện tại bắt đầu học còn tới cấp, bằng không chờ làn da già rồi mới đến lộn, đã có thể tới không nội. Trương nhất tỉnh mặt ở lánh vô song thủ hạ lăn lộn mau một nửa cái chung, rốt cuộc. Lãnh vô song vừa lòng mà buông xuống trong tay cuối cùng một kiện biến sắc mặt thần khí, đem chương nhất tình thân thể chuyển hướng về phía gương. Chương nhất tình mở to mắt, trong gương nữ hải kia là chính mình sao, tuy rằng không nhúc nhích dao nhỏ nhưng có một nửa chỉnh dung dường như hiệu quả, nàng không thể không thừa nhận, hóa trang sau nàng sát so nguyên lai bộ dáng đẹp nhiều, đôi ngựa bị thả xuống dưới, tam thất tách ra, bảy phần bên kia bị lánh vô song biên cái bánh qua trèo, đem tóc tùng tùng mà vãn tới rồi một bên đôi tóc chôn gấp cái kim cương vụn trang trí nơ con bướm phát kẹp trên mặt trang hẳn là chính là các hộ sĩ thường nói cái loại này loại trang cùng màu da gần sắt phấn nền nhìn không ra quá nhiều hóa trang dấu vết chỉ là để sáng làn da ánh sáng các lô men má hồng đậm nhạt nắm giữ đến vừa và tốt vô luận là mi môi không có chỗ nào mà không phải là gai đúng chỗ ngứa, thật là nhiều một phân tắc doanh thiếu một phân tấc mệt thế nào còn vừa lòng đi lãnh vô song cũng rất đắc ý chính mình tác phẩm xuất sắc ân cảm ơn ngươi Vô song, ta cũng không dám nhận chính mình. Trương Nhất Tình vẫn là lần đầu hóa trang, nàng trước kia trước nay đều không hoa cái gì trừ rửa sạch ngoại thời gian ở chính mình trên mặt, nếu không phải sợ trường đầu quá khó chịu, nàng liền thanh khiết dùng sữa rửa mặt đều không cần, trực tiếp bạch thủy khăn lông liền đem một khuôn mặt cấp ứng phó đi qua. Hai người đều nhìn gương, giống nhau toái váy hoa, giống nhau trăng dùng, trong gương các nàng tựa như một đôi thân mật tỉ muội. Đột nhiên cơ hồ là cùng thời gian, các nàng nhìn nhau kêu to lên, thời gian Di động mở ra vừa thấy, còn kém 2 phút liền 7 giờ, lãnh vô song gấp đến độ cơ hồ muốn khóc, lần đầu tiên hẹn hò liền đến chế, nàng lần đầu ấn tượng, khẳng định kém tới cực điểm. Làm sao bây giờ, đến muộn. Nàng lôi kéo trương nhất tình thẳng diêu. Cái gì đến muộn? Ngoài cửa vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Lãnh vô song không cần xoay người cũng biết là ai, nàng chiều trương nhất tình mánh ngay mắt, hiện tại có thể cứu các nàng chỉ có phương đông không trắng. Trương nhất tình oai oai thân thể. Từ lãnh vô song sườn biên lộ nửa bên thân tới, chiều dựa nghiêng ở khung cửa thượng giả xóa mũ cương thi cười cười. Phương Đông, có thể hay không dùng người cái kia thanh phong châu đưa chúng ta đi một chỗ. Phương Đông không bạch chỉ cảm thấy đôi mắt bị một chương vẩy đầy ánh mặt trời mặt lóe một chút, ngay sau đó một viên vạn năm không suy trái tim nhỏ nhảy đến đột nhiên mất đi nguyên lai nhịp. Ách, các người, muốn đi chỗ nào, dù sao, ta không có việc gì, cũng có thể thuận tiện đưa đưa. Phương Đông không bạch thanh em ra vẻ tĩnh. Che giấu nai con chạy loạn hoảng loạn. Nàng như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu, đáng thương hắn trái tim nhỏ giống như tự lần trước bị kia ma nữ đâm thủng quá một lần lúc sau thật giống như không hoàn toàn khang phục dường như, dễ dàng như vậy liền mất đi nhịp. Nghe được Phương Đông không bạc đầu chịu, Hoa tỷ muội hai cái nhìn nhau thả lỏng cười. Trứng nhất tình chạy nhanh mà đứng lên, chạy chậm đến Phương Đông không bạch bên người, lãnh vô song tay chân nhẹ nhàng lẳng lặng mà đi theo nàng phía sau giảm bất tồn tại cảm. Ta bệnh viện phụ cận cái kia đại thụ tiệm cơm tây a. Phía trước người đưa ta đi bệnh viện lần đó, ta còn chỉ cho người xem quá. Nga, cái kia nhà ăn, hành, bất quá các ngươi đây là muốn cùng đi ăn cơm. Nga, vừa vặn ta cũng không ăn, kia cùng nhau đi. Phương Đông không nói vô ích xong đôi mắt nháy mắt trước mặt xuất hiện một đạo phản phất gương giống nhau không khí tưởng, bên trong hình ảnh đúng là đại thụ nhà ăn đại môn. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp bước qua đi liền đến. Chứng nhất tình liền tính là chính mắt gặp được, vẫn là không quá dám tin tưởng thế gian còn có có được như vậy dị năng bảo bối ân đương nhiên, bằng không ngươi còn tưởng như thế nào vòng qua đi. Phương Đông không nói vô ích xong lập tức bước qua đi, Trương nhất tỉnh cùng lánh vô song theo sát sau đó. Vừa rồi còn ở biệt thự phòng, dây tiếp theo đã ở đại thụ nhà ăn ngoài cửa, loại cảm giác này như là đang nằm mơ. Trương nhất tỉnh quay đầu lại phát hiện không khí tường đã nhìn không thấy, ba người chân chân thật thật mà chỉ dùng một bước thời gian từ mấy chục dặm ngoại địa phương dịch lại đây. Quá thần kỳ khó trách phương đông không bạch có thể nháy mắt trên mặt đất ngầm hai vạn mệ gian xuyên qua qua lại. Bất qua trước mắt còn có cái vấn đề, đó chính là bọn họ nói tốt bốn người hẹn hò, không lý do mà nhiều ra tới một cái phương đông không bạch, nàng chờ hạ muốn như thế nào đi giải thích. lãnh vô song nhìn Trương Nhất Tình, Trương Nhất Tình cũng nhìn Lanh vô song, hai người ai cũng không dám dùng bất luận cái gì lấy cớ đuổi cái này hấu trị nhưng linh lực rất cường đại cương thi vương rời đi, húng chi vừa rồi còn cầu nhân ra mang đến, đảo mắt qua sông chết hiểu cũng không phải các nàng phong cách. Sau đó, đại thụ nhà ăn một góc, chín hào đài, kỳ quái năm người tổ hợp dẫn tới không ít tới ăn cơm người cùng phục vụ sinh không ngừng chiều bên này trông lại. Ba nam hai nữ, mỗi một cái đơn thả ra đi, đều là so minh tinh còn minh tinh, ghé vào một bản, kia quả thực chính là quang mang vạn trượng tới hình dung. Nhà ăn mấy viên nữ phục vụ sinh tụ ở cà phê cơ đài mặt sau trộm mà hướng chín hào bàn bên này mắt nhìn, mỹ nữ tự động xem nhẹ, các nàng trong mắt chỉ có xoay ca cũng chỉ có thể có xoáy ca, một cái xoáy đến không ai bị nổi, phảng phất vương giả buông xuống. một cái xoáy đến tiên phong đạo cốt, phảng phất núi cao di tiên. còn có một cái tuy rằng không khác hai cái như vậy xoáy, nhưng đặt ở người bình thường so, cũng là xoáy ca một người. hơn nữa vẻ mặt ánh mặt trời, so sánh với khác hai cái xem một cái liền phải quỳ khí chẳng. cái này rõ ràng bình dị gần gũi nhiều, thậm chí có tiểu nữ sinh nhịn không được đi lên đến gần, mà đến gần nội dung, hoa hoẹ loẹt loẹt, làm người buồn cười. này không. Lại tới nữa một cái. Đường đi bên cạnh một cái hai mươi mấy tuổi nữ sinh ở đồng bạn suối dục hạ lớn mật mà đã đi tới, từng bước hướng chín hào bàn tới gần. Thằng đến đi tới trần chi bên người, nàng nhìn nhìn khác hai cái xoay ca, khí chẳng quá cường đại, nàng sắc đảm không hơn được nữa sắc tâm, vẫn là không có dung khi à, đành phải sợ hãi mà túi đầu hướng về đang ở thiết bò bít tết ánh mặt trời xoái ca mở miệng. anh xoay ca, ngươi, ngươi thảm, nàng quên mất vừa rồi tưởng tốt dùng từ chính là ánh mặt trời xoáy ca đã ngẩng đầu nhìn nàng ngươi biết toa ở nơi nào sao vừa ra khỏi miệng nàng liền muốn cắn lưỡi tự sát như thế nào cũng may xoáy ca cơ bỏ bít tết thời điểm để toa cái này từ cái này còn như thế nào lại muốn số điện thoại nàng xong rồi tiểu nữ sinh một dầm chân cơ hồ là khóc lóc chạy hướng về phía đã sớm bởi vì không mặt mũi xem đi xuống vọt đến một bên góc tường trốn đi đồng bạn trương nhất tình nhìn chân chi thập phần ngượng ngùng vốn dĩ hai người lúc sau lại bị nàng đổi thành bốn người Cuối cùng trình diện lại là 5 người. Nguyên lai kế hoạch là ăn đến một nửa liền lôi kéo Trần Chi Khai Lưu, hảo cấp Lãnh Vô Song cùng Lý Quang Ảnh đằng chỗ ngồi, chính là hiện tại, Phương Đông Không Bạch hảo hảo ngồi ở chỗ này, nàng tổng không thể lôi kéo hắn cũng một khối đi thôi. Trương Nhất Tỉnh kêu kêu một cái xấu a, bò bít tết ăn ở trong miệng giống như nhai sáp. Chương 37 ta thích ăn toàn thủ. Phương Đông Không Bạch đột nhiên đem cắt xong rồi một khối bò bít tết xoa lại đầy phóng nàng mâm. "Ân, ta này khối phân cho ngươi ăn." Ngươi kia khối nướng đến quá lão, không thể ăn. Trương Nhất tình nhìn Phương Đông Không Bạch xoa tới kia khối năm phần thục, trung gian nơi đó còn mang tơ máu, nàng ghét bỏ mà miếng máu, thật đúng là cương thi yêu thích. Nàng dùng xoa một lần nữa xoa thả lại Phương Đông Không Bạch mầm, vẫn là chính ngươi ăn đi, ta ăn cái này toàn thục liền hảo, quá sinh ta ăn không quen. Cái này sẽ quá sinh sao? Phương Đông Không Bạch nhìn xoa thượng thịt, còn hành đi, hắn trước kia còn ăn qua ba phần thục đâu, chỉ là nhà này bỏ bít tết nướng đến không tốt lắm. Thịt chất cùng hương vị cũng giống nhau, hoàn toàn không có chính hắn động thủ ăn ngon. Lần sau ta nướng bò bít tết cho người ăn, trang bị rượu vang đỏ, bảo đảm so nhà này muốn hảo. Phương Đông không bạch không coi ai ra gì mà giảng đạo. Lý quang ảnh từ ngồi xuống bắt đầu liền chưa nói quá một câu, điểm phân bài liền bắt đầu lẳng lặng mà ăn, phản phất bên người một đám người trước nay đều không tồn tại quá, nghe được Phương Đông không nói vô ích lời này thời điểm nhàn nhạt mà ngẩn đầu nhìn mắt trương nhất tình, lại chuyện gì đều không có giống nhau tiếp tục cơ bài Trần Chi tác chịu tiểu nữ sinh nhóm không ngừng quấy rầy không có gì thời gian ăn, mâm thịt bò còn dư lại thật lớn một khối. Hắn nghe được Trương Nhất Tình nói thích ăn toàn thục, lại thấy nàng chính mình trong chén thịt bò không như thế nào động, cũng cùng Vương Đông không bạch giống nhau hiểu lầm nàng không thích ăn nàng chính mình điểm kia phân, mà hắn mâm đúng là một phần toàn thục mắt thường, cảm thấy là xôn xoay lúc, cưa một khối bên cạnh, phóng tới Trương Nhất Tình mâm. Thí hạ ta này phần là toàn thục, cũng không tệ lắm. Trương Nhất Tình nhìn Trần Chi xoa lại đây thịt, nhất thời sửng sốt. Như thế nào đều hướng nàng trong chén phóng, xoa hồi giống như không quá lễ phép. Dù sao nhìn toàn thủ, còn có thể nhập khẩu. Nàng đang nghĩ ngợi tới xoa lên ăn, lại cảm nhận được cổ lạnh vèo vèo ánh mắt đặt ở trên người mình. Lặng lẽ một ngắm, quả nhiên, phương đông không bạch chính một tay cầm xoa một tay cầm đao tư thế, ánh mắt lạnh lùng mà vọng lại đây. Tựa hồ nàng chỉ cần dám đem kia khối thịt tan một lần xuống bụng, dây tiếp theo liền đến viên trên người nàng thịt tẩy sạch thượng bản. Trương nhất tình dùng mình một cái. Xoa khởi kia khối thịt bò thả lại trần chi mâm. Sư minh chính ngươi ăn đi, ta bản còn không nhất định ăn cho hết, chờ hạ không cần lãng phí. Nga. Trần chi hậm hực mà đem kia khối thịt xoa lên ăn. Hôm nay cái này chạm hướng hắn đến bây giờ còn không hiểu ra sao, bốn người này rốt cuộc cái gì quan hệ, hoàn toàn đoán không ra tới. Nói là tình lữ sao, hoàn toàn không có tình yêu cuồng nhiệt trung cảm giác, nói là bằng hữu bình thường sao, ái mỗi hương vị lại quay trung quanh ở trung quanh duy nhất có thể nhìn ra được chính là trương nhất tình theo chân bọn họ giống như rất quen thuộc bộ dáng hắn bên người người nam nhân này một thân vương giả khí thế hơn nữa đối trương nhất tình tựa hồ thực đặc biệt hắn cảm thấy hắn muốn theo đuổi cái này tiểu sư muội chạm kiểm soát còn rất nhiều bất quá sự thành do người tuy rằng bên cạnh người này tựa hồ thực ưu tú nhưng có khi quá mức ưu tú người ở luyến ái quan hệ thượng cũng không nhất định chiếm thượng phong so sánh với tới hắn cảm thấy hắn cùng trương nhất tình tựa hồ càng xứng một ít bác sĩ xứng bác sĩ có cộng đồng đề tài, cũng môn đăng hộ đối, hai bên cũng chưa cái gì áp lực. Mọi người đều trên cơ bản ăn được, lãnh vô song tay nhẹ nhàng mà ở trương nhất tình trên đùi nhéo nhéo, trương nhất tình hiểu ý, là thời điểm giải quyết đánh cháo quát chính mình ở bên trong ba cái siêu cấp đại bóng đèn. Cái kia phương đông, chính người đi về trước đi, ta muốn đi bệnh viện một chuyến, còn có chút ca bệnh muốn sửa sang lại hạ, chờ hạ sư Minh cũng vừa vặn muốn đi bệnh viện, tiện đường đắp thượng ta đi thì tốt rồi. Trương Nhất Tình không đợi Phương Đông không nói vô ích ra cái gì phản đối nói tới, liền lại hướng Lý Quang Ảnh nói, Lão Đại, vô song muốn đi trường an phố mua điểm đồ vật ngươi có thể hay không giúp ta đưa nàng đi một chuyến, thuận tiện lại đưa nàng về nhà. Lý Quang Ảnh không tỏ ý kiến mà nhàn nhạt nhìn Trương Nhất Tình, Trương Nhất Tình trột dạ mà đường không thấy được, Lão Đại cư nhiên như vậy bị nàng sai khiến quay lại, hắn trong lòng nhất định khó chịu, mặc kệ, dù sao hắn tổng không thể ném xuống mỹ nữ chính mình một người rời khỏi như vậy không phong độ đi Dư lại liền xem lãnh vô song chính mình bản lĩnh. Vì thế, nàng không đợi những người khác có phản ứng gì, kéo lên một bên đang ở cầm khăn giấy sát miệng Trần Chi, liền hướng nhà an bên ngoài chạy. thẳng đến một hơi chạy tới cửa, nàng sau này vừa nhìn, còn hảo, không có đi theo ra tới. Trần Chi một đầu mê mù, sờ không được đầu óc, ngươi còn phải về bệnh viện sao? Ta đi lấy xe. Trương nhất tình kéo lại hắn, không cần lấy xe, chúng ta ở gần đây đi một chút thì tốt rồi, đẳng cấp không bao lâu gian. Ta lại về nhà. Trần Chi vội nói, hảo à, này bên cạnh có cái tim đường hoa viên nhỏ, chúng ta đi chỗ đó đi một chút, hiện tại lúc này, trong hoa viên hoa quế đều khai, rất thơm, người nhất định thích. Thật vậy chăng, ta thích nhất hoa quế hương vị, nói không chừng còn có thể trộm mà tháo xuống một chút tới xả nước uống. Trưng nhất tình một bên nói một bên đi phía trước đi, kia hoa viên nàng cũng biết, chỉ là vẫn luôn không có tới đến. À, này hoa hương vị hảo nùng đâu, này còn không có gần đến trước mắt đâu cũng đã nghe thấy được. Trưng nhất tình ở trong không khí ngửi một chút, một cổ tử mùi hoa mùi vị tràn ngập chính mình toàn bộ đường hô hấp hệ thống, hảo mỹ diệu mà cảm giác ra. Người gần nhất hồi thành phố A sao, nếu hồi ta mang ngươi đi nhà ta vùng ngoại ô bên kia nhà cũ chơi, nơi đó hoa quế so cái này càng hương, ông nội của ta thích trồng hoa, đem dư thừa phòng ở đều đẩy, toàn loại thượng hoa, trong đó liền có hoa quế. Trần Chi cũng là thành phố A người. Thành phố A, cha mẹ nàng ra ra đều ở địa phương nếu là trước đây, trương nhất tình nhất định lập tức nói không trở về, nàng đã cố tình bảo trì cùng thân nhân xa cách mười mấy năm, bất quá trải qua hiểu quân sự, nàng đối thân tình, đối sinh tử chia liệt có chút không giống nhau lý giải, có lẽ nàng vẫn luôn đều làm sai, nàng đột nhiên tưởng về nhà, muốn ăn một đốn ba ba làm hảo đồ ăn, muốn nghe mụ mụ một đốn lại nhải, càng muốn giúp gia gia chủ ý chủ ý vai, bồi hắn một khối đi câu cá, hảo a, ta xem gần nhất phòng có không tương đối nhàn dỗi thời điểm, thỉnh hai ngày giả. Trở về nhìn xem cũng hảo Trưng nhất tình trong lòng giống khai một phiến cửa sổ Thứ gì tê ở ngoài cửa sổ Một khi mở ra Liền như vậy toàn bộ tê tiến vào Cũng không cần cố ý suy nghĩ Nay cuối tuần ngươi thứ bảy chủ nhật không phải không ban sao Không bằng Chúng ta thứ sáu vừa tan tầm liền hồi Như vậy còn có thể tại gia trụ thượng hai vãn Chủ nhật buổi chiều lại chạy về là được Dù sao hai thị ly đến không xa Đi cao tốc Hơn hai giờ liền đến Ân, kia hảo Trưng nhất tình ý nghĩ nghĩ Giống như cũng đúng, nàng đột nhiên nghĩ thông suốt sau, liền càng thêm muốn về nhà, hận không thể hiện tại là có thể hướng trong nhà chạy. Trần Chi kiến nghị vừa vặn nói ra hợp nàng tâm ý, vì thế, miệng đầy liền đáp ứng rồi. chương 38 lang yêu là nghệ danh. Trương Nhất Tình cùng Trần Chi dọc theo hoa viên nhỏ đi rồi vài vòng, vừa đi vừa liêu. Trần Chi cảm thấy Trương Nhất Tình hôm nay cùng ngày thường thực không giống nhau, tuy rằng ngày thường Trương Nhất Tình cũng là giống hiện tại giống nhau ôn nhu, nhưng kia phân ôn nhu tổng kẹp nhàn nhạt, nhạt mà xa cách. Nếu nhiều lời hai câu không quan hệ công tác cùng học tập nói, nàng luôn là tìm cái để tài liền tách ra, làm người xem không tiến nàng nội tâm, càng đi không tiến nàng nội tâm, mà hôm nay, nàng cư nhiên đáp ứng cùng hắn cùng nhau hồi thành phố A, hắn cảm thấy quá ngoài y mớn. Trần Chi trong lòng có chút mừng thầm, chẳng lẽ là hắn thiệt tình rốt cuộc đả động nàng, làm nàng đối chính mình rộng mở tâm phỉ. Tuy rằng hắn vẫn là thấy không rõ nàng nội tâm, nhưng ý ra, nàng cho một cái hắn đi tới cơ hội hắn yên lặng mà cùng chính mình nói cố lên. Trần Chi, đại trương nhất tình hai giới, đương trương nhất tình một mình có một cái đại đại hành lý bao trên tay còn xách theo một đại túi, đi vào đại học cổng trường bước đầu tiên khi làm lao sinh hoan nên tân sinh nhập học sư hình. Trần Chi liếc mắt một cái liền ở nên tân sinh đại bản doanh phát hiện nàng, bởi vì người khác đều là cha mẹ nắm nhi tử hoặc là nữ nhi tay cùng nhau đi vào tới, chỉ có nàng, cư nhiên là chính mình một người xách túi mang bao phục tới đưa tin. còn nhớ rõ khi đó. Hắn bước nhanh đi qua, chính là từ trên tay nàng tiếp nhận một cái đại đại túi mang theo nàng tới rồi tân sinh đưa tin chỗ đi đưa tin, lúc sau càng là chủ động dính nàng vì giới thiệu trường học hoàn cảnh, kỳ thật, hắn lúc ấy cũng không biết nơi nào tới dũng khí, nói thật, ở kia phía trước, hắn cơ hồ trước nay không chủ động cùng nữ sinh giảng quá một câu. Giống hắn các bạn cùng phong nói, chứng nhất tình tựa như một khối nam châm, ngay từ đầu liền hấp dẫn hắn này khối ngạnh thiết, từ một cái muộn tao nam lập tức chuyển chính thức vì mình tao chỉ là hắn minh tao đến hiển nhiên còn chưa đủ đúng chỗ. Đại học 5 năm, tuy rằng lợi dụng các loại cơ hội cùng nàng tiếp xúc, nhưng trước sau không có dũng khí hướng nàng thổ lộ, mà Trương Nhất Tỉnh cũng hoàn toàn không có cảm nhận được hắn một chút không giống người thường, chỉ đương hắn là một cái cùng. Toàn giáo mấy ngàn sư huynh giống nhau sư huynh, thẳng đến tốt nghiệp đại học, hắn vẫn là không có thể đem lời muốn nói nói ra. Chính cho rằng đời này cứ như vậy bỏ lỡ, ai ngờ, liền ông trời tựa hồ đều nhìn không được, lại cho hắn một cái cận thủy lâu đài cơ hội. Đương ngày đó, hắn nhìn đến Trương Nhất Tình ăn mặc cùng hắn giống nhau, áo bờ lật trắng xuất hiện ở hắn trước mắt khi, hắn cơ hồ mừng như điên đến nửa ngày không phản ứng lại đây, chỉ là hắn vẫn là không có dũng khí, thẳng đến lần này Trương Nhất Tình liền thỉnh hơn nửa năm giả, hắn mới luôn cuống, hắn nhờ người nơi nơi hỏi thăm, ai cũng không biết Trương Nhất Tình đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết khi nào hồi, còn hảo viện trưởng khẳng định nàng vẫn là sẽ trở về đi làm, hắn một lòng mới, định ra tới, hơn nữa cùng chính mình nói, chờ tái kiến Trương Nhất Tình thời điểm như thế nào đều không thể lại bỏ lỡ. Cho nên, đương hắn ở nhà vừa nghe đến Trương Nhất Tình trở về phòng đi làm, liền gấp không chờ nổi mà làm chân tỉ đi giúp hắn đưa người. Cho nên, công phu không phụ lòng người, Trương Nhất Tình rốt cuộc nguyện ý thử tiếp nhận hắn. Hai người thể lực đều không tồi, đi đường đối với bọn họ tới nói là chuyện thường ngày, đi rồi một vòng lại một vòng, lan lộn hai cái nhiều giờ, Trương Nhất Tình nhìn xem thời gian, 10 giờ qua, hẳn là có thể đi trở về. Trần Chi nhìn đến Trương Nhất Tỉnh cầm lấy di động xem thời gian, cũng nghĩ đến thời gian này điểm nhi, đối với lần đầu tiên hẹn hò tới nói, đã có điểm qua. Đang muốn nói đưa nàng về nhà, đột nhiên hai người trước mặt liền cắm vào tới một người, dọa hắn thật lớn nhảy dựng, lui về phía sau khai hai ba bước. Một tình mỹ nhân, thật là ngươi a. Cắm vào tới người đúng là Giữa Tháng Thiên, cái kia tóc bạc tiểu thị tươi, chính cười hì hì nhìn Trương Nhất Tỉnh. Giữa Tháng Thiên, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Trương Nhất Tỉnh cũng hoảng sợ bất quá so sánh với Trần Chi vẫn là hảo điểm gần nhất kích thích nhiều nàng đã có chút miễn dịch lực giữa tháng thiên đầu tiên là loát lót trên chán tóc bạc lại sửa sang lại hạ cổ áo tuy rằng không có trước kia có cái đôi thời điểm nhanh như vậy bất quá hắn chỉ dựa vào một đôi chân dài chạy lên cũng sẽ không thua cấp trăm mét quán quân chẳng qua động tác một đại phong liền đem hắn tiểu tóc cùng quần áo đều vào nát không giống Vương Đông không bạch có một viên có thể ngự phong thanh phong châu liền phong đều ngoan ngoãn mà nghe hắn sai sử Một chút không cần lo lắng, kiểu tóc sẽ loạn. Vấn đề này, thật là hâm mộ đấu kỵ hận chết. Hắn vừa rồi ở bên kia chính vô một bộ kịch hiện đại, trung tràng nghỉ ngơi, liền ngắm thấy trương nhất tình thân ảnh, mới đầu hắn còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu, kết quả một vòng hai vòng, thấy rõ, nàng cư nhiên đi theo cái nam nhân ở công viên hàn dạo, kia nam nhân còn không phải Phương Đông Không Bạch gia hoặc kia, giữa tháng thiên thật vất vả chờ diễn xong việc, liền từ phim trường trực tiếp chạy như bay lại đây. Ta vừa lúc ở một bên đóng phim, Lúc này diễn chụp xong rồi liền tới đây, bất quá ngươi như thế nào ở chỗ này hạt dạo. Giữa tháng thiên chậm rãi giải thích một câu, lại nhàn nhạt hỏi một câu. Trưng nhất tình còn chưa nói lời nói, Trần Chi nhìn giữa tháng thiên đột nhiên á thanh. Người là Lang yêu. Giữa tháng thiên nghiêng người nhìn Trần Chi, này nam nhân như thế nào còn không biết điều tránh ra, không nhìn thấy hắn đang theo một tình mỹ nhân đang nói chuyện sao. Lang yêu, trưng nhất tình thẻ lưới, Trần Chi khi nào lợi hại như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra giữa tháng thiên thân phận. Đang muốn nói cái gì, lại nghe đến Trần Chi tiếp tục hưng phấn mà nói, thật là ngươi, ha ha, ta cũng chưa nghĩ đến có thể tận mắt nhìn thấy đến ngươi bản nhân, bất quá ngươi bản nhân so trong phim Càng Xoái, Lang Yêu là ngươi nghệ danh đi, ngươi tên thật là vừa mới một tình kêu giữa tháng thiên sao. Không nghĩ tới, ngươi cùng một tình còn nhận thức. Trưng nhất tình thấy Trần Chi giống cái truy tình tiểu nữ sinh giống nhau, không khỏi bật cười, nguyên lai sư huynh còn truy tình à, bất quá nàng cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Giữa tháng thiên cư nhiên lấy cái nghệ danh kêu lang yêu, thật đúng là tuyệt, thoải mái hào phóng mà nói cho mọi người, hắn là lang yêu, chính là có ai sẽ tin đâu. Chỉ thấy trần chi từ trên người móc ra tới một con bút cùng tiểu vợ, thập phần vui vẻ hỏi giữa tháng thiên, có thể giúp ta ký cái tên sao, ta đặc biệt thích người kia bộ diễn, diễn đến qua đúng chỗ, kia diễn quả thực giống như là vì ngươi lượng thân đặt làm. Giữa tháng thiên cũng có chút chóng váng, gia hỏa này không nghĩ tới vẫn là hắn phan địa ảnh, tính. Xem ở là một tình bằng hữu mặt núi thượng, hắn tiếp nhận giấy bút, rất lớn, ký hai chữ. Hảo, ngươi có chuyện gì có thể về trước, ta cùng một tỉnh mỹ nhân muốn về trước ra. Giữa tháng thiên tướng giấy bút trả lại cho Trần Chi, liền một tay ôm thượng Trương Nhất tình bả vai, đi, một tình mỹ nhân, thí hạ ta sẽ mới, công ty mới vừa cấp xứng. Trương Nhất tình bốn dĩ cũng muốn đi trở về, nghĩ đụng tới giữa tháng thiên vừa lúc, có thể không cần phiền toái Trần Chi chuyên môn đưa một chuyến, liền hướng Trần Chi xua tay, kia sư minh tái kiến. Thứ sáu phải về thời điểm lại ước thời gian. Trần Chi nhìn theo hai người rời đi, trong óc loạn thành một đoàn ma, lang yêu, giữa tháng thiên cùng một tình lại là cái gì quan hệ, như thế nào cũng rất quen thuộc bộ dáng, hắn lại bắt đầu cảm thấy chính mình theo đuổi một tình sư muội lộ nhấp nhô gặp gền. chương 39 nhi đồng nhà phiên thoái. Lang yêu giữa tháng thiên xe mới, một chiếc màu đen điệu thấp xa hoa đại chúng huy đằng, liền biển số xe cũng là xem qua liền quên cái loại này, cửa sổ xe dán sâu nhất sắp màng, ẩn mật tính thực hảo. Thực thích hợp giống giữa tháng thiên loại này một lần là nổi tiếng tân nhân, hồng ma điệu thấp, vẫn duy trì một phần thần bí, càng có thể hấp dẫn đại chúng tìm kiếm ánh mắt. Giữa tháng thiên một bên lái xe một bên hướng trương nhất tình tố khổ. Một tình mỹ nhân, người là không biết, nguyên lai like đóng phim hảo vất vả lạc, ta hôm nay một ngày lời kịch nói được ta miệng liền mau khởi phao, này bộ còn hảo điểm, giống thượng một bộ, ta một động tác lập lại làm mấy chục lần, còn kém điểm bị thương, người khác đều có cái gì bạn gái thăm ban đưa cơm gì đó ra bên người ngay cả một con rồng cai ong mật cũng chưa một con, hảo đáng thương à, vất vả cũng chưa người thấy. Trứng nhất tình nhìn giữa tháng thiên tố khổ bộ dáng, thanh sắc đều vẽ, không hổ là làm nửa năm minh tinh, nếu không phải hiểu biết hắn, thật đúng là cho hắn lửa. Liên hắn kia thân thủ, còn sẽ bị thương. Quỷ đều sẽ không tin hắn, huống chi nàng cái này cao tư lịch bắt quỷ sư. Hơn nữa nếu là một động tác lặp lại làm mấy chục lần mới giao hàng, hắn có thể hỏng thành như bây giờ. Trứng nhất tình nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, hoàn toàn không trả lời, làm chính hắn chậm rãi tố. Giữa tháng thiên lại nhảy nửa ngày, phát hiện nhân ra Trương nhất tình căn bản không lý, cũng biết chính mình biên đến quá mức, sơ hở quá nhiều. Hắn hì hì cười, chuyển biến đề tài. Đúng rồi, vừa rồi kia nam chính là ai? Nga, Trần Chi, ta sư minh, cùng ta cùng cái bệnh viện, nghe nói ta bắt đầu đi làm, nói muốn mời ta ăn cơm hạ hạ. Thấy giữa tháng thiên bắt đầu đứng đắn nói chuyện, Trương nhất tình sần xoay người ngồi ngay ngắn cũng may phó giá thượng. Giữa tháng thiên nhìn mắt Trương Nhất Tình, không phát hiện nàng nói những lời này có cái gì đặc biệt, xem ra là tương vương cố ý thần nữ vô tâm, còn hảo, bằng không, trừ bỏ phương đông không bạch cái kia đại cương thi, hắn còn phải khát phí thời gian đi đối phó cái tiểu mao hài tử, kia thật đúng là rất đương. Đang nói, Trương Nhất Tình di động đột nhiên vang lên, nàng lấy ra tới vừa thấy, là nhi đồng nhà vương mụ mụ như vậy vãn, còn đánh tới, chẳng lẽ lại là không có tiền. Nàng chạy nhanh ấn xuống tiếp nghe kiện. Vương Mụ Mụ nôn nóng thanh âm cơ hồ là lập tức truyền đến. Một Tình, làm sao bây giờ? Chủ nhà nói muốn thu hồi phòng ở, phía trước Dương chủ tịch giao 3 năm thuê tháng sau liền đến kỳ, chính là chúng ta đều đã không có gì tiền lại đi giao tiền thuê, một chút biện pháp đều không có, đành phải đánh cho ngươi." Quả thật là bởi vì tiền, chứng nhất Tình vội an ủi Vương Mụ Mụ, "Ngài đừng nóng nổi tiền sự ta tới ngẫm lại biện pháp, chứ không cần cùng người khác nói, đặc biệt là những cái đó hài tử, bọn họ mẫn cảm thật sự, thực dễ dàng suy nghĩ nhiều." trong điện thoại kia đầu vương mụ mụ thấy một tình đáp ứng rồi nghĩ cách yên tâm không ít lại nói vài câu điện thoại liền treo làm sao vậy có việc giữa tháng thiên hỏi kỳ thật hắn trên cơ bản đều nghe được hắn hỏi cái này lời nói là có tiểu tâm cơ hì hì tiền hắn có à liền cho một tình mỹ nhân cùng hắn mở miệng lấy liền ở thành phố B một cái nhi đồng nhà nhận nuôi đều là một ít bị cha mẹ vứt bỏ não nằm liệt hoạn nhi có mười mấy đâu trước kia đều là một cái độc thân nữ sĩ nghiệp gia vẫn luôn ở tài trợ Chính là trước đó không lâu, nàng công ty phá sản, chính mình cũng bởi vậy bệnh tim phát tắc qua đời, bởi vì không yên tâm những cái đó hài tử, nàng quỷ hồn vẫn luôn bồi hồi ở nhi đồng nhà, vẫn là ta đi thu, thu thời điểm ta đáp ứng quá nàng, nhất định giúp nàng chăm sóc gân huệ đồng nhà, bất quá, ngày Thường sinh hoạt phí còn hảo thuyết, nhưng là tiền thuê nhà một giao liền phải ba năm, ta tiền trong cạt khả năng không đủ đâu. Chứng nhất tình nghĩ nghĩ cuối cùng một lần đánh tạp hình như là có mười vạn, gần nhất vẫn luôn xin nghỉ không đi làm. Đã đình tân, nói cách khác, chỉ có kia 10 vạn, như đồng nhà ở một cái trong tiểu khu mặt, từ một tầng lâu tam phòng xếp gian đã thông sửa làm, một tháng tiền thuê liền phải một vạn nhị, nếu muốn liền giao 3 năm, kia chẳng phải là muốn hơn 40 vạn. Tiền, có khi thật đúng là làm người sâu a. Giữa tháng thiên ở một bên lại vui vẻ, hắn Mỹ nhân rốt cuộc có yêu cầu đến hắn địa phương. Hắn thanh thanh nhất hầu, một bộ vân đạm phong khinh mà mở miệng, nếu là tiền sự, kia khen ngược làm, ta gần nhất cái gì đều kém, chính là không kém tiền. Ngươi muốn nhiều ít, ta đưa cho ngươi. Chưng nhất tình nghe được giữa tháng thiên nói như thế, lại không có vui vẻ lên. Nhi đồng nhà không phải tồn tại một năm hai năm, mà là trường, kỳ đều ở. Này bút phí dụng không phải một người dễ dàng gánh nặng đến thời Phía trước dương chủ tịch chính là bởi vì tài chính một chút quay vòng bất quá tới. Nhi đồng nhà lập tức liền lâm vào khốn cảnh, bị vứt bỏ quá. Nhi đồng vốn dĩ liền rất mất cảm. Nếu còn làm cho bọn họ cảm giác được chính mình vẫn luôn ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái hạ. Đối bọn họ trưởng thành tất nhiên là thực bất lợi tốt nhất là có cái nhất lao vinh giật biện pháp Đúng rồi không bằng làm một lần từ thiện quên tiền gì đó tập đến một bút tương đối khá lớn tài chính sau đó tựa như phương đông không bạch thành lập chữa bệnh quỹ hội giống nhau cố dùng chuyên nghiệp đoàn đội xử lý này số tiền tiền vốn dùng cho đầu tư sinh sản mà tăng giá trị tiền đi giúp đỡ nhi đồng nhà như vậy sẽ không sợ tài chính liên đột nhiên tách ra có thể trưởng kỳ vận tác chỉ là chuyện này nàng nhưng làm không tới Hoặc là, nàng đột nhiên nghĩ tới phương đông không bạch, chỉ là giống như thiếu hắn quá nhiều, nàng lo lắng liền tính đua thượng trên người nàng này trăm cân đường tăng thịt cũng không đủ còn. Giữa tháng thiên vẫn luôn lưu ý chương nhất tình biểu tình, hắn biết nàng cũng không thích thiếu người, phỏng trừng suy nghĩ cái gì biện pháp khác, nàng tựa hồ có chủ ý, nhưng lại ở do dự. Hắn liền lại chủ động mở miệng hỏi, ngươi có cái gì hảo biện pháp cứ việc nói ra nghe một chút, hơn nữa trợ giúp tiểu bằng hữu sự, lại không phải ngươi một người sự. Dựa vào cái gì chỉ hướng chính mình trên người ôm cũng đến cấp cơ hội người khác làm tốt sự đi, chẳng lẽ ngươi tưởng đem sở hữu chuyện tốt đều chính mình làm, kiếp sau hảo bác cái hảo đầu thai đi. Giữa tháng thiên nói tuy rằng nửa mang theo vui đùa lại cũng làm trương nhất tình hạ quyết tâm, đích xác, từ thiện vốn dĩ nên là một kiện nhiều người nhặt tuổi thì lửa to một sự kiện, không thể một người đi đau khổ chống đỡ, lúc ấy dương chủ tịch xảy ra chuyện thời điểm nếu là nhiều rông giống, giống nói không chừng cũng sẽ không tình cảnh như vậy gian nan. Thế cho nên bệnh cấp tính mà đi. Hảo đi, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó phiền phái đến ngươi thời điểm nhưng không cho quyền nợ. Trương Nhất Tình liền đem chính mình muốn làm một hồi từ thiện quên tiền sẽ sự nói cho giữa tháng Thiên nghe, giữa tháng Thiên nghe xong thẳng trầm trồ khen ngợi biện pháp, cũng đáp ứng rồi tùy kêu tùy đến, xuất nhân xuất lực ra tiền, tùy tiện Trương Nhất Tình chỉ huy. Bất quá cụ thể làm sao bây giờ khả năng còn phải làm phương Đông không bạch tên kia vận dụng quan hệ đi lộ. Giữa tháng Thiên nói đến đứng đắn sự, Đem hai người ân đoán trước đặt ở một bên, cấp trương nhất tình chỉ con đường sáng. Phương Đông không bạch trên mặt đất kinh doanh nhiều năm như vậy, các mặt quan hệ khẳng định rất nhiều, kỳ thật thành phố B rất nhiều sản nghiệp minh ám nhiều ít đều cùng hắn có chút quan hệ, cho nên trương nhất tình muốn làm loại này người giàu có tụ tập từ thiện sẽ, tìm hắn là tốt nhất bất quá, làm không hảo cuối cùng mộ hơn phân nửa tiền vẫn là đến từ hắn túi, bất quá, điểm này, giữa tháng thiên gian trá mà cười cười, không nói cho hắn một tình mỹ nhân. Tốt nhất chính là phương đông không bạch ra tiền, hắn nhân tiện nghi, giữa tháng thiên nghị đến đây, không khỏi bội phục chính mình làng tâm, thật là có điểm tàn nhẫn, ha ha ha. Như vậy, đến lúc đó ta mang nhiều chút giới nghệ sĩ bằng hữu tới cổ động, người biết đến, những người này so người giàu có càng có thể mang đến phóng viên, đến lúc đó biết đến người càng nhiều, có thể được đến trợ giúp càng lớn, hơn nữa gần nhất đang có một cái đĩa nhạc công ty cũng ở tìm ta, còn giúp ta làm cái giàn nhạc, không bằng ta trước kéo tới luyện xuống tay. Đến lúc đó lây ta lang yêu nổi bật chính hỏa danh khí, hơn nữa lần đầu thí thủy biểu diễn, khẳng định có thể hấp dẫn càng nhiều. Ngươi chú ý, không lo ngươi từ thiện sẽ làm không lớn. Giữa tháng thiên chú ý này không tồi, vừa rồi dọc theo đường đi, chứng nhất tình cơ hồ đều có thể nhìn đến đủ loại kiểu dáng biển quảng cáo thượng có hắn thân ảnh, cơ hồ có thể tưởng tượng đến, nếu có hắn địa phương, nhất định sẽ là biển người tấp nập trường hợp. Cảm ơn ngươi, giữa tháng thiên. Chứng nhất tình trong lòng ấm áp mà tự đấy lòng về phía giữa tháng thiên nói câu cảm ơn chương 40 đều là hành tây nước cho hôn giữa tháng thiên cùng trương nhất tình về tới biệt thự lâu một phòng khách đèn mở ra hẳn là phương đông không bạch đã trở lại trương nhất tình đối giữa tháng thiên làm cái an tĩnh thủ thế chột dạ mà tưởng trực tiếp chuẩn em đến lầu ba chính mình phòng bất quá mới vừa chuyển tới cửa thang lầu nghe được phương đông không bạch thanh âm ngươi không cảm thấy cần thiết cùng ta giải thích hạ sao phương đông không lấy không chén rượu chính giữa nghiêng sofa bối nhàn nhạt, nhạt mà nhìn qua Trong ánh mắt nhìn không ra là sinh khí vẫn là không sinh khí. Trương Nhất Tình chỉ phải lộn trở lại đại sảnh, giữa tháng thiên đi theo nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói, đừng sợ, hắn chính là cái hổ giấy, dù sao chỉ cần không động thủ, ngươi sẽ không thua cho hắn, lấy ra điểm bắt quỷ sư khí thế ra tới, đi, ta ở lầu ba phòng nằm duy trì ngươi Nga. Giữa tháng thiên đem Trương Nhất Tình đẩy trước hai bước, chính mình lại hai hạ nhảy lên thang lầu, đăng đăng mà lên lầu đi. Trương Nhất Tình quay đầu lại nhìn giữa tháng thiên bóng dáng, trong lòng Gia hỏa này, không phải nói Phương Đông không bạch là hổ giấy sao, chính mình vì cái gì lưu đến nhanh như vậy. hừ, quá không nghĩa khí, liền ném nàng một người đối mặt cái sẽ ăn người cường thi vương. Người còn không qua tới. Phương Đông không bạch thấy nàng cọ tới cọ lui mà có chút không kiên nhẫn, trực tiếp hướng nhà ăn bên kia đi đến. Trưng nhất tình thấy nhanh hơn hai bước. Thật dài bàn ăn trung gian bậy một cái xinh đẹp đồng chế cao chân giá cắm nến, mặt trên đan sen bậc lửa nằm con sáp hóng đuốc, ánh đến đem nhà ăn mang đến loại mông lùng mỹ cảm Tương đối hai cái vị trí bãi hai bản còn mạo nhiệt khí bò bít tết. Gì, Phương Đông ngươi vừa rồi không ăn no sao? trương nhất tình hỏi. No còn không phải no với ta mà nói khác nhau không lớn, bất quá, muốn ăn, liền làm một mâm, thuận tiện giúp ngươi làm một mâm, cùng nhau ăn đi. Phương Đông không nói vô ích song ở chính mình thường ngồi cái kia vị trí ngồi xuống. Trưng nhất tình nhìn kia nướng đến vừa vặn tốt bò bít tết, vốn dĩ liền không như thế nào ăn no bụng đột nhiên liền càng thêm đói bụng, nàng nuốt một ngụm nước miếng thật là cho ta ăn. nàng cũng ở trước mặt vị trí ngồi xuống, toàn thụ vẫn là hành tây hấp nước, nàng thích, ha ha. trước không nổi, còn có rượu. phương đông không bạch lại đứng lên, đi đến bên cạnh quầy rượu, đem đã tỉnh tốt rượu vang đỏ cùng hai cái không chén rượu cầm lại đây. một ly đặt ở chính mình trước bàn, một ly đặt ở trương nhất tình trước mặt. anh, phương đông, cái kia, ta sẽ không uống rượu, ta chỉ ăn thịt thì tốt rồi. trương nhất tình thử ngăn cản hắn hướng chính mình trước mặt trong ly rót rượu. Bất quá không có thành công. Không được, ta nướng bò bít tết không xứng uống rượu, là không cho ăn. Nga, ta đây liền uống một chút ta. Trương Nhất Tình nghĩ thầm, muốn ăn thịt người ra thịt là đến ấn nhân ra quý cũ Bất quá này kẻ có tiền ăn khởi đồ vật tới chính là phiền thoái, cái gì thịt xứng cái gì rượu, đều có chú ý. Phương Đông không bạch lại cho chính mình đổ nửa ly, hắn ngồi xuống, dơ lên ly đối với Trương Nhất Tình, ân, uống trước một ngụm lại ăn thịt, vị sẽ tương đối hảo. Nói xong thu hồi chén rượu thập phần yêu nhã mà lắc lư hai vòng, mới đặt ở bên môi nhẹ nhấp một ngụm. chứng nhất tình vô pháp, khách nghe theo chủ, cũng học cầm lấy cái ly hoàng hai vòng, chỉ là động tác quá lớn, thiếu chút nữa xái ra tới, còn hảo là chỉ đổ non nửa ly. rượu vang đỏ còn hảo, sẽ không cay hầu. nàng biên mẫn rượu vừa nghĩ, phương đông không bạch tên tiếc nhưng thật ra so nàng người này còn muốn hưởng thụ nhân gian văn minh phát triển sản vật, hắn sống này thượng vào năm, toàn bộ một quyển sống nhân loại phát triển sử, trên đời hẳn là cũng rất ít hắn không biết xử đi. Chỉ là nhiều năm như vậy, hắn hình như là một người ở nơi này, chẳng lẽ không tịch mịch sao? Nga, bất quá hắn còn có giống giữa tháng thiên, lãnh vô song, hoặc là hắn trong miệng minh vương như vậy đồng loại làm bạn, hẳn là sẽ không tịch mịch lạc. Nàng cảm thấy chính mình bị giữa tháng thiên dạy hư, như thế nào gần nhất như vậy ba mụ, quản quá nhiều đi, chạy nhanh thúc giục chính mình hồi phục trạng thái bình thường. Trưng nhất tình ngẩn đầu xem vương đông không bạch bắt đầu động thủ cưa, cũng không chút khách khí mà động thủ. Ân, đừng nói. Phương Đông không làm không bỏ bít kết quả nhiên so buổi tối cái kia đại thụ nhà ăn ăn ngon quá nhiều, còn hảo nàng vừa rồi không ăn nhiều ít, lúc này mới có thể xử lý này trước mắt này bản. Nàng một bên cương một bên bắt đầu nghĩ như thế nào cùng Phương Đông không bạch nói về chính mình muốn làm cái tử thiện quên tiền sự, bởi vì có việc cầu người, cho nên nàng thực tự giác mà buổi mổ cương thi đối ẩm. Dù sao rượu vang đỏ không say người, nàng nghĩ đem mỏ vàng hống vui vẻ, chờ hạ mới hảo mở miệng động thủ đào. Rượu quá 30 tuổi. Thịt quang thấy đấy, Trương Nhất tình thanh thanh nhất hầu, chuẩn bị bắt đầu chính mình từ thiện quên tiền kế hoạch án đưa tin. Cái kia Phương Đông, cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ân, chuyện gì? Phương Đông không bạch lần đầu, lại thấy người nào đó môi đỏ biên, một chút hành tây nước chính ghé vào nơi đó thân đến hoan, sau đó, hắn lại đột nhiên tới rồi nàng bên người. Ngươi cái này dị năng có thể hay không không cần tùy tiện liền dùng, làm ta giật cả mình, chờ hạ muốn tiêu hóa bất lương. Trương Nhất tình nghiêng đầu lại đây miệng. Nhìn thuấn di lại đầy Mộ cương thi tỏ vẻ bất mãn. Bởi vì bên này có điểm đồ vật. Phương Đông không bạch một tay ngâng lên nàng cằm, muốn dùng ngón tay giúp nàng lau khỏe miệng hành tây nước. Chính là không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy, kia bên môi hành tây nước đang ở lấy thập phần gợi cảm tư thế ở triệu hoàn hắn. Sau đó, bờ môi của hắn liền chậm rãi chậm rãi tới gần. Hành tây nước còn ngốc tại nơi đó bất động. Dám đùa giỡn buồn vương. Hử, an ngươi. Một cái cuốn lưỡi Phương Đông không bạch phi thường đỡ thèm mà đem về điểm này mê người hành tây nước liền quét vào trong miệng, chỉ là kia môi đỏ gần trong căng tức, so hành tây nước còn muốn mê người mà tản ra hương thơm, bờ môi của hắn hơi di động một tức, sau đó khinh đi lên. Quả nhiên so hành tây nước còn muốn mỹ vị, mềm mại môi giống tảo phớ giống nhau, tưởng mạnh mẽ mà gầm cắn, lại sợ đem nó rào phá, cuối cùng chỉ tiểu tâm mà dùng chính mình đôi môi ở mặt trên cọ sát, chỉ là cọ sát hiển nhiên là không đủ, hắn khẽ cắn một chút thừa dịp tiểu nha đầu ăn đau ra tiếng đầu lưỡi linh hoạt mà hòa nhập nơi này quả nhiên là một khắc phiên thiên địa hắn tùy ý mà du tẩu đụng vào mỗi một chỗ mềm mại thiên hạ mỹ vị nhất mỹ thực cũng bất quá như thế hắn trầm mê trong đó không muốn rút ra trương nhất tình hoàn toàn tròn váng. nụ hôn đầu tiên vẫn là một cái trong truyền thuyết vỡ hôn nàng cứ như vậy trơ mắt mà nhận một cái cương thi cấp cấp đi mấu chốt là nàng trái tim nhỏ vẫn luôn tỉnh tỉnh mà thằng nhè tứ chi hoàn toàn không nghe đại nào chỉ huy Toàn thân trên giới tê dại nôn ra, tựa hồ còn rất hưởng thụ mà muốn ý đồ làm ra đáp lại, phản phất là một cái khác nàng nhưng vẫn vẫn duy trì thanh tỉnh, đứng ở nàng trong cơ thể nào đó vị trí ở lớn tiếng gọi. Đừng chóng váng, liền người cảm tình ngươi đều phải không dậy nổi, đừng nói hắn là một cái chỉ không sinh bất tử cương thi, thanh tỉnh điểm đi, chứng nhất tỉnh. Chứng nhất tỉnh một cái giật mình, đẩy ra chính hôn đến thập phần say mê mỗ cương thi, sau đó, mang theo một viên hoảng loạn trong lòng cũng không trở về hốt hoảng mà trốn trở về chính mình phòng. Phương Đông không bạch cũng xứng sở ở tại chỗ, hắn vừa rồi, là hôn nàng. Nghĩ nghĩ, là như thế nào bắt đầu, hành tây nước. Hắn cư nhiên là bị một giọt hành tây nước dụ dỗ, còn hảo hắn đã đem nó ăn vào trong bụng, dám dụ dỗ đồ vật của hắn, tất cả đều là kết cục này, bị hắn một ngụm ăn luôn, hừ. Bất quá, hắn cảm thấy trương nhất tình môi càng thêm mê người, hoặc là nói nàng cả người đều thực mê người, nhưng hắn luyến tiếc ăn luôn nàng, làm sao bây giờ đâu, hắn buồn ngủ quá hoặc à. Trưng 41 trò đùa dai chi hôn. Trưng nhất tình cơ hội là dùng truy quỷ tốc độ trốn trở về phòng, bá mà một tiếng đóng cửa lại, nên diện phát gục ở chính mình trên giường lớn. Nàng cư nhiên bị phương đông không bạch hôn. Mẫu chốt là, tên kia hôn nàng, nàng cư nhiên còn không có một cái tắt đánh qua đi, nàng cảm thấy chính mình cái này bắt quỷ sư đại sư tỷ danh hào càng ngày càng không đáng giá tiền. Thằng đến có điểm thiếu oxy, nàng mới xoay người, nằm chính lại đây, mồm to mà thở hồn hển Nhìn trên đỉnh đầu trắng bóng trần nhà, trương nhất tình không ngừng tỉnh lại vừa rồi tình huống. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ nhớ rõ phương đông không bạch không thể hiểu được mà thuấn di đến chính mình trước mặt, sau đó không nói hai lời liền hôn đi xuống, chính là hắn vì cái gì muốn đích thân mình. Nàng còn không có lộng minh bạch, nàng không tin giống lãnh vô sống nói, hắn thích chính mình, nàng một không xinh đẹp, nhị vô bản lĩnh, duy nhất đáng giá hơn nữa có thể cho hắn chú ý chính là một thân đường tăng thịt. Nói thật chứ nhất tình đối khác phái tương đối thân mật tiếp xúc vẫn là có chút chống cự, đương nhiên, công tác chung cùng người bệnh cái loại này tất yếu tiếp xúc ngoại trừ. Vừa rồi Phương Đông không bạch rõ ràng đều thân đến trước mắt, nàng lại chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập, thậm chí có chút chờ mong, phản phất đã chờ giờ khắc này thật lâu dường như, nếu không phải nội tâm còn có cái còn bình tĩnh thanh âm ở nhắc nhở chính mình, nàng thiếu chút nữa liền phải trầm luôn đi vào. Cái này làm cho nàng bắt đầu không hiểu chính mình, vì cái gì luôn luôn thủ vương tâm. Ở phương Đông không bạch nơi này trở nên như vậy yếu ớt bất ham, nếu phía trước là thiết làm vẫn, kia nàng hiện tại muốn đổi thành cương. Chú định không thể trường tương thủ, ha tất trầm luôn bắt đầu. Ý đến kiếm ra, kiếm gỗ đảo phi loẹt ra mắt trái, nàng chảo nắm trong tay, ở không trung dùng sức hoa tiếp theo ngân. Mặc kệ vừa mới trong lòng phát sinh ra tới đồ vật là cái gì, này nhất kiếm đi xuống, phi phi mai một. Thu hồi kiếm gỗ đảo, nàng lại là cái kia một lòng kiên định bắt quỷ đại sư tỷ. Cầm bộ tắm rửa quần áo Nàng đi vào phòng tắm là nên hảo hảo hướng cái nước lạnh bình tĩnh bình tĩnh. Đem lánh nước gấm van chuyển tới nhất bên tay phải mở ra, từ đỉnh đầu thẳng hạ nước lạnh xối nàng một đầu một thân, làm nàng đạt được tạm thời bình tĩnh. Môn đột nhiên bị người nào mở ra, sau đó là lánh vô song thanh âm. Một tình, ngươi ở tắm rửa a. Lánh vô song rửa vào phòng tắm môn, nhẹ nhàng mà biết rõ cố hỏi. Vô song. Nga, ngươi sau lại cùng lao đại tình huống thế nào? Trưng nhất tình đem tâm sự của mình áp đặt ở một bên. Lánh vô xong lúc này trở về vừa vặn đánh cứu nàng một viên hoàng luận tâm. Không thế nào à, ngươi đi rồi về sau, vương cũng xoay người đi rồi. Sau đó Lý Quang Ảnh liền ấn ngươi nói đưa ta đến trường ăn phố, bất quá, hắn dọc theo đường đi một chữ cũng chưa nói qua, đem ta đưa đến, liền xe cũng chưa hạ. Sau đó liền nói chờ phải đi thời điểm lại gọi điện thoại cho hắn tới đón, chính mình lái xe đi rồi, ta chỉ phải làm bộ đi dạo trong chốc lát, tùy tiện mua điểm đồ vật. Sau đó liền cứ gọi điện thoại cho hắn, hắn nhưng thật ra lại tới nữa vẫn là một đường không nói chuyện. Ta mặc kệ nói cái gì, hắn đều là ân, ân, ân, không khác tự. Lánh vô song lười nhắc mà ghé vào trên cửa, liền nói chuyện đều hưu khí vô lực. Ngươi nói, hắn có phải hay không căn bản là không thích ta à, ta cảm giác, hắn liền ta bộ dáng cũng chưa thấy rõ ràng, ta từ đầu tới đôi cũng chưa nhìn đến hắn đem tiêu cự đặt ở ta trên người. Ngươi nói làm sao bây giờ hảo? Trứng nhất tình mặc xong rồi áo ngủ, thấy lánh vô song còn ghé vào ma xa trên cửa, ở bên trong kêu lên. Ngươi muốn biện pháp cũng đến trước tránh ra làm ta ra tới rồi nói sau. Lãnh vô song nghe song, dịch khai một bước, mở ra môn. Trương nhất tình nhìn một khuôn mặt nhăn thành khối rẻ lao dường như lánh vô song không thế nhưng bật cười. Như thế nào, mới một lần liền phải nhộn trí, ta cùng ngươi nói, lao đại cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt lấy. Trước kia nhiều ít xinh đẹp nữ hải tử che già mang mọc trên mặt đất, tất cả đều chết ở trên vạch xuất phát. Nếu ngươi không cái kia kiên nhẫn, ta khuyên ngươi vẫn là tìm cái dễ dàng xuống tay, bằng ngươi tài bạo. Chỉ cần không phải lao đại, phỏng trừng đều có thể một lần Là bắt được lãnh vô song cầm khối khăn lông giúp đỡ trương nhất tình lao khô tóc Một bên nói, ngươi là biết đến Ta này hai ngàn năm liền thích hắn một cái Bởi vì hắn ta mới đi lên Làm sao tùy tiện liền từ bỏ đạo lý Chỉ là hắn tựa như một khối hàn băng dường như Như thế nào đều không hòa tan nửa điểm Ta cảm thấy dễ chịu đả kích ra Trương nhất tình nghe cũng là cảm thấy lao đại quá Không thể nói lý điểm Phong lớn như vậy cái mỹ nhân ở trước mặt Liền lời nói cũng chưa nhiều lời hai câu, chẳng lẽ hắn thật muốn chặt đứt thất tình lục dục thành tiên đi không thành. Không được không được, liền tính không xem lanh vô song mặt mũi, vì lao đại chính mình, nàng làm chả ma đường một phần tử cũng không thể phóng lao đại chung thân đại sự mặc kệ. Nàng an ủi lanh vô song nói, lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, lao đại lại không phải cái loại này sẽ giao tới người, khó tránh khỏi kẻ ngắt chút, không quan hệ, dù sao tương lai còn dài, hơn nữa ngươi còn có ta cái này nổi tuyến ở, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Nhất định đem hắn bắt lấy. Trưng nhất tình nói xong dơ ra bàn tay cử cao trưởng mặt chiều sau, lãnh vô song ở phía sau đối với một kích. Cố lên. Hai người đồng thời hô lên khẩu. Lãnh vô song khôi phục chút tin tưởng, đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Đúng rồi, vương là làm sao vậy, vừa rồi ta đi lên thời điểm hắn cư nhiên ở trong đại sảnh ngây ngô cười, ta liền kêu hắn vài tiếng hắn cũng chưa phản ứng. Người nói hắn ở ngây ngô cười. Trưng nhất tình sửng sốt sau đó một hơi, hắn ngây ngô cười cái gì? Là bởi vì ăn nàng đậu hủ, cho đùa dai thành công. Nàng cảm thấy nàng vừa rồi nên đánh hắn một cái tát, hiện tại lại không có khả năng trở về bổ đánh. Này mệt là an định rồi, ô ô, hơn nữa vẫn là cái nụ hôn đầu tiên. Tên kia nhất định không biết nụ hôn đầu tiên đối với một cái nữ hải cỡ nào quan trọng. Thế nhưng liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà liền làm hỏng. lãnh vô song nhìn Trương nhất tình biểu tình rất là đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Toàn bộ quá trình, mặt đều là hồng trong chốc lát hình như là bởi vì sinh khí. Trong chốc lát lại như là bởi vì thẹn thùng, nàng đột nhiên có chút nộ, chẳng lẽ vừa rồi nàng bỏ lỡ cái gì chuyện quan trọng, sự kiện nam chính là vương mà nữ chính liền ở chính mình trước mắt. Nàng một viên tám phong lòng hiếu kỳ liền treo lên. Cái gì? Vương hôn ngươi. Ở lãnh vô xong mọi cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, chứng nhất tình rốt cuộc chiêu, sau đó, lãnh đại mỹ nhân liền phát ra một tiếng bén nhọn sắc tê. A, ngươi nhỏ giọng điểm. Chứng nhất tình sợ tới mức vội vàng che lại nàng miệng. Chàng đến lãnh vô song cho nàng một cái sáng tỏ ánh mắt, nàng mới dám buông lòng tay, cùng sử dụng ánh mắt nghiêm trọng cảnh cáo nàng không được lại lớn tiếng nói chuyện. lãnh vô song nhìn chầm chầm trương nhất tình cười đến tặc tặc mà, ta đều nói vương là thích ngươi lạ ngươi còn không tin, cái này, thực tế hành động chứng thực đi. Nói xong, nàng lại ngửa mặt lên trời cảm thán, ai, không hổ là ta vương à, động tác nhanh như vậy, liền tiếp đón đều không đánh một chút liền công thành, ta xem làm không hảo ngày nào đó, liền tới cái ba vương ngạnh thượng cung, trực tiếp phá thành. Trương Nhất Tình bị lãnh vô song tự chủ phân tích làm cho dở khóc dở cười, liền biết không có thể nói cho nàng, nàng biết sau nhất định là kết quả này, cố tình chính mình còn như vậy buồn, chủ động thẳng thán. Lãnh vô song trên giới đánh giá một chút Trương Nhất Tình, như suy tư gì, đột nhiên lại chỉnh trọng chuyện lạ mà bẻ quá Trương Nhất Tình đối diện chính mình nói, ân, vì tùy thời nên đón vương sùng hạnh, ngươi những cái đó nội y ý đều phải thay đổi, cùng chút lão đại mẹ cùng khoảng, đến lúc đó vương nhìn đến chẳng phải là muốn phá hủy không khí sao. Trương nhất tình thấy lãnh vô song càng nói càng quá mức, liền không nghĩ lý nàng, lôi kéo nàng lên hướng ngoài cửa đẩy, đi mau đi mau, một ngụm mê sảng, ta muốn đi ngủ, không rảnh cùng ngươi nói lung tung, ngày mai còn muốn đi làm dậy sớm. Lãnh vô song một bên bị đẩy hướng ngoài cửa đi, một bên còn không quên phân phó, ngươi muốn không có thời gian đi dạo phố, liền đều giao cho ta, dù sao ngươi số đo ta đều đã biết, bảo đảm mua làm ngươi cùng vương đô vừa lòng. Trương nhất tình đã mặt đỏ đến mau thiêu cháy, đem lãnh vô song đẩy đến ngoài cửa. Chạy nhanh đem cửa đóng lại, lánh vô song thanh âm lại còn ở ngoài cửa vang lên. Đúng rồi, ngươi thích màu đen vẫn là màu đỏ A, gen vẫn là vong sa, muốn hay không toàn thấu. Như vậy tương đối có tình thú Nga. trương nhất tình cảm thấy toàn bộ biệt thự người đều hẳn là nghe được lãnh vô song nói, ngày mai nàng nhất định phải thức dậy rất sớm, trộm mà chuẩn ra môn đi. Ô, giao hữu vô ý A. chương 42 lưu lại một người trước lưu lại nàng dạ dày lạc. trương nhất tình cơ hội là một đêm không ngủ hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên đều còn chưa thế nào lượng, nàng liền gión ra gión rén mà mở cửa chuẩn bị đi ra cửa, bất quá, xui xẻo bi thương chính là, mô đại cương thi cư nhiên cũng dậy sớm, hơn nữa ở trong phòng bếp không biết làm cái gì, mùi hương vẫn luôn phiêu đến mãn biệt thự đều là. trương nhất tình một bên chảy nước miếng, một bên túi thấp người, như làm miêu trạng, chậm rãi hướng ngoài cửa đi. Bất quá, hiển nhiên, mô cương thi lỗ thai cũng không thua với lang yêu giữa tháng thiên. trương nhất tình đột nhiên đụng phải một đổ thị tường. Thịt tường trên người còn hệ điều màu làm sọc tập dề, nàng theo hướng lên trên một sở, gì xúc cảm không tồi. Hắc hắc, phương đông, sớm a Nàng hậu mặt, dường như không có việc gì đứng thẳng thân mình, ta sợ quấy dày ngươi, liền tưởng nói lén lút đi làm đi tương đối hảo. Ấn, kia thế nhưng lặng lẽ không thành công, đi ăn ta mới vừa làm tốt bữa sáng đi. Phương đông không nói vô ích song thực tự nhiên mà kéo trương nhất tình tiểu thủ thủ, liền hướng nhà ăn bên kia đi. Trưng nhất tình bị phương đông không bạch gắt gao mà lôi kéo, căn bản ném không ra, bất quá, hắn tay thử ấm áp, một chút cũng tưởng tượng không đến như vậy ấm áp tay cư nhiên là thuộc về một cái cương thi. Nàng trong lòng thậm chí thế nhưng còn đang suy nghĩ, hắn nếu là không phải cương thi, không phải không sinh bất tử, bất lao bất diệt nên thật tốt đâu, bất quá. Giây tiếp theo, nàng liền kiên định mà đem chính mình loại này ý tưởng đánh cái xoa, liền tính hắn là người thường, nàng cũng chỉ có thể bồi hắn mấy năm mà thôi, không thể cho nhân ra một cái thiên trường địa cửu. Làm sao khổ si tâm muốn bắt đầu? Làm người, tổng không thể quá ích kỷ. Ngắn ngủn mấy mét khoảng cách, Trương Nhất Tình trong lòng lại giống đi qua thật dài một đoạn đường, nàng nhiều hy vọng con đường này có thể trường một chút, lại đi đến lâu một chút, bất quá, bàn ăn đã ở trước mắt. người đây là tính toán làm bao nhiêu người bữa sáng A? Trương Nhất Tình không thể không bội phục phương đông không bạch chủ nghệ, này trên bàn một chỉnh cái bàn kiểu Trung Quốc trà bánh, kiểu Tây điểm tâm, nàng ăn qua, không ăn qua ít nhất đến mười mấy người lượng cơm ăn ở chỗ này bãi. Thế nào, dù sao ngủ không được, ta liền làm tống cổ thời gian, ngươi xem ngươi thích ăn này đó, tùy tiện ăn, hôm nay mỗi dạng đều làm chút, lần sau liền chuyên chọn ngươi thích ăn tới làm. Phương Đông không bạch rất đắc ý mà chỉ vào hắn kia đôi làm vài cái canh giờ bữa sáng. Chưng nhất tình còn có chút không phản ứng lại đây, Phương Đông không bạch cư nhiên cả đêm không ngủ, tự cấp nàng làm bữa sáng. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua cái kia trò đùa dai chi hôn ở hướng nàng xin lỗi Bất quá nàng không cảm thấy hắn là cái loại này sẽ vì trò đùa dai mà xin lỗi người, làm không tốt, vẫn là bởi vì chính mình quá gầy, không đạt được hắn ăn tiêu chuẩn, tưởng đem nàng dưỡng phì lại tể. Chỉ là, nghĩ đến hắn tự tay làm lấy làm lớn như vậy cái bàn bữa sáng, nàng vẫn là có chút cảm động, hơn nữa vừa vạn, nàng ngày hôm qua muốn nói sự tình còn chưa nói đâu. Phương Đông, có thể cầu ngươi chuyện này như sao? Chứng nhất tình một bên ăn, một bên chính thức bắt đầu trần thuật chính mình quên tiền từ thiện sẽ kế hoạch thư nhi đồng nhà xuất hiện kinh phí khó khăn, ta tưởng làm cái từ thiện quên tiền sẽ, chủ đến một số tiền thành lập một cái quỹ, trường kỳ vì nhi đồng nhà cung cấp kinh tế giúp đỡ. Bất quá, làm cái này ta không kinh nghiệm, cũng không nhân mạch, có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ. Phương Đông không bạch nhìn trương nhất tình ăn xong một ngụm xíu mại, tâm tình thực hảo, hắn tâm tình tốt thời điểm, đương nhiên là hưu cầu tất ứng. Không thành vấn đề, ngươi nói cái thời gian, ta tới an bài. Hiện tại đã mau cuối tháng, chủ nhà yêu cầu trước tiên giao thuê. Cho nên thời gian thượng càng nhanh càng tốt, hơn nữa giữa tháng thiên cũng đáp ứng hỗ trợ, hắn nói sẽ kêu chút giới nghệ sĩ bằng hữu cùng nhau tới, còn có giàn nhạc. Ân, nếu có chút minh tinh trình diện, đích xác càng dễ dàng hấp dẫn chú ý, vậy được rồi, liền ngày mai buổi tối, thế nào? Nhanh như vậy, có thể hay không tới không đội bộ trí? Cái này không thành vấn đề, thành phố B tiêu đông, ngươi biết đi, hắn vừa vặn muốn ở thứ năm cũng chính là ngày mai làm cái khá lớn hình tụ hội, vốn dĩ ta không nghĩ đi, bất quá. Hiện tại có thể đi xem xem náo nhiệt, ta làm hắn đem chủ đề sửa một chút, lại lộng cái nghĩa chủ, phòng trừng, người muốn quý lúc đầu kim liền tề. Tiêu Đông, còn không phải là cái kia thành phố bê nổi danh phú thương sao, nghe nói cả nước đều có thể bài tiến tiền mười. Nếu thật là từ hắn ra mặt từ thiện quên tiền, chứng nhất tình cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn, huống chi còn có đại mình tinh lang yêu, hì hì, nàng cảm thấy gần nhất thật là gặp may mắn. kia phương Đông, chuyện này liền giao cho ngươi, ta đến lúc đó cũng đi hiện trường hỗ trợ bất quá hiện tại ta đi trước đi làm trương nhất tình nói xong xả tờ giấy mặt miệng liền khai lưu dùng không cần ta đưa ngươi đi ta hôm nay có rảnh phương đông không bạch thanh âm ở phía sau vang lên tới không cần ngươi giúp ta thu phục cái kia tụ hội thì tốt rồi nói xong người biến mất ở cửa phương đông không bạch đám người đi xa mới che lại ngực thở hổn hển khẩu khí hắn vừa rồi hảo khẩn trương từ kéo tay nàng bắt đầu hắn liền vẫn luôn khẩn trương đến bây giờ ngày hôm qua Ma xui quỷ khiến mà, hắn liền thân đi xuống, sau lại, nàng đẩy hắn ra chạy lên lầu, hắn mới phản ứng lại đây, giống như chính mình làm kiện đùa giỡn đảng hoàng thiếu nữ sự. Thông thường gặp được loại tình huống này, nhân loại sẽ xưng là, phi lễ, hoặc là sẽ kêu hắn loại người này vì lưu manh. Hắn trong lòng đã có chút mừng thầm, lại có chút lo lắng, vạn nhất trương nhất tỉnh từ đây không để ý tới hắn làm sao bây giờ, tưởng phía trước, chỉ là nho nhỏ mà dùng dắt thi phủ lừa nàng một chút, nàng cũng đã xảo muốn rời nhà đi ra ngoài. Hiện tại đều có quan hệ sắc thịt, kia nàng có thể hay không cũng không quay đầu lại mà dỏ sách chạy lấy người. Hắn nhớ tới nhân loại thường nói câu kia, nếu muốn bắt lấy một người, trước đến bắt lấy nàng dạ dày, sau đó, hắn liền suốt một buổi tối, đem thời gian dùng ở trong phòng bếp, đem trên dưới 5.000 năm, quốc nội hải ngoại, sở hữu buổi sáng có thể ăn đủ vật đều làm ra tới bãi đầy một bản. Quả nhiên, trương nhất tình cư nhiên không có nhắc lại hắn cưỡng hôn chuyện của nàng, còn có chuyện giao cho hắn đi làm. Này có phải hay không tỏ vẻ, nàng đã đem nàng chính mình trở thành người của hắn, cho nên, chuyện của nàng, chính là chuyện của hắn. Nghĩ đến đây, Phương Đông không bạch duỗi tay một vớt, trong tay xuất hiện hắn đã lâu không cần di động, mở ra thư từ qua lại lục tìm được rồi tiêu đông dây số, đánh tin nhắn qua đi, một tình giao đãi sự tình đương nhiên phải làm hảo. Hắn phát hiện nhiều năm như vậy nhàm chán kinh doanh đồ vật rốt cuộc có điểm thực dụng. Bất quá, hắn đột nhiên muốn tìm dạ lần tên kia uống rượu, ha ha cùng hắn khoe giá hạ hắn cùng hắn đổ an ngọt ngào ân ái ngâm hai vạn mễ minh vương bên trong phủ thịnh linh hà bên ngươi nói ngươi cái kia đổ an hôn ngươi dạ lân hổ nghi mà nhìn phương đông không bạch sau một lúc lâu sau đó khẳng định địa đạo ta xem là ngươi cưỡng hôn nhân ra đi tuy rằng tưởng thân ngươi giống cái vật loại không ít bất quá ấn ngươi phía trước giảng cái kia tình huống phân tích nhân loại kia trước nhất tỉnh phòng trừng còn không có muốn chủ động thân ngươi tính toán phương đông không bạch thấy bị dạ lân vạch trần Nếu máu, một mông ngồi ở một khắc tảng đá thượng uống rượu không để ý tới hắn, hừ xem người khác nhưng thật ra xem đến thông thấu thật sự, chính là chính mình chết để tâm vào chuyện vụ vặt Dạ lân cũng không để ý tới hắn, vẫn mở ra linh nhãn, nhìn kia đầy trời sôi nổi mà xuống linh hồn, cái kia linh hồn, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể ở mênh mang hồn trong biển nhận ra. Chỉ là, này vạn năm sau, nàng thế nhưng thật sự chưa bao giờ vương quá. thập thế, hắn bình tĩnh như nước tâm cũng bắt đầu có chút sợ hãi lên. thập thế ngày phơi mà tu luân hồi, còn có cái viễn cổ truyền thuyết, hy vọng nàng này một đời có thể hoàn toàn luôn, bằng không lấy hắn biết nói nàng linh lực, hắn không dám tưởng tượng đi xuống. làm sao vậy? ngươi một bộ thiên muốn sập xuống cảm giác, liền phía trước yêu ma chiếm ngươi hoa, ngươi cũng chưa phó biểu tình, không phải bởi vì ta cùng ta đồ ăn ân ái, ngươi như vậy chịu đả kích đi. phương đông không bạch cảm thấy có thể đả kích đến luôn luôn tự cho mình siêu phàm dạ lân, thật là kiện chuyện hiếm thấy. Xem ra, hắn còn phải thường xuyên xuống dưới tú tú, nói không chừng, kích thích nhiều, người nào đó cũng phải đi tìm một kiện, từ đây từ bỏ cái kia hư vô mờ ảo linh hồn, kia hắn cũng coi như là một kiện thiên đại chuyện tốt. Minh vương có thể làm hỷ sự, kia toàn bộ minh giới đều sẽ bởi vậy không hề tử khí trầm trầm, quả thực chính là tạo phúc toàn bộ thế giới ngầm. Bất quá, hiện tại, hắn phải về đến trên mặt đất đi thu xếp chương nhất tỉnh giao đãi nhiệm vụ. Chương 43 xuống nước hàng vị chứng nhất tình hai ngày này làm tương bước vẫn là ban ngày ở bệnh viện huy Đao lộng cát buổi tối tiếp nhiệm vụ bắt quỷ tối hôm qua thượng lại tóm được một con tiểu quỷ trở về trạng ma đường báo cáo kết quả công tác thời điểm còn gặp lão đại liền nhớ tới lãnh vô song giao đãi nàng lời nói nhất định phải thỉnh đến lý quang ảnh đi từ thiện quyên tiền sẽ bởi vì lãnh vô song cũng muốn trang phục lộng lây tiền đến đến lúc đó tuấn nam mỹ nữ hội tụ một đường mới càng có thể hiện ra lãnh vô song mỹ diễm không gì sánh được một cái mỹ nhân đứng ở nơi đó Ngươi khả năng chỉ biết cảm thấy Mỹ mà thôi, một đống Mỹ nhân ở nơi đó, ngươi mới có thể phát hiện đẹp nhất cái kia đáng quý, chính cái gọi là không thể so không biết, một so không bằng hữu. Nói đúng là như thế. Cho nên đêm mai là cái tuyệt hảo cơ hội. Vốn dĩ cho rằng lão đại khả năng sẽ cự tuyệt, nàng muốn dùng nhiều phí chút nước miếng, không nghĩ tới, hắn một ngụm liền đáp ứng rồi, còn nói hắn vừa vặn cũng thu được thư mời, vốn dĩ cũng là tính toán mang theo một kiện vật phẩm trang sức đi tham gia bán hàng từ thiện. Trương Nhất Tình lúc này mới nhớ tới lão đại thân phận. Lý Quang Ảnh, Lý thị Bách hóa người thừa kế, ban ngày chính là chính thức mà ngồi ở toàn thị tối cao bách hóa đại lâu tối cao tầng, phụ xem toàn thành cao phú soái. Buổi tối, hắn mới là trả Ma Đường lão đại, phụ trách bắt quỷ trừ ma. Loại này kẻ có tiền tụ hội, hắn, một cái hàng thật giá thật thái tử gia, tất nhiên sẽ có thư mời. Trương Nhất Tình đột nhiên rất muốn nhìn xem, lão đại Lý Quang Ảnh không ở trả Ma Đường, lẫn vào chúng sinh muôn nghìn trung bộ Giáng. Buổi tối 7 giờ, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Thành phố B là một cái đô thị cấp 1, ban đêm, mới là hắn chân chính mê người thời điểm. To rộng đường cái thượng, xuyên qua lui tới chính là ô tô dọc theo lộ tuyến lưu lại từng điều màu đỏ lưu quang, xa hoa trụ lạc phố xá sông ướt, hành tẩu một đám mang theo từng người hoàn chỉnh thả vô pháp phục chế linh hồn nhân loại. Trưng nhất tỉnh vừa tan tầm liền lại đây nhà này tư nhân biệt thử hỗ trợ. Nơi này bất đồng với phương đông không bạch biệt thự. Chủ nhân phản phất ngay từ đầu kiến tạo thời điểm liền nghĩ tới hôm nay trận này tiếng người ồn ào tụ hội, tiền viện bãi đô xe phi thường đại, hậu viện bể bơi biên đất trống cơ hồ có thể đá bóng đá. Hôm nay tụ hội sân nhà chính là thiết lập tại nơi này. Nơi sân ẩn mật chỗ trôn phóng âm hưởng vang lên mềm nhẹ âm thuần nhạc, bốn phía cây cối thượng treo đầy đèn màu, đất bằng trung gian, mang lên từ năm trương bàn dài đua thành bàn ăn, mặt trên dọn xong các tiểu tự giúp mình điểm tâm, trái cây cùng rượu Bên cạnh chờ hạ còn có đầu bếp ở hiện làm chút nướng mỡ bờ cỏ. Bể bơi bên kia đáp nổi lên một cái tiểu ngôi cao, mặt trên đã phóng hảo chút điện tử nhạc khí, chứng nhất tình biết, đợi lát nữa giữa Tháng Thiên nói cái kia dàn nhạc cùng hắn chính là ở nơi đó biểu diễn. Nàng hôm nay mặc vào sơ mi trắng, quần jean, không phải tới tham gia hiến hội ăn cái gì, mà là tới hỗ trợ. Hỗ trợ bố trí hảo này hết thảy, nàng đã đầy người là hãn, chính ngốc tại một thân cây hạ thổi gió lạnh. Lúc này, khách khứa cơ hồ đều còn không có tới. Bể bơi bên cạnh chỉ có thưa thất hai ba người. Chứng nhất tình liền sấn cái này không đương, tính toán dựa vào thụ tiểu mị trong chốc lát. uy cái kia phục vụ sinh, ngươi lại đây một chút. Mấy mét ngoại bể bơi biên một cái mang theo điều thô vòng cổ nam nhân giống như ở chiều cái này phương hướng kêu nàng. Nàng nhìn nhìn bốn phía, đều không có người, hẳn là chính là kêu nàng không sai, nàng liền đi qua. Có việc gì thế, vị tiên sinh này? Nàng lễ phép hỏi. Nga, ngươi là phục vụ sinh đúng không? Ta bạn gái một cái lắc tay vừa rồi rất bể bơi bên trong, ngươi có thể hay không nhảy xuống đi tìm một chút. Kia thu vòng cổ nam nhân nói nói, Tịnh chỉ chỉ bể bơi, bên cạnh một cái thâm vê nữ chính cao mày nhìn nàng. Lắc tay à, chính là hiện tại ta như vậy vô pháp xuống nước à, nếu không chờ sau khi kết thúc, ta lại giúp ngươi bạn gái vớt lên. Trưng nhất tình hòa khí mà đánh thương lượng, rốt cuộc nàng hiện tại cái này trang phục hạ đến bể bơi, khẳng định là không được, lại không có mang nhiều một bộ quần áo tới đổi trời hạ còn muốn cùng tiêu tổng giới thiệu hạ nhi đồng nhà tình huống làm nhi đồng nhà đại biểu tổng không thể ăn mặc thân nước đấm quần áo thẳng đến yến hội cuối cùng đi khó mà làm được ta kia lắc tay là chuyên môn gọi người từ nước ngoài mang về tới ở quốc nội đều mua không được đáng quý ngươi hiện tại liền đi xuống vứt đi bằng không chờ hạ cổ tay của ta chống chân mà cũng khó coi à ngươi yên tâm trên người của ngươi này bộ quần áo bao nhiêu tiền ta trong chốc lát gấp đội mà bồi ngươi đủ ngươi một lần nữa mua mấy bộ như vậy tổng hành đi kia bạn gái tựa hồ rất để ý cái kia lắc tay, chứng nhất tình nghĩ thầm, nói không chừng là cái gì quan trọng lễ vật đâu, nếu không liền giúp nàng vứt một chút đi, dù sao hiện tại lúc này người còn thiếu, chờ hạ cùng tiêu tổng mượn cái máy sấy tóc, đi toilet thổi thổi, quần áo liền làm. nghĩ vậy, nàng liền đối với hai người nói, tiền liền không cần, dù sao ta này bộ quần áo không bao nhiêu tiền, nói nữa, ướt một chút mà thôi, lại không phải không thể lại xuyên, ta đi xuống giúp ngươi vứt thì tốt rồi. nói nàng liền nhảy xuống thủy. Còn hảo bên này thủy là nước cạn khu, nàng chính là cái vịt lên cạn đầu. Nàng hạ thủy, dùng mình một cái, này sẽ đã nhập thu, thủy cũng chút lạnh, nàng hít sâu một hơi, liền trôn vào nước chung, tận lực hướng dưới nước ngồi sổm, đôi mắt xem đến có chút không rõ, tận lực dùng đôi tay ở đáy rao sở. Sờ. sờ soạn trong chốc lát không sờ đến cái gì, nàng lại lộ ra trong nước thay đổi khẩu khí. Trên bờ cái kia thô vòng cổ nam nhân kêu nói hướng trong lại đi một chút, chứng nhất tình nương ánh đèn nhìn hạng. Bên kia đáy nước hạ đích sắc có cái loang loáng đổ vật, hẳn là chính là lắc tay. Nàng hít sâu một hơi, chìm vào trong nước, chậm rãi hướng cái kia phương hướng đi qua đi, rốt cuộc với tới, nàng bắt lấy lắc tay từ đáy nước đứng lên. Gì, cái mũi như thế nào còn ở dưới nước mặt, thảm, nhất định là nàng đi đến nước sâu khu tới. Nhưng phương hướng nào là nước cạn khu, nàng ở dưới nước có chút thấy không rõ lắm, hơn nữa rõ giảng khí đã không đủ dùng, nàng có chút kinh hoàng tưởng thử du lên, đôi tay liều mạng ở trong nước đánh thủy. Ý đồ làm đầu lộ ra mặt nước, bất quá, chân là rời đi đáy nước, cái mũi lại không có lộ ra mặt nước, thủy chính không chút khách khí mà hướng nàng trong lỗ mũi manh rót. Cứu mạng A. Nàng tưởng gọi ra tiếng, thanh âm không phát ra tới, thủy lại nhân cơ hội lại vào khẩu. Không thể nào, nàng mạng nhỏ cư nhiên muốn giao đại ở chỗ này, bể bơi chết đuối cái bắt quỷ sư, nàng cảm thấy cái này cách chết cũng là thực mất mặt, hiện tại chỉ hy vọng trên bờ người thấy nàng chết đuối, tới cá nhân xuống dưới vớt nàng lên. Trên bờ kia hai người thấy Trương nhất tình tựa hồ sẽ không bơi lội, cũng có chút sốt ruột, bọn họ nhưng thật ra sẽ bơi lội, chính là bọn họ hiện tại chính ăn mặc nhân mô nhân dạng, tổng không thể nhảy xuống đi cứu người đi, như vậy chẳng phải là còn chưa thế nào biểu hiện chính mình liền hủy một bộ hảo quần áo, đến không như vậy một cái hảo địa phương. Vì thế, trên bờ hai người hảo tâm mà lựa chọn giúp nàng kêu cứu. Cứu mạng A, có người rơi xuống nước. Trương 44 lại bị hôn. Phương Đông không bạch cùng lãnh vô song mới vừa đi tiến tiêu ra biệt thự khi chính nghe được như vậy một tiếng tiếng kêu cứu. Sau đó Phương Đông không nói vô ít thanh, là nàng. Lãnh vô song liền phát hiện bên cạnh vương vẻo mà một chút không thấy. Bờ biển nghe được kêu cứu mới vừa tụ lại đây mọi người phát hiện không biết như thế nào mà liền xuất hiện một cái người mặc tây trang ăn mặc giày da nam tử, liền dây cũng không thoát liền một cái xinh đẹp mà vào nước chui vào bể bơi. Trương nhất tình chính không sai biệt lắm muốn tuyệt vọng. Lại mơ hồ mà nhìn đến một bóng người hướng nàng bơi tới, là tới cứu nàng thần tiên sao? Sau đó thần tiên bộ dáng đã tới rồi trước mắt, cư nhiên cùng Phương Đông không bạch giống nhau như lúc. Ha ha, thần tiên cũng đâm mặt ta. Phương Đông không bạch nhìn ánh mắt mê ly Trương Nhất Tỉnh, gia hỏa này là hướng lên nhiều ít thủy. Hắn một tay ôm thượng nàng eo nhỏ, đôi môi phủ lên nàng đôi môi, cảm giác thương đi vào thủy chậm rãi biến mất, mới mẻ không khí chính đưa vào chính mình cả giận. Trương Nhất Tỉnh thanh tỉnh lại đây, sau đó là một trương phóng đại mặt gần trong gang tấc mũi cao, xinh đẹp mi cùng, hãm sâu hốc mắt lộ ra ngoài thật dài lông mi.